Tây Tư Liên, ngươi xác định ngươi là ở giúp ta. Bác Minh Nguyệt cắn răng, ở Tây Tư Liên trước người hỏi. Tây Tư Liên cười thần bí, yên tâm, ta khẳng định là giúp ngươi, chỉ cần ngươi về sau không ngăn cản ta tìm vân ca ca. Bác Minh Nguyệt chu chu môi, chỉ cần ngươi giúp ta giải quyết rốt này đó đồ quê mùa, ta liền nhận ngươi cho ta tẩu tử. Thật sự, Tây Tư Liên đôi mắt tỏa sáng, trên mặt hiện ra một mặt đỏ bừng, đối với Bác Minh Vân. Nàng là thật sự thực thích. Bác Minh Nguyệt nhỏ giọng nói, đương nhiên là thật sự, ta bác Minh Nguyệt nói được thì làm được. Hảo, chờ ta tìm được thích hợp cơ hội, ngươi liền chờ xem kịch vui đi. Thầy tư liên tiếu mắt nhiễm một mặt hận ý. Hừ, Diệp Nôn, Ô Ngọc, Ninh Ngọc các ngươi cũng đừng trách ta. Có thể làm buồn tiểu thư đá cây chân, cũng coi như là các ngươi vinh hạnh, chỉ cần nghĩ đến có thể gả cho vân ca ca. Tây Tư Liên rối trá tươi cười bên trong lại mang lên một màn sắc ý. Nàng là đế đô thiên chi tiêu nữ, Bắc Minh Vân là đế đô thiên tài, bọn họ là duyên trời tác hợp. Diệp Nghiên ngoái đầu nhìn lại như suy tư gì nhìn mặt sau ánh mắt lấp loè Tây Tư Liên, "A, tốt nhất không phải suy nghĩ cái quỷ gì điểm tử, bằng không nàng Diệp Nghiên sẽ làm bọn họ biết, cái gì gọi là ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo." Tuy rằng có Tiểu Hồng xung phong, nhưng là Tiểu Hồng cũng có thất thủ thời điểm. Tỷ như hiện tại Bắc Minh Nguyệt chính cao hưng phân chấn phủ một gốc cây lạc đơn xương quai xanh huyền trúc, nàng khiêu khích nhìn Diệp Nghiên. Ừ, nàng cũng là có thể thải đến xương quai xanh huyền trúc người. Trên mặt nàng tươi cười còn chưa thu liếm lên, liền cảm giác được đại địa tựa hổ có chút chấn động. lốc cục, Bắc Minh Nguyệt vội vàng chạy đến Bắc Minh Vân phía sau, một đôi tay gắt gao bắt lấy Bắc Minh Vân tay háo. Diệp Nghiên châm chọc con ngôi, liền cái này là gan, tư nhiên còn tới khiêu khích nàng. Ninh Ngọc, đứng ở tiểu gia phía sau, tiểu gia che chở ngươi. Ứng tịch hồng đối với hắn trong mắt nhỏ yếu Ninh Ngọc hô. Một bên nói, trong tay linh lực làm tốt tùy thời tiến công chuẩn bị. Ninh Ngọc khuôn mặt tuấn tu tối sầm, tuy rằng không nghĩ thừa nhận, nhưng là chính mình chính là yếu nhất ta. Hắn gắt gao nắm chặt nắm tay, hắn nhất định không thể lại như vậy nhỏ yếu, hắn còn phải bảo vệ chính mình mộng ngộ. Âu Dương Mộng Diệp nghiên Linh ngọc ba người ăn ý đem phía sau lưng giao cho đối phương, ba người đưa lưng về phía bối, mấy song cảnh giác con ngươi nhìn phía bốn phía. A, này, đây là cái gì? Bác Minh Nguyệt mặt đẹp dọa tái nhợt, chỉ thấy mấy chục chỉ cùng loại con giết giống nhau đổ vật nhanh chóng bỏ lại đây. Đây là kim giáp con giết. Tam giai ma thú. Phương Đông Vũ hơi lạnh thanh âm vang lên, thật lớn con giết thậm chí so với bọn hắn thân thể còn muốn đại hai bộ. Nâu đỏ sắc con dết móng đuốt không ngừng hướng tới bọn họ bỏ tới. Chạy mau chạy mau. Bắc Minh Nguyệt thanh em run run, xoay người liền chạy, mặc dù là tây tư liên trên mặt đều thấm mồ hôi lạnh. Diệp nghiên sắc bén con ngươi rừng ở Bắc Minh Nguyệt trên mặt, lạnh lạnh đáp, muốn chạy. Chậm. Nâng bước Bắc Minh Nguyệt thân mình run lên, bởi vì nàng phát hiện bọn họ bị vây quanh. Mấy chục chỉ thật lớn con dết chậm dai hướng tới bọn họ bỏ tới, không ngừng thu nhỏ lại vòng vây. Bác Minh Vân con người phát lệnh, đem Bác Minh Vân cùng Tây Tư Liên hộ ở sau người, Nguyệt Nguyệt, Tư Liên, chuẩn bị chiến đấu. Ưng tịch Hồng cùng Phương Đông Vũ lưng tựa lưng đứng, mọi người nhiều trận địa sẵn sàng đón quân địch. Tiểu Hồng thật nhỏ con ngươi hiện lên một mặt tinh quang, chủ nhân, yêu cầu ta giúp người sao? Này nho nhỏ tam giai mà thú cũng dám khi dễ chủ nhân của ta. Ừ, thật là tìm chết. Không cần, ta yêu cầu thực chiến kinh nghiệm. Diệp nghiên vô ngữ liếc liếc mắt một cái tiểu hồng, thứ này sợ là đã quên phía trước nàng khế ước nó thời điểm. Nó giống như cũng là tam giai mà thú đi. Trước 1043 gà ăn mẩy, tiểu hồng bất đắc dĩ thở dài một hơi, sâu kín ghé vào diệp nghiên trên vai. Vậy được rồi, ta trước ngủ một lát, đánh xong kêu ta. Nó nói xong nhàn nhã ở diệp nghiên trên vai híp mắt mắt, bởi vì khế ước quan hệ, diệp nghiên cùng tiểu hồng đều là thông qua khế ước ý thức giao lưu. Tuy rằng mọi người đều không biết Hồ Ly nói gì đó, nhưng là không ngại ngại mọi người xem Hồ Ly một độ ngủ bộ dáng. Ứng tình hồng bất mãn trừng mắt Tiểu Hồng, Tiểu Nôn, ngươi này Hồ Ly có phải hay không quá lười a? Chủ nhân đều gặp phải sinh mệnh nguy hiểm, nó cư nhiên còn có tâm tình ngủ. Nó chiến lực lực quá cha, vẫn là ta chính mình giải quyết đi. Diệp nghiên sát có chuyện lạ ghét bỏ nhìn lướt qua Tiểu Hồng. Tiểu Hồng bạch nhung nhung lông tóc dựng thẳng lên, thiếu chút nữa tạc mau. Này! Này! Này thật là nó vô lương chủ nhân sao? Rõ ràng là nàng chính mình không cần nó chiến đấu, cư nhiên còn nói nó sức chiến đấu cạn bã. Diệp nghiên chấn an vô vô hồ ly, ý thức nói, được rồi được rồi, chúng ta muốn điệu thấp. Ừ! Chủ nhân, ta sinh khí. Tiểu hồng ngạo Kiều thiên đầu, một bộ không nghĩ phản ứng diệp nghiên bộ dáng. Một con gà ăn mày. Hai chỉ. Tiểu hồng con ngươi sáng ngời. Liền kém chảy nước miếng. Diệp nghiên khỏe mắt chịu chịu, nàng khế ước thu thật là đồ tham ăn, nàng nguy hiểm hiếp mắt mắt. Liền một con gà ăn mẩy, không ăn đánh đổ. Một con liền một con, ta chưa nghỉ ngơi. Tiểu hồng nói xong tự giác vào khế ước ma thú khế ước không gian. Lúc này con giết ly các nàng khoảng cách đã càng ngày càng gần, mỗi người trong tay đều tụ tập linh lực. Con giết thật lớn móng nuốt đối với mấy người chụp xuống dưới, ứng tịch hồng trong tay thổ hệ linh lực vừa đậu. Bọn họ trước mặt dâng lên một đạo thổ vết tường, tạm thời ngăn cản con giết mện bước. Phương Đông Vũ cũng là kim hệ linh lực, cho nên cùng con giết lực lượng tương đồng, cơ bản có thể cùng con giết một trận chiến. Mà Bắc Minh Vân cùng Bắc Minh Nguyệt là thủy hệ, hai người linh hình thành từng đạo thủy mạc. Tây tư liên là một hệ, có được trị liệu công năng, nàng vẫn luôn ở Bắc Minh Vân huynh muội phía sau cấp cho bọn họ linh lực tiếp viện. Âu Dương Mộng trong tay nhuễn kiếm hung hăng mà đâm vào con giết trên người. Lại không có ở con giết trên người lưu lại bất luận cái gì dấu vết, Âu Dương Ngọc ngược lại bị sốc đi ra ngoài. Ninh Ngọc trên tay thổ nhận hung hăng công kích ở con giết trên người, đồng dạng không có lưu lại chút nào dấu vết. Tựa hồ liền cấp con giết cào ngứa lực độ đều không đạt được. Diệp nghiên nguy hiểm hiếp con người, đột nhiên câu môi cười. Nàng trong tay lửa đỏ roi hung hăng đập ở con giết trên người, lại đối con giết tạo thành không được rất lớn thương tổn. Tất cả mọi người hết sức chăm chú cùng con rết đánh lên. Tây tư liên thật cẩn thận đứng ở bắc minh vân phía sau, nhìn Diệp nghiên anh tư Táp sảng bộ dáng. Nàng đôi mắt hơi hơi lập lòe, trong miệng hồ, Diệp công tử, ta tới giúp ngươi. Nàng nói hoàn chỉnh cá nhân hướng tới Diệp nghiên đánh tới, tay ngọc nhẹ nhàng vô vô Diệp nghiên bả vai. Diệp nghiên sâu thẳm đáy mắt xẹt qua một mặt lạnh leo, lúc này bọn họ tám người đã đứng ở con rết vòng vây trung hướng nhất. Đột nhiên sở hữu con dết đều hướng tới Diệp nghiên bỏ đi, tựa hồ Diệp nghiên trên người có cái gì hấp dẫn chúng nó đồ vật. Diệp nghiên bắt lấy roi tay một đốn, con ngươi hiện lên một mạng ánh sáng, từng sợi hỏa hệ linh lực theo roi đập ở con dết trên người. Đây là nàng kết hợp tiểu hòa linh lực, hỏa khắc kim, nàng đảo phải thử một chút này có thể hay không cấp con dết tạo thành thương tổn. Sự thật chứng minh, Diệp nghiên không có thất vọng. Bởi vì này nói hỏa hệ linh lực làm con giết trên người giáp sắc bắt đầu ra nẻ. Diệp Nghiên không ngừng cố gắng dẫn đường linh hỏa, một con con giết liền sinh sôi bị này linh hỏa cấp bỏng chết. Trước 1044 chúng ta không thích hợp làm đồng đội. linh Ngọc, người đi lấy ma tinh. Âu Dương Mộc lạnh lùng nhìn lướt qua Tây Tư Liên cùng Bắc Minh Nguyệt. Ninh Ngọc đã cực nhanh gỡ xuống ma thú ma tinh. Diệp Nghiên cùng bọn họ phối hợp thập phần hảo. Mỗi khi Diệp Nghiên thu phục một con con giết thời điểm, Ninh Ngọc sẽ cực nhanh lấy đi Ma Tinh. Thực mau con giết liền bị đại gia cấp giải quyết rớt, mà Diệp Nghiên đã thoát lực. Ứng tịch Hồng cùng Phương Đông Vũ cùng nhau giải quyết rớt 6 chỉ con giết, mà Bác Minh Vân Bác Minh Nguyệt Tây Tư liên 3 người mới giải quyết rớt 8 chỉ con giết. Dư lại mấy chục chỉ con dết đều là Diệp Nghiên Âu Dương Ngọc phối hợp giải quyết, mà Ninh Ngọc phụ trách lấy đi Ma Tinh. Chiến đấu kết thúc. Diệp nghiên mỏi mệnh thu hồi mây lửa tiên, nàng cười như không cười nhìn Tây Tư Liên. Tây Tư Liên đánh cái run run, Diệp công tử, ngươi vì cái gì như vậy nhìn ta? Ta cũng có xuất lực. Đúng vậy, đầu quê mùa, ngươi đây là cái gì ánh mắt? Tư Liên tỷ tỷ chính là một hệ linh căn. Nàng phụ trách cho ta cùng ca cung cấp trị liệu cùng với linh lực. Phạm la nhằm vào Diệp nghiên sự tình, bác Minh Nguyệt đều phải cắm thượng một chân mặc dù người kia là nàng đồng dạng không thích tây tư liên, linh ngọc cười lạnh nói, đúng vậy, là cho các ngươi cung cấp linh lực tiếp viện linh lực, rốt cuộc các ngươi ba người rất lợi hại a, tổng cộng giết tám chỉ kim giáp con giết đâu, chúng ta so ra kém, linh ngọc chào phúng nói làm bắc minh vân sắc mặt thập phần khó coi, hắn luôn luôn tự xưng là chính mình là thiên tài, không nghĩ tới gặp được diệp nghiên bọn họ lúc sau liên tiếp bị vả mặt, trong lúc nhất thời bắc minh vân sắc mặt thập phần khó coi có thể nói là hắc như đáy nổi. Luôn luôn ái mộ Bắc Minh Vân Tây Tư liên Vội vàng vì Bắc Minh Vân biện giải, không phải, Vân ca ca là thủy hệ linh can. Mà Diệp Công Tử là hỏa hệ linh can, rốt cuộc hỏa khắc kim, cho nên Diệp Công Tử có thể giải quyết nhiều như vậy con dết cũng là có lý do. Nàng ngụ ý Diệp Nghiên chỉ là tương đối may mắn, nàng linh lực trùng hợp là ma thú khắc tinh. Bằng không Diệp Nghiên khẳng định so bất quá Bắc Minh Vân, Bắc Minh Vân sắc mặt lúc này mới đẹp một chút. Diệp Nghiên châm chọc con ngôi, đôi tay vô vô chính mình vai. Như vậy, Tây Tư Liên tiểu thư, ngươi có thể nói cho ta, vì cái gì này đó kim giáp con giết thích nhằm vào ta sao? Này, này ta như thế nào biết, có lẽ là bởi vì ngươi giết con giết tương đối nhiều đi. Tây Tư Liên con ngươi trột dạ lué lué, nàng hung hăng bóp chính mình lòng bàn tay. Nỗ lực làm chính mình bình tĩnh lại. Diệp Nghiên sâu kín đứng dậy, vốn dĩ nàng thân cao đã bị Tây Tư Liên muốn cao. Cho nên Diệp Nghiên hiện tại tư thái tựa hồ chính là ở trên cao nhìn xuống nhìn Tây Tư Liên. Nàng môi đỏ khẽ mở, ta cảm thấy chúng ta vẫn là không thích hợp làm đồng đội, cho nên chúng ta vẫn là như vậy đừng qua đi. Người nói cái gì? Người sao lại có thể đổi ý? Bác Minh Nguyệt thét trói thai, nàng còn không có đối phó Diệp Nôn, sao lại có thể làm nàng cùng các nàng tách ra? Diệp Nghiên không có trả lời Bác Minh Nguyệt, vẫn là nhẹ nhàng vô vô Tây Tư Liên vai. Sau đó nhẹ nhàng bám vào nàng bên thai nói, "Ngươi vừa mới làm cái gì, cho rằng ta không biết sao? Ngươi có nghĩ làm mọi người đều biết đâu?" "A, nếu Diệp công tử muốn cùng chúng ta tách ra, chúng ta đây liền tách ra hảo." Tây Tư Liên căn cánh môi, ủy uỵ khuất khuất buông xuống mí mắt. Bên kia Bắc Minh Nguyệt nhìn thấy Tây Tư Liên bộ dáng, trong lúc nhất thời sợ không chuẩn Tây Tư Liên ý tưởng. Diệp Nghiên đã thu hồi trên mặt đất kim giáp con rết áo giáp Có thể lấy về đi đổi thành linh châu, cũng có thể dùng để làm luyện khí tài liệu, về sau luyện chế phòng ngự áo giáp. Nang ý vị thâm trường nhìn lướt qua Tây Tư Liên cùng Bắc Minh Nguyệt, đối với Ninh Ngọc Câu Dương Ngọc nói: "Chúng ta đi thôi." Chương 1045 dẫn thú phấn. Diệp Nghiên đi rồi, ứng tịch hồng cùng Phương Đông Vũ tự nhiên đuổi kịp, thực mau tại chỗ chỉ còn lại có Bắc Minh gia huynh muội cùng Tây Tư Liên. Bắc Minh Nguyệt tức giận nhìn Tây Tư Liên, Ngươi rốt cuộc sao lại thế này à, nói giúp ta chính là ngươi, nói tách ra cũng là ngươi. Nguyệt Muội muội thực xin lỗi, chuyện này ta không có làm tốt. Thầy tư liên chỉ có thể chua xót gửi. Nàng vừa mới đã ở Diệp Nghiên trên người sái dẫn thu phấn, nàng không biết Diệp Nghiên có hay không phát hiện. Nhưng là Diệp Nghiên thái độ lại làm nàng có chút đoán không ra. Bác Minh Nguyệt cắn cánh môi, ngươi có ý tứ gì? Cảm tình ngươi là đậu ta chơi đâu? Ngươi chính là cái gì đều không có làm. Nguyệt muội muội, ta xái dẫn thu phấn ở Diệp luôn trên người, ngươi liền chờ xem kịch vui đi. Tây Tư Liên không nghĩ làm Bắc Minh Vân biết nàng ác độc tâm tư, chỉ có thể đem chân tướng truyền âm cho Bắc Minh Nguyệt. Ngoài miệng lại một cái kính ở xin lỗi, Nguyệt muội muội, thật sự thực xin lỗi. Bắc Minh Nguyệt nghe thấy Tây Tư Liên nói về sau, khỏe môi hơi hơi dơ lên, cấp cho Tây Tư Liên một cái tán thưởng ánh mắt sau, nàng hơi hơi mỉm cười. Các ca, ngươi cùng tư liên tỷ tỷ hảo hảo tâm sự, ta ở phía trước dò đường. Thiếu ngôn, ngươi này lại là đánh cái gì chủ ý a? Ứng tịch hồng buồn bực nhìn Diệp Nghiên. Diệp Nghiên cũng đã tìm một cái trống trải địa phương, sau đó đối với Âu Dương Ngọc nói. Ngọc Ngọc, ngươi giúp ta hộ pháp, ta đi đổi cái quần áo. Nói nàng trực tiếp lấy ra không gian lều trại, thập phân giản dị đáp ở bên ngoài, chính mình tiến không gian tắm rửa thay đổi cái quần áo. Lưu trại ngoại ứng tịch hồng nghi hoặc cười nói, tiểu nôn huynh đệ thật đúng là quy mao, chiến đấu vài cái liền phải thay quần áo. Tiểu nghiên đây là ái sạch sẽ. Ninh Ngọc phiên động trong tay thì nướng, trong miệng vì diệp nghiên cãi lại. Phương Đông Vũ không nói gì, thực hiện nhiên là nhận đầu ứng tịch hồng cách nói. Âu Dương Mộng dùng xem tiểu năng trí tuệ ánh mắt nhìn lướt qua ứng tịch hồng, giống ngươi như vậy không yêu sạch sẽ, cũng ít. Ngươi nói cái gì? Ta không yêu sạch sẽ. Ta như vậy anh tuấn tiêu sái, ta chỉ là cảm thấy tiểu nôn có chút thôi ở sạch. Ứng Tịch hồng ngạch cổ, đối với chính mình dung nhan đó là thập phần tự tin. Rốt cuộc man đế đô không biết hắn là tiểu ba vương, thích hắn dung mạo nữ hài tử, có thể từ thành Nam bại đến thành Bắc. A, ta này không phải ái sách sẽ, sẽ, mà là có nguyên nhân. Thanh lanh thanh âm vang lên. Diệp nghiên như ngọc dung nhan nhuộm đầy sương lạnh. Hiểu biết diệp nghiên Âu dương ngậu vội vàng hỏi, tiểu nghiên sao lại thế này? không có gì, chính là một đóa tiểu bạch hoa ở ta trên người xái điểm đồ vật. Diệp nghiên đạm nhiên ngồi ở Âu Dương Ngộng bên người, trong tay lấy ra túi nước ưu nhã uống một ngụm thủy. Ninh Ngọc kia Tư đã căm giận ném xuống thịt nướng, là Bác Minh Nguyệt vẫn là Tây Tư Liên, nàng sai thứ gì? ta giết nàng. Âu Dương Ngộng đã rút ra nhuễn kiếm, đôi mắt đang ở phun hỏa. Diệp nghiên nhẹ nhàng giữ chặt Âu Dương Ngộng cánh tay, Trấn An cười nói. Các ngươi hai cái đừng nóng bội a Ta Diệp nôn cái gì đều ăn, chính là không có hại. Cho nên đâu? Ứng tịch hồng thú vị con ngươi nhiễm cười, hắn phát hiện Diệp nôn nhóm người này người càng ngày càng thú vị a Diệp nghiên mị hoặc con ngôi, gậy ông đập lưng ông, thực mau các ngươi liền biết là chuyện như thế nào. Ngươi không sợ bắc minh ra hoặc là tây ra trả thù. Phương Đông Vũ chọn mi, nếu đã đưa bọn họ giữa bằng hữu, hắn thực thiện ý nhắc nhở Diệp nôn. Hắn biết diệp ngôn bọn họ không có gia tộc, nói như vậy không phải khinh thường bọn họ. Mà là hảo ý nhắc nhở, hắn chỉ là không nghĩ chính mình mới vừa nhận thức bằng hưu bị khi dễ. chương 1046 xảo trá một bút. Diệp ngôn châm chọc cười, không có việc gì, dù sao hiện tại không thể ra học viện, gia tộc bọn họ người cũng vào không được. Người đã quên chúng ta hiện tại liền ở bên ngoài. Ứng tịch hồng vô ngữ mắt trợn trắng. Trong lòng không cấm vì Diệp Nghiên chỉ số thông minh lo lắng. Diệp Nghiên thanh lãnh con ngươi nhiễm cười, này không phải có các ngươi ở sao. Kỳ thật nàng cũng không phải dễ khi dễ như vậy, nàng không phải sợ bọn họ này đó gia tộc, mà là không nghĩ hiện tại chọc phải phiền thoái. Rốt cuộc những người này gia tộc người có rất nhiều, một đám tìm đi lên cũng là một kiện phiền toái sự tình. Càng thêm không bài trừ này đó gia tộc có một ít lao tổ tông, cho nên nàng vẫn là kiểm chế điểm hảo đi. Phương Đông Vũ lôi kéo ứng Tịch Hồng tay áo, ứng Tịch Hồng lúc này mới nuốt xuống chính mình đẩy mình nghi vấn. Nghĩ đến Âu Dương Ngọc làm chính mình bắt được Martin, Ninh Ngọc nhịn không được hỏi. "Ngọc Ngọc, ngươi vì cái gì làm thu hồi Martin a?" Ứng Tịch Hồng kinh ngạc tròn mi, "Này ngươi cũng không biết. Nga, chúng ta là từ Sơn Ca Sấp bên trong tới, cho nên không hiểu biết ngày đó." Diệp Nghiên sát có chuyện lạ cười nói, một đôi mắt nhìn Âu Dương Ngọc. Ứng Tịch Hồng vông nữ chịu chịu miệng. Hán thật không nghĩ tin tưởng Diệp nghiên bọn họ là hẻo lánh sơn thôn tới. Chúng ta có thể dùng ma tinh bên trong linh khí tu luyện. Đối với Ninh Ngọc cái này cái gì cũng không biết tiểu bạch, Âu Dương Ngọc thập phần kiên nhẫn. Thực mau hướng tịch hồng liền biết Diệp ngôn nói gậy ông đập lưng ông là có ý tứ gì. Bởi vì mấy ngày về sau, bọn họ ở ma thú rừng rậm lại lần nữa gặp gỡ Bắc Minh Nguyệt mấy người. Bắc Minh Nguyệt cùng Tây Tư liên trật vật chạy ở phía trước. Mà bác Minh Vân ở phía sau cản phía sau. Bọn họ trên người đi theo một đám ma thú, không phải một con, là một đám. Tây Tư Liên lúc này nơi nào còn có phía trước kia phó thanh lánh như tiên tử bộ dáng, nàng kinh hoàng thất thố chạy vội đi. Bác Minh Nguyệt đồng dạng chật vật, hai người hiện tại cùng đế đô quý nữ hoàn toàn xả không bên trên. Diệp Nghiên con môi nằm ở nhánh cây thượng, đôi mắt mang theo xem kịch vui hương vị. Ninh Ngọc cùng Âu Dương Ngọc nằm ở mặt khác trên cây. Đối với Diệp Nghiên tính nết, bọn họ thập phần hiểu biết. Chỉ có Phương Đông Vũ cùng ứng tịch hồng trên mặt đôi mắt đều mang theo một kia thú vị. Bác Minh Vân chật vật chạy ở phía sau, ứng tịch hồng nhịn không được cười khẽ một tiếng. Chật chật chật, Phương Đông, ngươi xem, hắn nơi nào còn có lúc trước đế đô thiên tri Kiêu tử bộ giang A. Ai? Ra tới. Bác Minh Vân không hổ là nguyên anh kỳ tu vi, mặc dù ứng tịch hồng đẻ thấp thanh âm. Bác Minh Vân vẫn là phát hiện có người ở nơi tối tăm. Ứng tịch hồng là e sợ cho thiên hạ không loạn người, hắn nhảy vào dưới tàng cây, không kềm chế được lông mày hơi trọn. Một bộ hồng ý ở không trung phi dương. Tây tư liên vội vàng hô, ứng công tử, ngươi có thể giúp giúp chúng ta sao? Đúng vậy, ta có thể cho ngươi báo đáp, ngươi giúp giúp chúng ta đi. Bác Minh Nguyệt mong đợi nhìn ứng tịch hồng. Trong tay linh lực không ngừng công kích tới ma thú. Ứng tịch hồng tay chống cảm. Bên hai lại chuyển đến Diệp Luân thanh âm. Đáp ứng bọn họ, sau đó hung hăng xảo trá một bút. Diệp muốn biết, giống bọn họ như vậy đại gia tộc con cháu, khẳng định còn có dự lưu át chủ bài. Dù sao Tây Tư Liên hiện tại còn không có phát hiện trên người nàng khác thường, mặc dù là giải quyết rất này đó ma thú. Bọn họ kế tiếp còn sẽ gặp được rất nhiều ma thú. Chi bằng thừa Diệp hiện tại cơ hội hung hăng xảo trá hắn một bút. Bất quá diệp nghiên cùng ninh ngọc ba người cũng không có đi xuống, phương đông vũ phiêu nhiên dừng ở ứng tịch hồng bên người. Đem hết thể quyền quyết định giao cho ứng tịch hồng. Ứng tịch hồng khó xử chống cảm, các ngươi có thể cho ta cái gì thù lao. Không hài lòng ta nhưng không đáp ứng na. chương 1047 10 vạn linh châu. Bác Minh Vân đã sắp chống đỡ không đi xuống, hắn hung hăng cắn răng. 10 vạn linh châu. Các người ba người mệnh chỉ trị giá 10 vạn linh châu sao. 20 vạn. Bác Minh Vân hai tròng mắt phun hỏa, nếu không phải bởi vì mang theo muội muội cùng Tây Tư Liên. Hắn cũng sẽ không như vậy chật vật, bởi vì hắn muốn thời khắc bảo hộ các nàng. Ứng tịch hồng ta mị cười, 500 vạn, thiếu một chút ta đều không cứu Nga. Hảo. Bác Minh Vân cắn chặt răng, trong lòng tức khắc đem ứng tịch hồng cung cấp thầm hận thượng, này thật là một cái nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của cường đạo. Giờ này khắc này bởi vì gặp được nguy hiểm. Những người này còn không có nghĩ đến Diệp Nghiên ba người. Bắc Minh Vân cắn răng ném cho ứng Tịch Hồng một cái túi chữ vật, đây là hắn mấy năm nay tích tụ. Làm trong nhà con vợ cả, trên người hắn Linh Châu so Bắc Minh Nguyệt nhiều rất nhiều, nhưng cũng gần là 100 vạn cái này số lượng. Hơn nữa nơi này còn có phụ thân cho hắn 400 vạn, làm hắn ở Bắc Lang học viện mua đan dược linh châu. Hiện tại vì mạng sống, hắn cũng không thể tưởng được như vậy nhiều. Ưng Tịch Hồng vừa lòng tiếp nhận túi chứa vật. Thần thức thăm đi vào kiểm tra rồi một lần, lúc này mới vừa lòng gật gật đầu. Chỉ thấy ứng tịch hồng trong tay hình thành một khối thổ độn, hắn hô to, các người đi nhanh đi, nơi này giao cho chúng ta. Hảo! Bắc Minh Vân mang theo Bắc Minh Nguyệt cùng Tây Tư Liên một đường chạy như liên, chỉ cần có thể sống sót, bọn họ căn bản liền không có quan tâm quá ứng tịch hồng cùng phương Đông Vũ. Chờ đến không hề có hoài nghi Bắc Minh Nguyệt Huynh muội cùng Tây Tư Liên rời đi. Diệp Nghiên mới thẳng nhiên nhảy xuống nhánh cây, này đó ma thú tuy rằng số lượng nhiều. Chính là đối với Diệp Nghiên 5 người tới nói vừa và tốt, bác Minh Vân có nguyên anh kỳ tu vi, sở dĩ như vậy gian nan. Là bởi vì có Tây Tư Liên cùng Bắc Minh Nguyệt Liên Lụy. Tây Tư Liên tuy rằng thiên phú thực hảo, đáng tiếc nàng là một hệ, ở không có tốt linh kỳ phía trước, chiến đấu có chút dâu dịa. Như cũ thu thập hảo ma tinh, Diệp Nghiên mới tặc hề hề nhìn ứng tích hồng. Khu khu, Tiểu hồng tử, chúng ta ai gặp thì có phần, vừa vặn năm người, một người 100 vạn a. Ngươi, không được kêu ta tiểu hồng tử. Ứng Tịch Hồng hổ mặt, tiểu hồng tử cũng quá khó nghe đi. Diệp Nghiên lại nhẹ nhàng cười, hảo, không gọi ngươi tiểu hồng tử, nhớ rõ phân linh châu a. Cho ngươi. Ứng Tịch Hồng đem Bắc Minh Vân cấp túi chứa vật ném cho Diệp Nghiên, Diệp Nghiên thực công bằng một người phân 100 vạn linh châu. Linh Ngọc vui sướng hài lòng liệt miệng ha ha ha, ta không bao giờ là kẻ nghèo hèn lạm. Không tội không tội, này phiếu làm không tội, chúng ta không ngừng cố gắng. Diệp Nghiên vô ứng tịch hồng bả vai. Nàng cũng sẽ không đối Tây Tư Liên bọn họ thủ hạ lưu tình, rốt cuộc Tây Tư Liên cũng là ôm làm nàng đi tìm chết tâm thái đâu. Cho nên Tây Tư Liên bọn họ cuối cùng thế nào, toàn xem chính bọn họ tạo hóa lâu. Bởi vì có tiểu hương ở, Diệp Nghiên bọn họ nhiệm vụ hoàn thành thức mau. Cho nên bọn họ thực mau trở về tới rồi Bắc Lăng Học Viện. Mới vừa hồi Bắc Lăng Học Viện, Diệp Nghiên thẳng đến nhiệm vụ đại sảnh. Tại đây một khắc nàng mới cảm nhận được những người đó hoàn thành nhiệm vụ vui sướng, như cũ là xếp hàng. Thực mau liền bài tới rồi Diệp Nghiên, vẫn là lần trước cái kia xinh đẹp tiểu tỷ tỷ, nàng đối với Diệp Nghiên ôn nhu cười. Sư đệ, ngươi muốn tới giao nhiệm vụ sao? Đúng vậy, đây là ta ngắt lấy xúc cốt huyền trúc. Diệp Nghiên nói bàn tay trắng dương lên, một đống xương quai xanh huyền trúc dừng ở xinh đẹp sư tỷ trước mặt. Xinh đẹp sư tỷ đôi mắt hiện lên một mặt kinh ngạc, nàng đem xương quai xanh huyền trúc thu lên. Sau đó một đạo linh lực nốt đánh vào Diệp Nghiên thân phận Ngọc Bài, Ngọc Bài bên trong ngay sau đó nhiều tích phân. Diệp Nghiên lại đem chính mình tinh tạp đem ra, đây là nàng vừa tới nơi này Âu dương ngọc mang theo nàng cùng Linh Ngọc làm. Bên trong có thể chứa đựng Linh Châu đồng thời cũng có thể giống hiện đại thẻ ngân hàng giống nhau hoa nhập linh châu. chương 1048 giao nhiệm vụ. Xinh đẹp sư tỷ lấy ra tinh tạp ở Diệp Nghiên tinh tạp thượng một hoa, Diệp Nghiên tức khắc liền nhiều mấy chục vạn linh châu. Một gốc cây xương quai xanh huyền trúc có 1.000 linh châu cùng 100 tích phân, cho nên này một chuyến đi ra ngoài, Diệp Nghiên kiếm lời 80 vạn nhiều vạn linh châu cùng 8 vạn nhiều tích phân. Xếp hạng Diệp Nghiên phía sau Ninh Ngọc Câu Dương ngổng hai người cũng không sai biệt lắm. Mà ứng Tịch Hồng Phương Đông Vũ tự nhiên cũng không có kém đi nơi nào. Như vậy thành tích khiến cho nhiệm vụ đại sảnh người chú ý, nhưng là ngại với Phương Đông Vũ lạnh leo ánh mắt, không có người dám đắc tội bọn họ. Thu vào gần 200 vạn Diệp Nghiên vui sướng hài lòng cùng ứng Tịch Hồng Phương Đông Vũ cáo biệt. Tịch Hồng, Phương Đông, lần này cảm ơn các ngươi làm. Ứng Tịch Hồng hất hất đầu phát, "Tiểu ngôn, đừng khách khí." Lần sau chúng ta còn cùng nhau ra nhiệm vụ A. Tuy rằng hắn không để bụng điểm này điểm tiền, nhưng là hắn thật sự thực thích diệp nôn loại này hố chết người không đền mạng cảm giác A. Ngươi là tưởng nói, lần sau chúng ta cùng nhau ăn cơm đi. Ninh Ngọc vâu ngữ chịu chịu miệng, hắn hiện tại phát hiện ứng tịch hồng không ngừng tao bao. Hơn nữa vẫn là một cái mười phần đồ tham ăn. Nhắc tới ăn ứng tịch hồng đôi mắt lại lần nữa tỏa sáng. Ninh Ngọc, chúng ta thành công ra nhiệm vụ có phải hay không hẳn là chúc mừng một chút ta đi ta thỉnh các ngươi ăn cơm thôi bỏ đi nơi này đồ ăn ta thật đúng là không dám khen tạo. nghĩ đến tới nơi này ăn đệ nhất bữa cơm Ninh Ngọc cảm giác chính mình đối nơi này đồ ăn rốt cuộc dâng lên không được một kia dục vọng ứng tịch hồng vội vàng nói nếu là như thế này vậy các ngươi chuẩn bị ăn đi ta cùng Phương Đông Vũ chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn đây mới là ngươi chân thật mục đích đi Diệp nghiên chịu chịu miệng Thật là cái này đồ tham ăn thập phần vô ngữ. Cuối cùng ứng tịch hồng thứ này mặt dậy mày dạn đi theo diệp nghiên bọn họ đi diệp nghiên ký túc xá. Ở ma thú rừng rầm ăn đều là thịt nướng gì đó, đã thật lâu không có ăn xào rau. Cho nên Ninh Ngọc chuẩn bị một ít xào rau, ăn ứng tịch hồng đẩy miệng lưu du. Hắn một bên ăn một bên cảm thán, Ninh Huynh, là một người nam nhân, ta không nghĩ tới ngươi chủ nghệ tốt như vậy. Về sau ngươi chính là ta huynh đệ. Ở bác lăng ta che chở ngươi. Còn có tiểu ngôn huynh đệ, ngộng ngộng, về sau ta che chở các ngươi. Chúng ta đây liền rửa mắt mong chờ lạc. Diệp nghiên mi mắt cong cong, chiếc đua gấp một khối thịt kho tẩu sơn sườn. Nghĩ đến trước kia cùng tô hạo thần ăn cơm thời điểm, tô hạo thần tổng hội cho nàng chia thức ăn. Hán! Hiện tại hảo sao? Có hay không cùng nàng giống nhau, nghĩ đến nàng đâu? Diệp nghiên nghĩ Tô Hạo Thần lúc này đang ở cùng một con cực đại sư tử đánh vào cùng nhau. Sư tử hai trong mắt phun hỏa, một đôi móng đuốt tuyệt tình phách về phía Tô Hạo Thần. Tô Hạo Thần nhìn ngọn lửa sư phẫn nộ bộ dáng, sâu thẳm con ngươi đều là chiến ý. Hắn như một đạo lưu quang nhanh chóng xuyên qua ở ngọn lửa sư bên người, một cổ cường đại hơi thở tự hắn trong cơ thể bùng nổ mà ra. Đây là người đạt tới cực hạn mới có thể kích phát lực lượng. Tô hạo thần nghĩ đến người nọ đối lời hắn nói. Nơi này bí cảnh thời gian tốc độ chạy là bên ngoài gấp trăm lần, chỉ cần mấy tháng, mấy tháng hắn liền có thể đứng ở này phiến đại lục đỉnh. Hắn liền có thể vì hắn nghiên nghiên khởi động một phen ô Nghĩ đến đây, hắn toàn thân làn ra tản mát ra từng đạo lôi điện, lóa mắt quang mang tràn đầy ở hắn bên ngoài thân, trong tay nắm tay bên ngoài dường như bao vây lấy kim sắc hư ảnh. Màu tím quyền ảnh như một cái dao long ở vũ động. Xuyên qua ở ngọn lửa sư trên người Vốn dĩ khí thế thượng càng sâu Một bậc ngọn lửa sư bị tô hạo thần Dùng cậy mạnh hung hăng ném ở trên mặt đất Đến chết nó cũng không biết Vì cái gì này nhân loại rõ ràng So với chính mình được Vì cái gì chính mình còn sẽ chết Ở này nhân loại trong tay đầu Tô hạo thần nhiễm huyết tay lưu loát Lấy cướp cỏ diễm sư ma tinh Trong miệng lẩm bẩm, nghiên nghiên Chờ ta chương 1049 Trưng vượng Hoàng Trở lại ký túc xá Diệp Nghiên nằm ở khoảng khué trên giường, đơn giản vào không gian tu luyện. Nàng lấy ra Ma tinh, từng sợi linh khí từ Ma tinh bên trong theo nàng kinh mạch hòa nhập đan điền. Này có thể so trực tiếp tốc độ tu luyện mau rất nhiều, khó trách như vậy nhiều người thích dùng Ma tinh tu luyện. Diệp Nghiên thực lực trong lúc nhất thời có chút bạo trướng xu thế, thực mau liền xẹt qua Kim đan sơ kỳ, hướng tới Kim đan trung kỳ trướng đi. Nàng trong lòng hoảng hốt, liền muốn đem tu vi cấp hấp xuống đi. Rốt cuộc tu vi dâng lên quá nhanh cũng không phải chuyện tốt. Đến lúc đó khả năng sẽ căn cơ không xong. Còn không đợi Diệp Nghiên đem bạo trướng linh lực cấp áp xuống đi, nàng đan điền linh lực bắt đầu ở nàng kinh mạch bên trong sông loạn. Phúc Diệp Nghiên phun ra một búng máu, vội vàng vận khí muốn đem tán loạn linh lực cấp áp xuống đi. Chính là nàng cách làm không có bất luận cái gì dùng, nàng chỉ có thể vận chuyển khởi cựu chuyển công pháp. Dần dần trên người nàng linh lực có nhẹ nhàng xu thế nhưng thân thể của nàng lúc này trở nên dị thường nóng bỏng diệp nghiên toàn thân đỏ lên phảng phất là sắp sửa nấu chín vịt manh manh cùng một mục cấp xoay quanh chính là chúng nó căn bản là giúp không đến diệp nghiên lão đại làm sao bây giờ làm sao bây giờ chủ nhân tẩu hỏa nhập ma một mục lay động dây đằng có thể thấy được tới nó thực xuất ruột manh manh bạch nhung nhung móng đuôi nhỏ gai gãi diệp nghiên chân trong suốt con ngươi đều là hoảng loạn Lúc này vẫn luôn bị Diệp Nghiên đặt ở trong không gian Trứng Phượng Hoàng nhảy nhót lại đây. Từ nói cho Trứng Phượng Hoàng, Lão Phượng Hoàng đã không ở tin tức, Trứng Phượng Hoàng vẫn luôn loa ở không gian trong một góc. Lúc này cũng là cảm nhận được Diệp Nghiên hơi thở không song, Trứng Phượng Hoàng dừng ở Diệp Nghiên bên chân. Diệp Nghiên trong cơ thể hơi thở còn ở tán loạn, tuy rằng không có phía trước như vậy mãnh liệt, nhưng như cũng làm Diệp Nghiên trên người gân xanh bạo khởi. Lần trước Tô Hạo Thần Tẩu Hỏa nhập ma thời điểm. Là Diệp Nghiên cấp tô hạo thần trải vớt kinh mạch. Chính là lúc này trong không gian chỉ có nàng chính mình, nàng chỉ có thể chính mình cố nhịn qua. Từng giọt mồ hôi xoạch xoạch tích trên mặt đất, Diệp Nghiên cái trắng cổ, thậm chí phía sau lưng quần áo đều bị mồ hôi xuống nước. Chứng Phượng Hoàng khẩn trương tại chỗ đảo quanh, manh manh một móng vuốt chụp đi lên. Đừng quấy rầy tỉ tỉ. Chứng Vượng Hoàng dường như rồi dám do dự nửa ngày, nó ngừng ở Diệp Nghiên bên chân, chậm rãi đứng ở nơi nào. Diệp Nghiên lúc này chính đem dư thừa linh lực bức hồi đan điền, Phúc! Nàng lại lần nữa phun ra một búng máu, này khẩu hoa mỹ màu đỏ trực tiếp dừng ở trứng phượng hoàng thượng, trứng phượng hoàng cũng không có lại phản kháng. Một cái phức tạp đồ án đem Diệp Nghiên cùng trứng phượng hoàng bao phủ ở trong đó, hai nói màu trắng ngà quang mang rơi vào trứng phượng hoàng cùng Diệp Nghiên trên người. Diệp Nghiên chỉ cảm thấy đến một đạo mát lạnh hơi thở đang không ngừng chảy vớt nàng kinh mạch. Táo bạo linh lực ngoan ngoán trở lại Diệp Nghiên đan điền, phản phất một cái bị đại nhân răn dạy quá mà ngoan ngoãn hài tử. Mà Diệp Nghiên tu vi ngừng ở kim đan trung kỳ. Nàng mở hai tróng mắt, mắt lạnh con ngươi trước mắt chứng phượng hoàng thượng, cảm ơn ngươi, tiểu phượng hoàng. Tiểu phượng hoàng phảng phất biết Diệp Nghiên đang nói cái gì, nó thân mật cọ cọ Diệp Nghiên chân. Theo sau chứng phượng hoàng lại lần nữa trên mặt đất điên cuồng đảo quanh, Diệp Nghiên có chút nóng nảy. Tiểu phượng hoàng, ngươi làm sao vậy? Diệp Nghiên chú định không chiếm được đáp án, thẳng đến Trứng Phượng Hoàng lại lần nữa ngừng ở tại chỗ. Một đạo thật nhỏ cái khe xuất hiện ở Trứng Phượng Hoàng thượng, Diệp Nghiên vui vẻ, Này, Phượng Hoàng đây là muốn phá sát mà ra. Thật nhỏ khe hở trầm rãi biến đại, Trứng Phượng Hoàng thượng dần dần xuất hiện càng ngày càng nhiều hoa văn, Diệp Nghiên khẩn trương méo tay háo. Đôi mắt nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn Trứng Phượng Hoàng, thực mau một đạo bạch quang ở không gian hiện lên, Trứng Phượng Hoàng hoàn toàn vỡ ra. Trước 1050 Tiểu Hoàng, một cái lông sù sù đầu nhỏ lộ ra tới, đầu của nó đỉnh là kim sắc lông chim. Tiểu Phượng Hoàng dần dần phá sắc mà ra, đi một tiếng, Tiểu Phượng Hoàng phi ở diệp nghiên đỉnh đầu. Vừa mới phá sắc mà ra Tiểu Phượng Hoàng chỉ có diệp nghiên lớn bằng bàn tay, nó có 5 màu lông chim. Xinh đẹp lông chim nhẹ nhàng lay động, kim sắc móng nuốt ở rừng ở diệp nghiên bàn tay thượng. Chủ nhân, chủ nhân, ngươi chính là chủ nhân. Tiểu Phượng Hoàng, ngươi như thế nào kêu ta chủ nhân? Diệp Nghiên vẻ mặt ngốc phùng Tiểu Phượng Hoàng, Tiểu Phượng Hoàng cặp kêu tinh lượng con ngươi mềm hóa nàng tâm. Tỷ tỷ, ngươi vừa mới tẩu hỏa nhập ma thời điểm, là Tiểu Phượng Hoàng cứu ngươi. Cho nên các ngươi liền khế ước, manh manh thiện ý nhìn Tiểu Phượng Hoàng. Nếu Tiểu Phượng Hoàng cứu tỷ tỷ, kia nó về sau liền đối Tiểu Phượng Hoàng hảo điểm. Diệp Nghiên có chút xấu hổ đỡ chán, phía trước mục mục lừa kim long khế ước hạo thần. Hiện tại hạo thần mang về tới Phượng Hoàng bị nàng khế ước. Bọn họ hiện tại thật đúng là chính là tuy hai mà một ta. Nói nàng cẩn thận cảm ứng một chút, quả nhiên cảm thấy một tia khế ước cảm ứng. Vừa rồi nàng tẩu hỏa nhập ma, nhưng thật ra không có chú ý này đó. Diệp nghiên trong tay nâng tiểu Phượng Hoàng, con ngươi thâm ấm áp. Tiểu Phượng Hoàng, ta cho ngươi lấy cái tên đi. Hảo A hảo A. Nãi manh mãi manh thanh âm ở Diệp nghiên trong ý thức mặt vang lên. Tiểu Phượng Hoàng nhẹ nhàng mà gật đầu. Phảng phất Diệp Nghiên cho nó lấy tên là một kiện thập phần cao hứng sự tình. Manh Manh thiếu chút nữa tưởng che mặt, tỉ tỉ là cái đặt tên phế A. Diệp Nghiên chống cảm, nghiêm túc tự hỏi một lát nói, Hảo, vậy về sau liền phải Tiểu Hoàng đi, thật tốt tên nha. Manh Manh thiếu chút nữa liền ngã ở trên mặt đất, nó liền biết, chủ nhân cái này đặt tên phế khẳng định sẽ lấy Tiểu Phượng hoặc là Tiểu Hoàng. Là Manh Manh khiếp sợ chính là... Tiểu Phượng Hoàng con ngươi tinh lượng, một bộ thực thích bộ dáng. Ân Ân, tiểu hoàng thực thích tên này. Manh Manh, Diệp nghiên đối với Bắc Lăng Học viện rất nhiều đồ vật đều rất tò mò, cho nên ngày hôm sau nàng liền suy tích phân hướng tới tu luyện tháp chạy tới. Ninh Ngọc cùng Âu Dương Ngộng tự nhiên cũng là cùng nhau. Trên đường Diệp nghiên tò mò hỏi. Ngộng Ngộng, đi tu luyện tháp tu luyện, giống nhau là nhiều ít tích phân một lần a, một ngàn tích phân một giờ. Âu Dương ngọng nuốt nuốt nước miếng, trước kia nàng không phải không có cơ hội đi tu luyện tháp tu luyện. Một là bởi vì tu luyện tháp yêu cầu tích phân số so cao, nhị là bởi vì nàng vẫn luôn đi theo sư phó bên người, có sư phó dạy dỗ. Ninh Ngọc nhịn không được liễu lưới, một ngàn tích phân một giờ. Hắn trong lòng âm thầm may mắn, may mắn bọn họ ra nhiệm vụ thời điểm, được đến tích phân tương đối nhiều, bằng không thật đúng là không dám tới này tu luyện tháp. Âu Dương ngọng gật gật đầu, đúng vậy giống nhau chúng ta tu sĩ tu luyện nhất nhập định ít nhất vài tiếng đồng hồ cho nên ta nói tu luyện tháp yêu cầu tích phân rất cao giới thiệu xong tu luyện tháp bọn họ đã đứng ở tu luyện tháp bên ngoài một cái tiểu lão đầu ngồi ở tu luyện tháp cửa ngủ gật diệp nghiên nhịn không được hô ngài hảo chính mình soát ngọc bài đi vào ra tới thời điểm sẽ căn cứ thời gian khấu lấy tích phân an mặc màu xanh lá áo choàng lão nhân hơi hơi híp híp mắt mắt bởi vì đôi mắt rất nhỏ Diệp Nghiên thiếu chút nữa còn tưởng rằng hắn không có mở mắt ra mắt. Hắn nhàn nhạt nhìn lướt qua Diệp Nghiên ba người, lại tiếp tục nhắm mắt lại ngủ gật. Âu Dương Ngọng cười nói, chúng ta vào đi thôi. Diệp Nghiên lấy ra chính mình thân phận Ngọc Bài đặt ở tu luyện tháp Khe Long Chố, chính mình Ngọc Bài thượng liền có tiến vào tu luyện tháp thời gian. Ninh Ngọc cùng Âu Dương ngộng theo sát sau đó, chờ đến bọn họ đi vào về sau, ngoài tháp Lao Nhân mới mở khôn khéo hai trong mắt. Ân. Này mấy cái hoa hoa căn cốt cũng không tệ lắm, hy vọng các nàng có thể nỗ lực tu luyện. chương 1051 tu luyện tháp, tu luyện tháp lầu một lúc này đã lục tục đứng một ít người, các nàng đứng ở cửa, chính gian nan hướng tới bên trong đi đến. Âu Dương Mộng đứng ở diệp nghiên bên người cho nàng giới thiệu, nơi này tu luyện phương thức chính là như vậy. Càng đi bên trong, đối chúng ta tu vi áp chế càng lớn, chờ đến chúng ta đi đến thang lầu chỗ, chúng ta liền có thể thượng lầu 2. Diệp Nghiên nhìn đối diện thang lầu, trong lòng dâng lên chinh phục dục vọng. Đồ quê mùa, các ngươi như thế nào cũng tới tu luyện tháp, ha ha, ngàn vạn đừng một bước đều đi không ra đi. Tiêu man thanh âm chuyển đến, Diệp Nghiên phát hiện Bắc Minh Nguyệt cùng Tây Tư Liên chậm rãi đi tới. À, các nàng thật đúng là vận khí tốt ta, như vậy đều có thể từ ma thú rừng rậm trở về. Quả nhiên là có chính mình át chủ bài đâu. Tây Tư Liên trên mặt treo dịu dàng cười. Chỉ là con ngươi thấm hẳn ý Nàng hơi hơi câu môi Diệp công tử, Âu công tử Còn có Ninh công tử Yêu cầu ta cho các ngươi giảng giải một chút Như thế nào tu luyện tháp sao Nga, không cần Ninh ngọc đầu đều không trở về đáp Căn bản liền không đưa bọn họ để vào mắt Như vậy thái độ làm Tây Tư liên khí giang đau Nhìn tu luyện trong tháp những người khác Tây Tư tim sen sinh một kế Nàng mất mát buông xuống mí mắt Ninh công tử Ta biết các ngươi đối ta cùng nguyện nguyện bất mãn. Bởi vì ở ma thú rừng rậm thời điểm chúng ta không có cùng các ngươi cùng nhau tổ đội tìm xương quay xanh huyền trúc. Chính là này không phải chúng ta không nghĩ a, là bởi vì ma thú rừng rậm quá nguy hiểm. Nàng ngụ ý Ninh Ngọc Tu Vi quá thấp, nàng cự tuyệt đối phương, mà Ninh Ngọc bởi vậy cáo giận trong lòng. Di, người này là đế đô Tây Gia Tiểu Thư, Tây Tư Liên A. Tây Tư Liên chính là đế đô Tiểu Thiên Tài. Cùng Bắc Minh ra Bắc Minh vân tể danh đầu. Ai nói không phải đâu, cho nên có chút người muốn ôm đùi bái, đáng tiếc không có ôm đến Nga. Đúng vậy, thật không biết xấu hổ, Tây Tư Liên không hổ là chúng ta đế đô thiên tài. Tây Tư Liên hơi hơi cầu môi, cùng nàng đấu, ha ha. Diệp Nghiên châm trọc nhìn Tây Tư Liên thực hiện được cười, nàng khinh thường con ngôi. Tây Tiểu Thư thoạt nhìn rất lợi hại sao, còn có Bắc Minh Tiểu Thư. Nàng tối hôm qua thăng cấp kim đan trung kỳ đã có thể nhìn ra Tây Tư Liên Tu Vi vừa lúc là Kim Đan Trung Kỳ đến nội Bắc Minh Nguyệt vẫn là ngay từ đầu Kim Đan Trung Kỳ Bắc Minh Nguyệt kiêu ngạo ngẩn cổ đó là tự nhiên ngươi loại này đổ quê mùa như thế nào có thể so sánh được với chúng ta nếu như vậy chúng ta đây tỉ thí tỉ thí đi xem ai tiến vào tháp nội càng nhiều Diệp nghiên tà mị cười ai nha nàng liền đặc biệt thích người khác đưa tiền tới cửa sao Bắc Minh Nguyệt trừng lớn đôi mắt. Nàng như thế nào cảm giác một màn này có điểm quen thuộc à? Nghĩ đến chính mình vừa mới lấp đầy túi tiền, nàng có chút dối dám ninh mi. Như thế nào? Không dám. Diệp nghiên khinh thường quét nàng liếc mắt một cái, bác Minh Nguyệt lập tức bị tạt bao. Ai nói ta không dám, so liền so. Nếu ngươi thua, liền đem mây lửa tiên trả lại cho ta. Hảo a nếu ngươi thua, liền cho ta trăm vạn linh châu hảo. Diệp Nghiên đôi mắt chỗ sâu trong hiện lên một mặt tinh quang. Bắc Minh Nguyệt đã mở to hai mắt nhìn, một trăm vạn. Ngươi như thế nào không đi đoạt lấy? Chẳng lẽ ta mây lửa tiên không đáng giá một trăm vạn? Ta này đều đã lui lại mấy bước a Diệp Nghiên nói làm Bắc Minh Nguyệt không thể nào phản bác, mây lửa tiên xác thật không ngừng một trăm vạn linh châu, nhưng là nàng luyến tiếc này đó tiền A. Ngươi sợ A. Vậy quên đi, không nghĩ tới đường đường Bắc Minh ra đại tiểu thư. Lá gan cư nhiên như vậy tiểu. Diệp Nghiên không chút nào để ý bộ dáng, một bộ ái so không thể so bộ dáng, hoàn toàn bậc lửa bắc Minh Nguyệt lửa giận. Trước 1052 ta ứng. bắc Minh Nguyệt hung hăng trừng mắt Diệp Nghiên, có cái gì sợ, ta ứng. Hảo à, ta đây thể nếu bác Minh Nguyệt thắng ta, ta liền đem mây lửa tiên bại bởi bắc Minh Nguyệt. Diệp Nghiên cảm giác chính mình thật sự siêu cấp thích thế giới này thiên địa quy tắc, chỉ cần đã phát thể. Nàng liền không có cái gì hảo lo lắng kéo. Bác Minh Vân cũng cắn răng nói, Hảo, nếu ta bại bởi Diệp Nôn, ta liền cho nàng một trăm vạn Linh Châu. Nàng nói xong trong mắt vừa chuyển, sau đó kéo kéo Tây Tư Liên ống tay háo, truyền ông nói. Tư Liên tỷ tỷ, ta không xác định có thể thắng quá nàng, không bằng ngươi cũng cùng nhau đi. Tây Tư Liên do dự cắn cánh môi, rốt cuộc vốn dĩ cùng Diệp Nôn co thủ án không phải chính mình, cho nên nàng không phải rất muốn nhưng là Bắc Minh Nguyệt đã đối với Diệp Nhiên nói, còn có ta Tư Liên tỷ tỷ, ngươi tính toán dùng cái gì cùng nàng đánh cuộc? Bằng không chúng ta một người đánh cuộc một trăm vạn hảo, cỡ nào công bằng a? Diệp Nghiên cười thực sung sướng, nàng liền thích những người này tới đưa tiền a. Bắc Minh Nguyệt uy hiếp nhìn Tây Tư Liên, nhỏ giọng nói, Tư Liên tỷ tỷ, muốn gả cho ta ca ca người chính là rất nhiều. Tây Tư Liên hung hăng cắn cắn môi cánh, hảo, ta và ngươi đánh cuộc, ta Tây Tư Liên thề. Nếu bại bởi Diệp Nôn, liền cho nàng một trăm vạn linh châu. Sảng khoái, ta Diệp Nhiên thể, nếu bại bởi Tây Tư Liên, cấp Tây Tư Liên một trăm vạn linh châu. Diệp Nhiên vui sướng hài lòng híp mắt mắt, chứa đầy thâm ý đôi mắt đảo qua Bắc Minh Nguyệt cùng Tây Tư Liên. Chúng ta vẫn là định một cái quy định thời gian, bằng không nếu các ngươi vẫn luôn ăn vạ không ra đi, ta đã có thể mệnh. Hảo, vậy ba cái giờ về sau. Tây Tư Liên đôi mắt hơi lóe. Ba cái giờ phỏng trừng tới chính mình cực hạn. Diệp Nghiên gật gật đầu, lại chính mình đi ra ngoài, ở đại gia nghi hoặc ánh mắt chung, đem bên ngoài lao nhân thỉnh tiến bảo. Ân, chúng ta liền thỉnh vị tiền bối này cho chúng ta tính giờ, Tây Tiểu Thư cùng Bắc Minh Tiểu Thư cảm thấy thế nào? Có thể, Tây Tư Liên cùng Bắc Minh Nguyệt cùng ứng hạ, hai cái người bộ dáng có điểm không để bụng bộ, bộ dáng. Tây Tư Liên là có năm chắc chính mình sẽ thắng. Có trò hay nhìn? Mô ôm đùi người, còn tưởng trang, tiểu tử này cũng quá không biết xấu hổ. Kêu nhưng không nhất định, nếu hắn muốn cùng Tây Tư Liên đánh cuộc, thuyết minh hắn cùng vốn là trướng mắt Tây Tư Liên đùi. Cái này kêu lạt mềm buộc chặt, nói không chừng kêu tiểu tử thích thượng Tư Liên nữ thần đâu. Ta xem hắn là tìm được đi, cùng Tây Tư Liên so, không biết tự lượng sức mình. Tu luyện tháp nổi mặt khác học viên nghị luận sôi nổi, nhưng là cơ hồ không có người tin tưởng Diệp Nghiên có thể thắng Tây Tư Liên. Tây Tư Liên hơi hơi con ngồi, trong nháy mắt trong lòng được đến cực đại thỏa mãn. À, nàng vĩnh viễn là cao cao tại thượng nữ thần, mà Diệp luôn chỉ là một cái nhảy nhót vai hề mà thôi. Âu Dương mộng nhìn không được có chút lo lắng, tiểu nghiên, ngươi có thể chứ? Thiên ta! Diệp nghiên thanh âm thấp thấp, con ngươi lập lòe lộng lấy quan mang. Nàng cùng Âu Dương Mộng Ninh Ngọc nhìn nhau liếc mắt một cái, ba người chậm rãi bước ra bước đầu tiên, bên kia lão nhân đã bắt đầu tính giờ. Diệp Nghiên chỉ cảm thấy đến một cổ trọng lực đè ở chính mình trên người, làm nàng ngâng lên chân khó có thể rơi xuống. Nàng vận khởi linh lực, chấm dãi rơi xuống bước chân. Mỗi đạp một bước, nàng liền cảm giác đẻ ở chính mình trên người trọng lực càng ngày càng nặng. Từng giọt mồ hôi từ nàng giữa chán rơi xuống, nàng gắt gao căn cánh ngôi. Tây Tư Liên cùng Bắc Minh Nguyệt cũng là đồng dạng khó chịu, một đám đầy đầu mồ hôi, nhưng là không ai nói từ bỏ. Diệp Nghiên cảm giác được chính mình hô hấp có chút rồn rập, thậm chí cảng chân có chút đun ra, lúc này tây tư liên liền ở nàng bên cạnh. Mà bác Minh Nguyệt thiên sau một chút, ba người đều là không chịu thua bộ ráng. Trước 1053 ta nhất định sẽ không thua. Bác Minh Nguyệt hung tận trừng mắt Diệp Nghiên, đồ quê mùa, ta nhất định sẽ không thua. Ta rửa mắt mong chờ. Diệp Nghiên thanh triệt con ngươi đều là ý cười, làm bác Minh Nguyệt trong lòng một khang lửa giận vô lực phát. Diệp công tử không cần quá tự tin, rốt cuộc nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Tây tư liên trên mặt như cũ là dịu dàng cười, bất quá bởi vì trọng lực cấp chế, nhìn qua có chút tái nhật mà chọc người thương tiếc. Người nói nhân ngoại hữu nhân là đang nói chính người sao. Diệp nghiên ngữ tốc cực chậm, lại làm tây tư liên khí muốn hụt máu. Ninh Ngọc Sâu kín tiếp nhận lời nói, tiểu nghiên, người trong lòng biết liền hảo, ngàn vạn đừng nói ra tới. Bằng không nói không chừng về sau ngươi mỗi ngày đều phải tỉ thí Nga. Hán ngụ ý, Tây Tư Liên cùng Bắc Minh Nguyệt cũng sẽ không buông tha bọn họ, ngược lại sẽ mang thủ. Ngươi, Tây Tư Liên mặt có trong nháy mắt và mẹo, ngại với tu luyện thắp tiện nội nhiều, nàng lại khôi phục ngày thường dịu dàng bộ dáng. Diệp Nghiên cũng lười đến cùng nàng miệng lưới chi tranh, nàng tập trung lực chú ý ở chính mình trên người. Một cổ trọng lực hung hăng nện ở nàng trên người, nàng nhẹ nhàng ngâng lên chân phải. Chầm rãi hướng phía trước đi đến Tháp nội tựa hồ có một đại cổ lực lượng ngăn cản nàng Nàng ngâng lên chân phải tựa hồ bị hung hăng sau này đẩy Diệp nghiên cắn chặt răng Chân phải ngưng tụ một cổ linh lực Nhìn như thực nhẹ nhàng một bước Lại tiêu phí hơn 10 phút Nàng ngước mắt nhìn tháp nội những người đó tuyển một chỗ đả tọa Hẳn là tới chính mình cực hạn Cho nên sẽ lựa chọn một cái tốt nhất địa phương đả toạ Như vậy có lợi cho tu luyện Nhưng là diệp nghiên không muốn từ bỏ Nàng nhìn thoáng qua còn ở kiên trì Bắc Minh Nguyệt cùng Tây Tư Liên tiếp tục hướng tới phía trước đi đến. Bắc Minh Nguyệt lúc này đã bị Diệp Nghiên cùng Tây Tư Liên rất xa ném tại phía sau. Nàng cắn răng tưởng lại đi vào một bước, chính là nâng lên chân vẫn luôn lạc không đi xuống. Phảng phất có một cổ lực lượng ngăn trở nàng bước chân một bước khó đi. Ninh Ngọc nhịn không được cười nói, ai nha nha, Bắc Minh tiểu thư không phải rất lợi hại sao? Như thế nào lạc hậu chúng ta tiểu nghiên cùng ngộng ngộng sai như vậy a? Hắn nói xong cúng bái nhìn Bắc Minh Nguyệt phía trước Âu Dương Ngậm, trong lòng bốc cháy lên tình cảm mãnh liệt. Lần trước từ ma thú rừng rậm trở về thời điểm, Diệp Nghiên cho hắn một ít kỳ quái thủy cùng băng thủy. Hắn uống xong về sau tu vi tiến bộ rất nhiều, hiện tại khó khăn lắm đạt tới tích cốc trung kỳ. A, ngươi một đại nam nhân không biết xấu hổ sao? Ít nhất ta so ngươi lợi hại. Bắc Minh Nguyệt cao ngạo ngửa đầu kinh thường liếc Linh Ngọc. Linh Ngọc nắm chặt trong tay nắm tay, trên chân bước chân lại lần nữa về phía trước, vừa vặn cùng Bắc Minh Nguyệt ngang hàng. Bắc Minh Nguyệt mặt tối sầm, hừ, một đại nam nhân so bất quá nữ nhân, thật mất mặt. Linh Ngọc lại một lần bị Bắc Minh Nguyệt kích thích đến, nhưng là hắn đã tới rồi cực hạn, trên chân bước chân như thế nào cũng mãi bất quá đi. Hắn hung hăng nắm nắm tay, trên trán đều là mồ hôi, trên mặt gân xanh bạo khởi. Bắc Minh Nguyệt bị Ninh Ngọc cái dạng này hoảng sợ. Ngươi xính cái gì cường? Thua chính là thua bái. Dù sao ngươi so bất quá ta. Ninh Ngọc màu đỏ tươi con ngươi nhìn lướt qua Bắc Minh Nguyệt, hung hăng áp xuống bước chân, trực tiếp vượt qua Bắc Minh Nguyệt. Bắc Minh Nguyệt sắc mặt thập phần khó coi. Lúc này mới phát hiện chính mình đây là ở biến tướng trợ giúp Ninh Ngọc. Nàng chính mình một bước khó đi, Ninh Ngọc lại vượt qua nàng. Sau đó ở phía trước yên lặng đả tọa Mất tinh thần Bắc Minh Nguyệt chỉ có thể đem hy vọng đặt ở Tây Tư Liên trên người. Âu Dương Mộng cũng đã ngừng lại, nàng ngồi ở Ninh Ngọc cách đó không xa, hai tròng mắt nhắm chặt, từng vòng nhu hòa quang mang quanh quẩn ở nàng trên người. chương 1054 ngộ đạo, Diệp Nghiên cùng Tây Tư Liên đã đem mọi người rất xa ném tại phía sau. Cũng là tại đây một khắc, Tây Tư Liên mới ẩn ẩn cảm giác được Diệp Nghiên đối nàng nguy hiếp. Tây Tư Liên hung hăng ninh mi, cánh môi đã bị nàng cắn ra máu tươi lúc này thời gian đã qua đi hai cái nửa giờ diệp nghiên lại giống như còn không có đi đến cực hạn cảm giác diệp nghiên lúc này trạng thái đã không sai biệt lắm cùng tây tư liên giống nhau hai người đều là gân xanh bạo khởi chính là ai đều không muốn nhận thua tỷ tỷ vận chuyển cửu chuyển tâm pháp manh manh thanh âm ở diệp nghiên trong ý thức vang lên có chút say xe diệp nghiên vội vàng vận chuyển khởi cửu chuyển tâm pháp nguyên bản đã tiếp cận khô kiệt linh lực lần thứ hai vận chuyển lên Phá sau mà đứng, Diệp Nghiên cảm giác được chính mình đan điển kim đan đang không ngừng xoay tròn. Nó giống một cái nghịch ngợm hài tử, không ngừng hấp thu hoặc nhập Diệp Nghiên kinh mạch linh lực. Kia từng luồng trọng lực cấp cho Diệp Nghiên áp chế tựa hồ cũng tùy theo biến thiếu. Thích hứng như vậy trọng lực, Diệp Nghiên chỉ cảm thấy đến chính mình thân thể đã xảy ra chất bay vọt. Một cổ ấm áp chảy xuôi ở nàng kinh mạch bên trong, nàng chỉ cảm thấy đến chính mình cả người thoải mái, thậm chí tràn ngập lực lượng. Nàng chậm rãi nâng lên bước chân, ở Tây Tư Liên khiếp sợ không dám tin tưởng con ngươi nhanh chóng vượt qua Tây Tư Liên. Tây Tư Liên hung hăng mà nhéo lòng bàn tay, một cổ hận ý nảy lên trong lòng. Đều là Diệp Nôn, hiện tại nàng bị hung hăng và mặt, về sau người khác đều sẽ biết nàng bại bởi Diệp Nôn. Nàng tưởng lại lần nữa cùng qua đi, lại phát hiện chính mình rốt cuộc đạp không ra một bước. Diệp Nguyên cảm giác được chính mình kinh mạch linh lực tựa hồ giống một cái nghịch ngợm hải tử. Nhanh chóng ở nàng trên người vận chuyển. Thích ứng như vậy cảm giác, trên người nàng trọng lực dường như biến nhẹ rất nhiều. Nàng biết không phải trên người trọng lực biến nhẹ, mà là chính mình được đến tiến bộ. Trên chân tựa hồ trở nên nguyển chuyển nhẹ nhàng lên, giờ phút này Diệp Nghiên đã quên mất cùng Tây Tư liên tiền đặt cược. Nàng chậm rãi đi tuốt đàng trước mặt, sau đó định ở một chỗ. Từng vòng ánh bạch quang mang quanh quần ở nàng trên người. Ở đây mỗi người đều cảm giác được một cổ thập phần thoải mái hơi thở quanh quần ở trên người. Thực mau kia cổ hơi thở dần dần mà về tới Diệp nghiên trên người, nàng nhẹ nhàng nhắm lại hai tròng mắt ngồi dưới đất đả tọa Trong cơ thể linh lực chất đích Diệp nghiên sinh sôi đem chi áp chế xuống dưới, nàng tối hôm qua mới thăng cấp, hẳn là làm chính mình căn cơ càng vững chắc. lão nhân kinh ngạc nói, nộ đạo, không nghĩ tới đứa nhỏ này thế nhưng ở ngay lúc này ngộ đạo. Trước hết từ ấm áp hơi thở quay đầu chính là tu luyện ngoài tháp phụ trách tính giờ lão nhân. Hắn hiển từ ánh mắt dừng ở diệp nghiên trên người, thật là một cái hạt giống tốt đa. Nghe được hắn lời này người nhịn không được hỏi, này, tri trưởng lão, này thật là ngộ đạo. Nguyên lai like cái này lão nhân kêu trì trưởng lão, người quen biết hắn nhịn không được hỏi. tri trưởng lão gật gật đầu, đúng vậy, đây là trong truyền thuyết ngộ đạo, ở đây vừa mới đều được đến một ít chỗ tốt đi. Nộ đạo chính là như vậy, có thể ở người khác nộ đạo thời điểm được đến tâm linh của rửa, đối với các ngươi về sau tu hành chi lộ có trợ giúp. Cảm ơn trì trưởng lão giải thích nghi hoặc. Thiên nột, không nghĩ tới ta đời này cư nhiên may mắn nhìn thấy người khác nộ đạo, không hưởng công ta hôm nay tiêu phí tích phân tới tu luyện thấp A. Đúng vậy, vừa mới cái loại cảm giác này quá thoải mái, ta cảm giác ta tu luyện bình cảnh muốn buông lòng A. Cái kia tiểu huynh đệ là kêu diệp ngôn đúng không? Ít nhiều Diệp Nôn a, chờ hắn tỉnh lại, ta phải hảo hảo cảm tạ nàng. Đúng vậy, xem ra Diệp Nôn thật là có thực lực người, ta vừa mới còn cười nhạo hắn, thật là đáng chết. Chương 1055 cảm ơn các ngươi cấp tiểu nghiên đưa tiền. Ân, ta vừa mới cũng hoài nghi hắn, ta này xem như có mắt không thấy Thái Sơn. Không trách các ngươi, chúng ta hẳn là cảm tạ Bắc Minh tiểu thư cùng Tây tiểu thư a, nếu không phải các nàng, tiểu Nôn không có bị kích thích Nói không chừng còn không có ngộ đạo đâu, ta hiện tại thay thế tiểu nghiên cảm tạ các ngươi Nga. Ninh Ngọc cười hì hì tiếp nhận những người đó lời nói, khi bác Minh Nguyệt cùng Tây Tư liên thẳng trận trắng mắt. Âu Dương Mộng Tán Đồng gật gật đầu, sau đó đối với Chỉ Trưởng Lao nói, Chỉ Trưởng lão, đã đến giờ sao? A, ngươi không nói, ta đều đã quên việc này, đã đến đến giờ, Diệp Nôn thắng lợi. Chỉ Trưởng Lao vô vô đầu, vẻ mặt ảo nào bộ dáng. Bác Minh Nguyệt tức giận đến găng đau, Ninh Ngọc đã vươn tay. Bác Minh Tiểu Thư, làm phiền ngươi đem thua một trăm linh châu chuyển qua tới, ta sẽ chuyển giao cấp Tiểu Nghiên. Nga, đúng rồi, còn có Tây Tiểu Thư đâu, cảm ơn các ngươi cấp Tiểu Nghiên đưa tiền. Tây Tư liên đoán hận đem chính mình linh châu hoa cấp Ninh Ngọc, mà bác Minh Nguyệt tắc hung tận đem chính mình túi chứa vật ném cho Ninh Ngọc. Cho ngươi, đồ quê mùa. Đây chính là nàng lần này ra nhiệm vụ khen thưởng còn có ca ca bên kia cấp Linh Châu. Không nghĩ tới còn không có ấp nhiệt liền biến thành người khác, ngắm lại nàng tâm liền ở lấy máu. Ninh Ngọc kia tư cũng là cái tổn hại, hắn cẩn thận thẩm tra đối chiếu túi chữ vật Linh Châu, sau đó nghiêm trang nói. Lại lần nữa cảm tạ các ngươi cấp tiểu nghiên đưa tiền, nếu lần sau còn có chuyện như vậy, nhớ rõ tìm tiểu nghiên. Hừ, Bác Minh Nguyệt rốt cuộc nốc không đi xuống, bay thẳng đến bên ngoài chạy đi ra ngoài. Tây Tư Liên đôi mắt dám quang kích động, một tiếng không phát cũng theo đi ra ngoài. Tu ở tu luyện trong tháp người cũng chưa nói chuyện, bất quá bọn họ đã thay đổi phía trước cái nhìn. Trong lòng cảm thấy Diệp Nghiên rất lợi hại, mà bác Minh Nguyệt cái này tùy hứng đại tiểu thư lôi kéo Tây Tư Liên tới khó xử Diệp Nghiên. Diệp Nghiên lại lần nữa mở hai trong mắt thời điểm, đã là buổi tối, Ninh Ngọc cùng Âu Dương Ngộng cũng ở bên cạnh đả tọa tu luyện. Cảm giác được nàng đứng lên. Ninh Ngọc cùng Âu Dương Mộng cũng sôi nổi đứng lên. Di người đâu? Diệp nghiên buồn bực nhìn Tu luyện Tháp Lầu một, trừ bỏ bọn họ mấy cái, đã chỉ còn lại có ít ỏi mấy người. Ninh Ngọc cười hì hì nói, ngươi nói Bắc Minh Nguyệt cùng Tây Tư Liên sao? Bị ngươi khí đi rồi. Ha ha ha, ngươi là không có nhìn đến Bắc Minh Nguyệt khí dáng vẻ kia, còn có Tây Tư Liên, cười chết ta. Âu Dương Mộng bất đắc dĩ cười, ân, các nàng bị ngươi khí đi rồi. Các ngươi không nói, ta thiếu chút nữa đều đã quên việc này a. Diệp Nghiên có chút xấu hổ đỡ chán. Ninh Ngọc lại vâu ngữ chịu chịu miệng, nhân ra bắc Minh Nguyệt cùng Tây Tư Liên đều bị khí muốn chết. Cái này tức chết người không đền mạng người lại căn bản không nhớ rõ đánh cuộc lần đó sự. Bất quá hắn vẫn là đem bắc Minh Nguyệt cùng Tây Tư Liên cấp Linh Châu hoa cấp Diệp Nghiên, Tiểu Nghiên, ngươi yên tâm, các nàng đi rồi cũng vô dụ. Ta đã đem các nàng bại bởi người Linh Châu cho ngươi bắt được. Chật chật chật, thật hy vọng các nàng lần sau lại đến điểm chuyện như vậy, nói không chừng chúng ta có thể tiến chứng A. Diệp Nghiên thưởng thức trong tay túi chữ vật, đôi mắt nhiễm khắc thường tuổi cười. Âu Dương Ngọng vô ngữ mắt trợn trắng, được rồi, như vậy phiền toái sự tình, liền ngươi còn hy vọng có lần sau A. Bất quá ngươi vừa mới ngộ đạo, về sau ở Bắc Lăng Học viện, sợ là không ai dám trực tiếp cho ngươi. Ngộ đạo, Diệp Nghiên không rõ nhìn Âu Dương Ngọng, Nàng không quá hiểu biết này đó. Chỉ là biết vừa mới cái loại cảm giác này thập phần thoải mái. Âu Dương Ngọc gật gật đầu. Đúng vậy, ngộ đạo, trải qua quá ngộ đạo người, về sau tu luyện sẽ càng thêm thuận lợi. Trước 1056 lại lần nữa thăng cấp. Lại còn có có thể cấp ở đây người đều mang đến chỗ tốt. Nghĩ đến chỉ trưởng lão lời nói, Ninh Ngọc đem chi chuyển cáo cho Diệp Nghiên. Diệp Nghiên có chút tiếc nuối âm nếu máu. À, ta đây thật là mệt. Tây Tư liên cùng Bắc Minh Nguyệt được đến ta chỗ tốt. Ta này không tính bạch bạch kiếm tới tiền A. Diệp nghiên vô cùng tâm tắc, những người khác nàng cảm giác không sao cả, chỉ là cho chính mình không quen nhìn Tây Tư liên cùng Bắc Minh Nguyệt chỗ tốt. ngẫm lại nàng liền cảm thấy thực cách tướng A. Âu Dương mộng bất đắc dĩ lắc lắc đầu, tiểu nghiên, không có việc gì, dù sao về sau dám đắc tội ngươi người liền ít đi A. Không nói này đó hôm nay ở chỗ này được đến ngươi chỗ tốt người. Những người khác biết ngươi ngộ đạo quá, về sau cũng không dám treo cho ngươi. Rốt cuộc ngộ đạo quá người, tu luyện lên làm ít công to, ai cũng không nghĩ đắc tội một thiên tài đúng không. Nói cũng là, về sau ta chính là Bắc minh nguyệt cùng Tây Tư liên đàn nhân, các nàng bên ngoài thượng cũng không dám lại nhằm vào ta. Diệp nghiên như suy tư gì gật gật đầu, ba người lúc này mới sâu kín ra tu luyện thác. Nhìn ngọc bài thượng thiếu mấy ngàn tích phân, Diệp nghiên đau lòng che lại ngọc bài. Nô, no, này tu luyện tháp thật sự quá háo tích phân, ta hiện tại này tích phân, phòng trường chỉ đủ tới vài lần a Tiểu Hoa Nhi, ngươi nếu muốn tới tu luyện, tân sinh đại bỉ thời điểm có thể thêm cố lên. Nghe nói tân sinh đại bỉ trước vài tên, có thể tới tu luyện tháp tu luyện một tháng a Chi trưởng lão mở khôn khéo hai trong mắt, hảo tâm nhắc nhở Diệp Nghiên. Diệp Nghiên đôi mắt tỏa sáng, thật sự a ta đây muốn nỗ lực. Chi trưởng lão vui mừng cười. Sau đó lại sâu kín nhắm lại hai chóng mắt. Trừ bỏ tu luyện tháp, Diệp Nghiên còn đi Bắc lăng học viện tàng thư các. Đáng tiếc nàng hiện tại ngoại môn đệ tử thân phận, chỉ có thể đủ tiến tàng thư các lầu một. Hào hết một tháng thời gian, Diệp Nghiên đem tàng thư các lầu một hưu dụng đồ vật đều ghi tạc trong đầu. Sau đó nàng chuẩn bị nên đón tân sinh đại bỉ, một lòng đầu nhập đến tu luyện bên trong. Chỉ có 8 vạn tích phân nàng chỉ có thể tiến vào tu luyện tháp tu luyện 10 ngày không đến. Lúc sau thời gian nàng đều ở ký túc xá bế quan. Tuy rằng nói là ở ký túc xá, nhưng là nàng bản nhân là ở không gian bế quan. Tu luyện một đường, gặp được mặt sau càng khó thăng cấp, có đôi khi có chút người mấy trăm năm mới thăng cấp đều là chuyện thường. Nay một tu luyện, chính là năm tháng, Diệp Nghiên xuất quan thời điểm, vừa lúc nên đón tân sinh đại bỉ, Thiếu Nghiên, xem ra ngươi lại thăng cấp A. Cảm nhận được Diệp Nghiên trên người thâm trầm hơi thở, Ninh Ngọc cười hì hì. Này mấy tháng hắn cùng Âu Dương Ngộng cũng có không nhỏ tiến bộ. Diệp Nghiên đạm nhiên cười, các ngươi không phải cũng thăng cấp sao. Chính là Hạo Thần. Nghĩ đến Tô Hạo Thần, Diệp Nghiên trong lòng vô cùng chua sót, nửa năm, khoảng cách Tô Hạo Thần rời đi nửa năm. Gia hỏa này một lần đều không có trở về quá, nàng đối hắn tơ vương đã giống như sóng biển. Nhanh ăn cơm đi, ngày mai đại bỉ, ngươi cần phải cố lên, tranh thủ trở thành nội môn đệ tử. Âu Dương Ngọng thích hợp nói sang chuyện khác, không nghĩ Diệp Nghiên quá mức với thương tâm. Diệp Nghiên khẽ gật đầu, trong lòng minh bạch bạn tốt tâm tư, mấy người trong lòng hiểu rõ mà không nói ra không có nói tô hạo thần sự tình. Thẳng đến Diệp Nghiên vào phòng, Âu Dương Ngọng mới nhịn không được cùng Ninh Ngọc quán giận. Ngươi nói tô đại ca cũng thật là, lâu như vậy, đều không trở lại nhìn xem chúng ta tiểu nghiên. Hạo thần trong lòng để ý tiểu nghiên đâu, ngươi đừng nghĩ nhiều khẳng định là bị sự tình gì trì hoan ở đâu. Ninh Ngọc ôm lấy Âu Dương Ngọc Eo, trong lòng cũng buồn bực, hạo thần tính tình sẽ không như vậy à. Ít nhất cũng nên tới cái tin gì đó đi. Trong phòng Diệp Nghiên nghe bạn tốt nói hơi hơi thở dài một hơi. Trước 1057 ta đã trở về. Diệp Nghiên vô vẻ trên tay tình giới, từ tô hạo thần rời đi về sau, nàng cảm giác tình giới cảm ứng càng ngày càng yếu. Hẳn là bị cái gì cấp che chán. Nàng nhịn không được nỉ non, tô hạo thần, ngươi lại không trở lại, ta liền phải đổi lão công. Nghiên nhiên ta đều nhớ ngươi muốn chết, không nghĩ tới ngươi cư nhiên muốn đổi lão công, quá làm ta thương tâm. Quen thuộc nam âm hưởng khởi, tô hạo thần kia tư lặng yên không một tiếng động đứng ở diệp nghiên đối diện. Diệp nghiên nhìn trước mắt nam nhân quen thuộc hình dáng, hắn thay đổi, giống như trở nên càng thêm thành thục. Trên người hắn hơi thở trở nên càng cường đại hơn, nàng đã vô pháp cảm thụ. Nghe nói cao thủ chân chính có thể dung nhập đến thiên địa bên trong, nàng vừa mới hoàn toàn cảm thụ không đến hắn hơi thở. Duy độc không thay đổi chính là hắn đôi mắt thâm tình, hắn vẫn là như trước kia bên kia sủng nịch nhìn nàng. Diệp nghiên khỏe mắt phát sát, một giọt hàm hàm nước mắt xẹt qua nàng gương mặt. Thanh âm run nhẹ nhẹ hỏi, thần, thật là ngươi sao? Nghiên nghiên, là ta, ta đã trở về. Tô hạo thần có chút không dám đi hướng tiến đến, cùng diệp nghiên không giống nhau. Hắn ở bí cảnh bên trong đã qua một trăm năm. Hắn cảm giác đã lâu đã lâu không có nhìn thấy Diệp Nghiên, cho nên ra tới việc đầu tiên chính là tới tìm hắn âu yếm nữ nhân. Diệp Nghiên nhìn trước mắt thân thể cứng đờ nam nhân, rốt cuộc nhịn không được nhào vào hắn trong lòng ngực. Thần, ta rất nhớ ngươi, thật sự rất nhớ ngươi. Nghiên nghiên, ta cũng thường ngươi. Tô hạo thần vươn có chút cứng đờ tay, nhẹ nhàng mà chuột phủi Diệp Nghiên bối hai cái hồi lâu không có gặp mặt người đều không có nói chuyện, bọn họ chỉ nghĩ lẳng lặng hưởng thụ này thuộc về bọn họ thời gian. hồi lâu lúc sau, diệp Nghiên mới lau khô trên mặt nước mắt, ngồi ở mép giường. thần, ta đã cảm thụ không đến ngươi tu vì vì cái gì ta tỉnh giới cũng vô pháp cảm ứng được ngươi. ngươi đi nơi nào? vì cái gì liền tin đều không cho ta viết một phòng. Nghiên nhiên, ngươi đừng vội, ta từ từ nói cho ngươi. tô hạo thần khẽ môi khẽ nhếch. Nhìn thấy nàng, hắn liền cảm giác sở hữu hết thảy đều là đáng giá. Diệp Nghiên đem đầu nhẹ nhàng dựa vào trên vai hắn, mặt mày nhếch ý cười. "Hảo, vậy ngươi chậm rãi giảng cho ta nghe. Viện trường mang ta đi một cái bí cảnh, trực tiếp đem ta ném tới rồi bí cảnh. Nói đây là Bắc Lăng học viện khó nhất khảo hạch, nếu ta có thể ra tới, về sau chính là nhân thượng nhân. Nếu Nếu ngươi thế nào? Chẳng lẽ không thể ra tới?" Diệp Nghiên khẩn trương nước mắt Đôi mắt đều là lo lắng. Là, viện trưởng nói, nếu thông qua khảo hạch, liền có thể trở thành thế giới này đỉnh. Nếu không thể thông qua khảo hạch, liền sẽ vĩnh viễn mai một ở bí cảnh. Tô hạo thần nhớ tới viện trưởng đối lời hắn nói, hắn không nghĩ gạt nghiêng Nhiên, về sau nàng muốn từ người khác trong miệng biết. Phòng trừng sẽ thực tức giận. Diệp Nhiên bàn tay trắng bước ve hắn gương mặt, đống ốc, ngươi như thế nào ngu như vậy, ngươi nếu là ra không được làm sao bây giờ. Ngươi làm ta làm sao bây giờ? Ta chỉ nghĩ muốn viện trưởng giáo ngươi, mà không phải là ngươi. Giờ khác này Diệp Nghiên vô cùng hối hận quyết định của chính mình, nàng muốn tô hạo thần biến cường, chính là hoàn toàn không có nghĩ tới tô hạo thần ý tưởng. Giờ khác này nàng cảm giác được lúc ấy chính mình thật sự quá ích kỷ, nàng tình nguyện hắn lưu tại bên người nàng. Tô hạo thần khẽ cười nói, nghiên nghiên, ta này không phải hảo hảo sao? Hắn không có nói, kỳ thật hắn đã viết hảo di thư. Vạn nhất ra không được, viện trưởng sẽ đem hắn viết tin cấp nghiên nghiên. Diệp nghiên bĩu môi, mặc kệ, ta mặc kệ, về sau ngươi không cần lại làm như vậy nguy hiểm sự tình, ta chỉ cần ngươi hảo hảo. chương 1058 không rời không bỏ. Hảo, ta đáp ứng ngươi. Tô hảo thần khỏe môi dơ lên, đôi mắt toàn bộ đều là diệp nghiên thân ảnh. Diệp nghiên tiếu mắt hơi rũ, bởi vì ngươi tiến vào bí cảnh, cho nên chúng ta tình giới mới có thể mất đi cảm ứng sao. Đúng vậy, bí cảnh bên trong chỉ có ta một người, ta được đến bên trong truyền thừa, cho nên ta ra tới. Tô hạo thần nói thực nhẹ nhàng, Diệp Nghiên lại có thể nghĩ đến hắn tu vi như vậy cao, khẳng định trải qua quá rất nhiều. Nàng không hỏi hắn được đến cái gì truyền thừa, lúc này nàng chỉ nghĩ hảo hảo ôm hắn. Nghiên nghiên, ngươi không hỏi được đến cái gì truyền thừa sao? Tô hạo thần ra vẻ nhẹ nhàng cười, hắn không tính toán nói cho Diệp Nghiên, hắn ở bí cảnh thời gian là không giống nhau. Diệp Nghiên dựa vào trong lòng ngực hắn, Thần, mặc kệ ngươi được đến cái gì, ngươi đều là lao công của ta. Mặc dù là cái gì đều không có, ta cũng yêu ngươi. Nghiên nghiên, kế tiếp ta khả năng sẽ có điểm nội, bởi vì ta hiện tại là vị kia tiền bối đệ tử. Ta yêu cầu đi tiếp quản hắn sáng tạo thiên địa các. Tô hạo thần thực cảm động, nhưng là hắn trong lòng thực vui vẻ, bởi vì hắn rốt cuộc có thể bảo hộ hắn nghiên nghiên. Diệp Nghiên kinh ngạc trừng lớn đôi mắt, Vị kia tiền bối, không có mặt khác đệ tử sao? Trời đất này các bên trong có phải hay không rất nguy hiểm? ân hắn là người sáng tạo, bất quá thiên địa các bị hắn đệ tử đoạt đi, ta được đến hắn truyền thừa. Tự nhiên muốn hoàn thành hắn di nguyện. Ở tô hạo thần trong lòng, người kia chính là sư phó của hắn. Hắn sẽ đoạt lại thuộc về hắn sư phó hết thảy, sau đó thân thủ giải quyết rất phản bội sư phó người. Diệp nghiên nắm hắn mang theo cái kén đôi tay, thần. Ta duy trì ngươi, nhưng ta có một cái yêu cầu, chỉ cần ngươi hảo hảo tồn tại. Nha đầu ngốc ta như thế nào nhẫn tâm làm ngươi thủ tiết? Tô Hạo thần bật cười, hắn nhẹ nhàng hôn hôn Diệp Nghiên cái chán. Diệp Nghiên câu lấy hắn cổ, hai tròng mắt mỉm cười, thần, ta tưởng ngươi. Nói xong nàng đưa lên chính mình môi đỏ, hai cái người thân thể gắt gao dán ở bên nhau. Một thốc ngọn lửa cứ như vậy dễ dàng bị Diệp Nghiên bập lửa, Tô Hạo thần chỉ cảm thấy đến hầu làm lươi khô. Diệp nghiên nu di đã nhẹ nhàng cởi bỏ hắn áo gấm, một đôi tay không an phận tự do ở hắn trên người. Tô hạo thần đôi mắt có chút mê ly, như vậy chủ động nghiên nghiên, hắn vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy đâu. Nghiên nghiên, ta cũng từng ngươi, ta ngày ngày đêm đêm đều suy nghĩ ngươi. Kia một trăm năm, mấy vạn cái ngày ngày đêm đêm, hắn chưa từng có đỉnh chỉ quá từng nàng. Diệp nghiên đem cái này, nàng thâm ái nam nhân để ở dưới thân, nàng thu mắt mở mị thoánh ánh thủy quang. Môi đỏ cũng đã ngăn chặn tô hạo thần hơi lạnh môi mỏng, thần, đừng nói chuyện. Tô hạo thần cảm giác được chỗ nào đó đã không chế được không được chính mình, hắn lập tức đảo khách thành chủ. Chuyện như vậy, hẳn là nam nhân chủ động A. Hai cái hồi lâu không có gặp mặt người liều chết chiến miên, phản phất chỉ có như vậy, bọn họ mới có thể đủ cảm nhận được lẫn nhau chân thật tồn tại. Tô hạo thần mang theo diệp nghiên bước vào một mảnh lại một mảnh đám mây, hắn thâm ái nàng. Chỉ nghĩ làm nàng càng thêm thoải mái. Kết thúc thời điểm diệp nghiên mỏi mệt ghé vào tô hạo thần cánh tay thượng, nàng đầu ngón tay đảo qua hắn ra thịt. Thần, đừng rời khỏi ta hảo sao. Vô luận phát sinh cái gì, chúng ta đều cùng nhau đối mặt. Ta không bao giờ sẽ thả ngươi rời đi. Nàng biết chính mình nam nhân lần này khẳng định ăn rất nhiều khổ, vì không cho nàng lo lắng, hắn chỉ tự chưa để Hắn chỉ là đem sở hữu tốt sự tình nói cho nàng. Tô Hảo thần nhẹ nhàng ruốt ve nàng mi, nàng cái mũi, nàng môi đỏ, nghiên nghiên, về sau ta sẽ vẫn luôn ở bên cạnh ngươi, không rời không bỏ. Hảo, chúng ta không rời không bỏ. Diệp nghiên thỏa mãn nhắm lại hai tròng mắt, lâm vào ngủ say. chương 1059 tuyệt thế bảo kiếm. Kỳ thật Diệp nghiên biết, bọn họ nếu đi hướng tu luyện một đường, khẳng định tránh không được tách ra. Nhưng là nàng vẫn là tưởng tận khả năng cùng hắn ngốc tại cùng nhau. Hai cái người đều thật sâu ái lẫn nhau, đương tách ra là vì chính mình ái người tốt thời điểm, bọn họ cũng sẽ không chút do dự tạm thời tách ra. Chỉ cần ái đối phương, mặc dù là tách ra một đoạn thời gian, bọn họ trong lòng vẫn là có đối phương. Lại lần nữa gặp mặt, bọn họ như cũ sẽ trở lại đùng tình mật ý trạng thái. Ngày hôm sau Ninh Ngọc cùng Âu Dương Ngộng đều đã làm tốt hảo hảo an ủi diệp nghiên chuẩn bị tâm lý. Đương nhìn hai cái mạo phấn hồng phao phao người từ Diệp Nghiên phòng ra tới thời điểm. Ninh Ngọc biểu tình có thể xương được với là da nẻ. Âu Dương Ngộng cũng đồng dạng trừng lớn đôi mắt, nàng há to miệng, tô. Tô đại ca, ngươi trường nào thì trở về. Tối hôm qua, tô hạo thần lời ít mà ý nhiều trả lời Âu Dương Ngộng vấn đề, đã mang theo Diệp Nghiên ngồi ở bàn ăn trước. Ninh Ngọc cùng Âu Dương Ngộng thu hồi đáy mắt kinh ngạc, hai người ớt đúng ngồi ở bọn họ đối diện. Tô hạo thần quen thuộc vì Diệp nghiên chia thức ăn, nghiên nghiên, ăn nhiều một chút. Ân, ngươi cũng là. Diệp nghiên kiểu tiếu trên mặt nhiễm đỏ ửng, ngánh ngánh con ngươi đều là tình ý. Ninh Ngọc cảm giác chính mình nha đều toàn, hắc, ta nói tô hạo thần, ngươi cũng quá không nghĩa khí đi, lâu như vậy đều không có liên hệ chúng ta. Ninh Ngọc, thần có khổ chung, ngươi đừng trách hắn. Diệp nghiên kẹp một cái sủi cảo đốt cho tô hạo thần. Ninh Ngọc lại lần nữa vô ngữ chịu chịu miệng, tiểu nghiên, ta nói ngươi này biến sắc mặt cũng quá nhanh đi. Ngươi không nên phát phát tiểu tính tình, làm hạo thần trường giáo hơn sao. Âu Dương Ngọc ở cái bàn hạ lôi kéo Ninh Ngọc ống tay háo, chính là thằng nhãi này còn ở lại nhải tìm đường chết. Tiểu nghiên, ta cùng ngươi nói à, này nam nhân, mặc kệ không được, ngươi phải hảo hảo còn hắn, vạn nhất. Vạn nhất cái gì? Tô hạo thần nguy hiểm híp mắt mắt, cười như không cười nhìn Ninh Ngọc. Ninh Ngọc rụt rụt cổ, ngạch, vạn nhất. Ta là nói vạn nhất ngươi đã quên Tiểu Nghiên nhưng làm sao bây giờ? Âu Dương ngậm kéo kéo Ninh Ngọc tay háo, cái kìa, Tô Đại ca, Ninh Ngọc ở nói giữa đâu, ngươi đừng thật sự. Ân, ta không lo thật, nghiên nghiên, ta lần này được đến một phen tuyệt thế bảo kiếm, vốn dĩ tưởng đưa cho người nào đó. Kết quả người nào đó tìm đường chết, ta đây không cho hàn tính, ngươi nói đi. Tô Hạo thần mềm nhẹ vũ về Diệp Nghiên tóc đẹp. Đáy mắt đều là ý cười. Nghe ngươi. Diệp nghiên chim nhỏ nép vào người dựa vào tô hạo thần bên người, hoàn mỹ thuyết minh cái gì kêu trọng sắc khinh hiếu. Ninh Ngọc kia tư bông chốc đứng lên, hạo thần, ta ngươi còn không hiểu biết sao. Ta chính là miệng tiện, cùng ngươi nói giỡn. Ngươi đối tiểu nghiên tâm ý, chúng ta đều xem ở trong mắt, ta như thế nào sẽ hoài nghi ngươi đâu. Hắn không kịp lên án Diệp nghiên trọng sắc khinh hiếu. Trong lòng đối với Tô Hạo Thần nhắc tới tuyệt thế bảo kiếm thập phần tò mò. Thật vậy chăng? Chính là ngươi vừa rồi không phải nói như vậy a Tô Hạo Thần chậm gì gì ngước mắt, đôi mắt chỗ sâu trong treo ác thú vị tươi cười. Ninh Ngọc không ngừng cố gắng nói, đương nhiên là thật sự à, ta chưa từng có hoài nghi quá ngươi đối tiểu nghiên dụng tâm. Hán ngượng ngùng ngồi ở, có chút hối hận nhìn âu dương ngộng, vừa mới nên nghe tức phụ nói. hắn vì cái gì muốn tìm đường chết ta hào Hảo không tốt sao. Này thật là mất nhiều hơn được a. Âu Dương Mộng làm lơ hắn kia đáng thương đôi mắt nhỏ, bình tĩnh ăn bữa sáng, ân, làm hắn trướng trướng giáo hơn cũng hảo. Làm hắn không nghe chính mình khuyên, hơn nữa nàng biết Tô Hảo thần là có chừng một người, cho nên chút nào không vì Ninh Ngọc lo lắng. chương 1060 vàng bạc song kiếm, Ninh Ngọc khổ ba ba đôi mắt nhỏ lại dừng ở diệp nghiên trên người, tiểu nghiên, ta đây cũng là quan tâm. Ngươi khuyên nhủ hạo thần. Thần, đừng đầu Ninh Ngọc. Diệp nghiên nhẹ nhàng méo nhéo, nhéo tô hạo thần lòng bàn tay. Tô hạo thần buông trong tay chiếc búa, ơn, cho ngươi. Một phen phiếm ngân Quang kiếm dừng ở Ninh Ngọc trên tay, hắn chỉ cảm thấy đến một cổ khí thế cường đại đẻ ở hắn trên người. Trong tay bảo kiếm hơi hơi run rẩy, phát ra ong long long tiếng vang. Âu Dương Ngọc nhịn không được nói, này ít nhất là linh khí đi. Âu Dương Ngọng chính mình nhuyễn kiếm chỉ là một phen hạ phẩm linh khí, ở Bắc Lăng quốc có thể nói là hi thế chân bảo. Nhưng linh ngọc trong tay thanh kiếm này, hẳn là so với hắn cấp bậc càng cao. Cổ Diêm đại lục pháp khí chia làm bảo khí, linh khí, tiên khí, mỗi loại lại chia làm hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm cùng tứ phẩm. Tô Hạo Thần cười nhạt nói, Ân, đây là một phen cực phẩm linh khí." "A, Hạo Thần, này quá quý trọng." Linh Ngọc đem trong tay kiếm còn cấp Tô Hạo Thần. Có lẽ trước kia hắn không biết này có bao nhiêu quan trọng, từ Âu Dương ngộng cho hắn phổ cập nơi này chi thức. Hắn biết một phen cực phẩm linh khí khả năng sẽ khiến cho rất nhiều người tranh đoạn. Chính là Tô Hạo Thần đem như vậy chân quý đồ vật trực tiếp cho hắn, hắn thật sự thực cảm động. Diệp Nghiên nghiêm túc nói, Hạo Thần cho ngươi, là đem ngươi đương huynh đệ, Huống hồ Hạo Thần lại không cần kiếm, cho ngươi nhất thích hợp. Nàng hiểu biết Tô Hạo Thần Đưa ra đi đồ vật, nhưng không có thu hồi tới đạo lý. Ninh Ngọc yêu quý vô về này đem phiếm ngân quang bảo kiếm, trong miệng vẫn là nói, kỳ thật ta cũng chưa từng dùng qua kiếm, này thật sự không thích hợp ta. Ân, sắc thật không thích hợp ngươi, đây là cấp ngọc ngộ. Tô hạo thần nói có thể nói kinh tới rồi diệp nghiên cùng Ninh Ngọc, này không phải nói tốt cấp Ninh Ngọc sao. Âu Dương Ngọc vội vàng thoái thác, ta đã coi nhuyễn kiếm, thanh kiếm này cũng quá không thích hợp ta. Tô hạo thần nhịn không được lộ ra một cái tươi cười, hắn khỏe môi khẽ nhếch. một phen phiếm kim quang kiếm cùng một quyển linh kỹ lại lần nữa ném tới rồi ninh ngọc trên tay. Hảo, lần này thật sự không đùa các ngươi, đây là ta ngẫu nhiên được đến vàng bạc song kiếm. Mộng ngộng là dùng kiếm, ngươi dùng kim kiếm nàng dùng bạc kiếm, này vốn là vàng bạc song kiếm kiếm pháp, các ngươi thu hảo. Phụt! Hạo thần, ngươi chừng nào thì trở nên như vậy ác thú vị. Diệp Nghiên nghĩ đến Ninh Ngọc cùng Âu Dương Ngộng vừa mới bộ dáng. nhịn không được nở nụ cười, ha ha ha. Ninh Ngọc yêu thích không buông tay vớt ve này hai thanh kiếm, hắn nhìn thoáng qua đồng dạng thích bạc kiếm Ngọng Ngọng. Hai cái người không hẹn mà cùng gật gật đầu, sau đó đem kiếm đặt ở trên bàn. Hạo thần, nếu đây là một đôi, chúng ta càng thêm không thể muốn, ngươi cùng Tiểu Nghiên dùng càng tốt. Đúng vậy, ta xem Tiểu Nghiên cũng không có thích hợp vũ khí cho các người dùng tốt nhất. Âu Dương Mộng cùng Ninh Ngọc ý tưởng hoàn toàn giống nhau. Tô hạo thần sung sướng con môi, này bổn linh kỹ, là có thể song tu, các ngươi hai cái là phu thề, song tu sẽ gia tăng các ngươi tu vi. Hơn nữa này bổn linh kỹ cuối cùng nhất chiêu đó là song kiếm hợp bích. Ta cùng nghiên nghiên đã có tâm ý tương thông tình giới, này hai thanh kiếm đều là có khí linh, đến lúc đó các ngươi có thể tùy thời cảm ứng được đối phương. Ta Ninh Ngọc đáy mắt đều là nóng cháy cùng rãy ruộng. Mặc dù là cao lành âu dương ộng, đáy mắt cũng là dãy ruộng. Diệp nghiên trực tiếp hổ mặt, các ngươi hai cái đừng thoái thác, còn làm hay không chúng ta là hảo huynh đệ, hảo Khê mật a. Chúng ta chi gian, không cần khách khí như vậy, cho các ngươi, các ngươi phải hảo hảo cầm. Nghiên nghiên nói rất đúng, đây là ta cố ý cho các ngươi, các ngươi không tiếp thù, chẳng phải là lãng phí ta một mảnh tâm ý. Tô Hạo thần đôi mắt hơi hàn, cứ như vậy thẳng tóc nhìn linh ngọc. Trước 1061 nùng tình mà ý. Ninh Ngọc thằng nhãi này lại khôi phục dĩ vãng cười hì hì hình thức. Hành, nếu ngươi đều tặng cho chúng ta. Ta đây cùng Ngọc ngọng liền nhận lấy A. Âu Dương Ngọc tiếp nhận Ninh Ngọc trong tay bạc kiếm. Trong suốt con ngươi đều là yêu thích. Tô Đại Cà, cảm ơn ngươi. Chúng ta thức thích, chúng ta sẽ hảo hảo đối đãi này hai thanh kiếm. Đúng vậy đúng vậy, về sau đây là ta bảo kiếm. Ha ha. Ninh Ngọc tay ngứa đứng ở trong viện vũ múa kiếm. Người hà chưa bao giờ học quá kiếm pháp người, vũ thật là không thể nhìn thẳng. Tô hạo thần khỏe mắt run rẩy, có chút hoài nghi Ninh Ngọc sẽ lãng phí tốt như vậy bảo kiếm. Người hảo hảo cùng ngộng ngộng học học, đừng đến lúc đó vô pháp xong kiếm hợp bích. Ta sẽ hảo hảo học, ngộng ngộng, tin tưởng ta. Ninh Ngọc khép lại vỏ kiếm, lại lần nữa ngồi ở trên bàn cơm. Âu Dương Ngọc mặt mày mỉm cười, ta tin tưởng ngươi. Ta nói các ngươi hai cái đừng lùng tình mật ý, nhanh lên luyện hóa bảo kiếm. Ta cho các ngươi hộ pháp, sau đó chúng ta đi tham gia tân sinh đại bỉ. Hoàn toàn quên vừa mới chính mình cũng ở giải cầu lương diệp nghiên vui sướng hài lòng nhìn Linh Ngọc cùng Âu Dương Hậu. Tô hạo thân môi mỏng khẽ mở, ân, này hai đem bảo kiếm khí Linh là một đôi hãi nhân. Nghe nói là sáng tạo kiếm này người song song tế kiếm, nếu không phải yêu nhau hai cái người, đem vô pháp luyện hóa. Cho nên các ngươi hai cái ở chỗ này luyện hóa đi, Ninh Ngọc tu vi quá thấp, ta có thể cho hắn hộ pháp. Tô hạo thần nói lại ấm lại chất tâm, nhưng Ninh Ngọc lại không thể không thừa nhận Tô hạo thần nói chính là sự thật. Ninh Ngọc cùng Âu Dương Ngọc nhìn nhau liếc mắt một cái, hai cái đồng thời đem chính mình máu tươi tích ở bảo kiếm thượng. Vàng bạc song kiếm ong long long run rẩy, Ninh Ngọc cùng Âu Dương Ngọc vội vàng mặc niệm vừa mới xem qua vàng bạc song kiếm nhận chủ tâm pháp. Vàng bạc song kiếm phi ở Ninh Ngọc cùng Âu Dương Ngột đỉnh đầu, Phàm Phất trên cao nhìn xuống ở đánh giá Ninh Ngọc cùng Âu Dương Ngột. Ở Ninh Ngọc cùng Âu Dương Ngột chống đỡ không được linh lực sắp sửa khô kiệt thời điểm, vàng bạc song kiếm lúc này mới hóa thành hai nói lưu quang hoàn toàn đi vào Ninh Ngọc cùng Âu Dương Ngột giữa mày. Hai người chỉ cảm thấy đến thu nhỏ lại bản kiếm đứng ở chính mình đan điền chỗ. Ninh Ngọc hết sức vui mừng triệu hồi ra kim kiếm, không tồi không tồi, hắn cư nhiên còn có thể che giấu lên. Tô Hạo Thần dùng quan ái thiểu năng trí tuệ ánh mắt nhìn Linh Ngọc, cự phẩm linh khí là có thể như vậy, hắn chỉ là ngốc tại ngươi Dan Điền bên trong, ngươi tùy thời có thể chịu hóa nó. Chúng ta mau đi tham gia Tân Sinh Đại Bỉ đi. Diệp nghiên Hoài nghi lại không nhắc nhở Linh Ngọc, thứ này phỏng chừng đều phải quên hôm nay còn muốn tham gia Tân Sinh Đại Bỉ. Quả nhiên Linh Ngọc vô vô đầu, đem kim kiếm thu lên, ai nha, ta thiếu chút nữa đều quên chuyện này a. Đúng rồi, Hạo Thần. Ngươi cũng muốn tham gia tân sinh đại bỉ sao? Đương nhiên A, ta cũng là tân sinh. Tô hạo thần đương nhiên trả lời, tựa hồ không có ý thức được chính mình như vậy cao thủ đi tham gia tân sinh đại bỉ. Hoàn toàn chính là song ngược những người khác. Hai cái vừa mới được đến bảo kiếm người cũng không kịp cùng chính mình bảo kiếm khí linh câu thông. Bốn người hướng tới Bắc Lăng Học Viện Quảng Trường đi đến. Lúc này Bắc Lăng Học Viện Quảng Trường rầm rạp đứng rất nhiều người, có học viện các trưởng lão. Còn có bắc lăng học viện thượng một lần học viên, cũng chính là diệp nghiên bọn họ sư huynh sư tỷ Tất cả mọi người thấp thỏm nhìn trên đài cao nhàn nhã các trường lao, bởi vì thời gian còn chưa tới, cho nên quảng trường còn có chút âm ý. Ta hảo khẩn trương A, làm sao bây giờ? Nếu không thể tiến vào nội môn làm sao bây giờ? Vậy chỉ có thể ngốc tại ngoại môn, nếu ngươi tưởng tiến vào nội môn, liền thả lỏng chính mình tâm thái, chúng ta cùng nhau cố lên. Trước 1062 tân sinh đại bỉ, một cũng không biết hôm nay là như thế nào tỷ thí, lòng ta hào hoảng. Nghe nói hai hơn trăm tân sinh, còn có 100 nhiều lão sinh, tiến vào nội môn danh nghịch lại chỉ có trước 50 danh. Mà trước 50 danh bên trong, thân truyền đệ tử chỉ có vài tên a. Không phải nói ngoại môn đệ tử lão sinh đều có thể tham gia tân sinh đại bỉ sao? Vì cái gì lão sinh chỉ có 100 nhiều người a? Người suy nghĩ nhiều. Không phải như thế, này đó lao sinh là chúng ta thượng một lần lao sinh. Mỗi cái Bắc lăng học viện ngoại môn đệ tử chỉ có hai thứ tham gia tân sinh đại bỉ cơ hội. Diệp nghiên nhịn không được ngoái đầu nhìn lại nhìn liếc mắt một cái cái kia cho người khác giải thích người. Trong lòng nghĩ, Bắc lăng học viện cạnh tranh vẫn là rất lớn. Hơn 100 lão sinh thêm hai hơn trăm cái tân sinh, sắp có 400 người đi. Ninh Ngọc bĩu Môi, chúng ta đây như thế nào cùng những cái đó lao sinh so sao? Lại thế nào, những cái đó lao sinh đều so với chúng ta nhiều tu tập rất nhiều năm A. Cho nên đây là không có công bằng mà thôi, chúng ta chỉ có nỗ lực biến cường. Diệp nghiên nhật nhặt cười, này lại làm sao không phải cấp tân sinh một lần ra vai phủ đầu, làm này đó tân sinh đều biết. Bắc Lăng học viện cao thủ nhiều như mây. Âu Dương mộng đôi mắt nhìn đại cao, kỳ thật đại bị đệ nhất không nhất định là lao sinh. Rốt cuộc những cái đó lao sinh đã trải qua quá một lần đào thải mà chúng ta này đó tân sinh bên trong không thiếu thiên tài. Ngọc Ngọc nói rất đúng, cho nên chúng ta không cần tự coi nhẹ mình. Diệp Nghiên lẳng lặng nhìn đối diện kia hơn 100 lao sinh, bọn họ một đám trên mặt đều là nghiêm túc biểu tình. Bởi vì đây là bọn họ cuối cùng một lần tiến vào nội môn cơ hội. bắc lăng học viện nội môn là bắc lăng mỗi người mộng tưởng, ngoại môn có thể nói tiếp xúc đồ vật không đủ nội môn một phần mười. Lần này chủ trì người như cũng là hôi trưởng lão Hội trưởng lao đứng ở trên đài cao. hắn vẫn đục hai tròng mắt đảo qua ở đây học viên, to lớn vang rội thanh âm quanh quần ở cái này quảng trường. Hoan nghênh các vị học sinh tới tham gia tân sinh đại bỉ, lần này chúng ta so đấu phương thức là một trọi một tỉ thí. Căn cứ rút thăm phương thức tỉ thí, vòng thứ nhất đồng thời tiến hành 200 tràng tỉ thí, cuối cùng thăng cấp 200 người. Đợt thứ hai đồng thời tiến hành 100 tràng tỉ thí, thăng cấp 100 người. Vòng thứ 3 tiến hành 50 tràng tỉ thí, thăng cấp 50 người. Ngày mai mới có thể cuối cùng tỉ thí, cũng chính là một hồi một hồi thăng cấp. Mọi người trong lòng dâng lên vạn trượng hào hùng, diệp nghiên nhịn không được nói, này ngày mai tỉ thí mới là vợ kịch lớn đi. Đúng vậy, lúc sau tỉ thí sẽ là 50 tiến 25, 25 tiến 13, 13 tiến 7, 7 tiến 4. Cuối cùng chính là phía trước xếp hạng tranh đoạn, tiểu nghiên ngươi cũng biết, tiến vào trước 50 liền đại biểu có thể trở thành nội môn đệ tử. Hơn nữa quan trọng nhất chính là, này trước mười tên rất quan trọng, bởi vì có cơ hội trở thành các đại trưởng lao thân truyền đệ tử. Âu Dương Ngọc đôi mắt lập loè sùng bái, cũng lập loè hy vọng. Đã từng nàng tuy rằng là nội môn đệ tử, nhưng đó là bởi vì sư pho đối nàng đặc thù con ái. Diệp nghiên vô vô Âu Dương Ngọc vai, chúng ta có thể, mộng ngọc. Ân. Âu Dương ngậm khỏe môi dơ lên. Hiện tại nàng muốn dựa vào chính mình thực lực nói chuyện. Bên kia hôi trưởng lão lại nhải nói rất nhiều, mới an bài đại gia giúp thăm, sau đó theo thứ tự đi tìm thuộc về chính mình tỉ thí đại. Diệp nghiên nhìn trong tay thiêm hảo, nhảy đứng ở trên đài. Thực mô liền đi lên một cái thanh ý về nam tử, nam tử cao ngạo ngưỡng đầu, vẻ mặt khinh thường liếc diệp nghiên, phảng phất là đại năng ở nhìn xuống con kiến. Xem ngươi như vậy nhỏ yếu, trực tiếp nhận thua đi, đừng lãng phí ta thời gian. Trước 1063 tân sinh đại bỉ, nhị. Diệp Nghiên dùng một loại xem thiểu năng trí tuệ ánh mắt nhìn trước mắt lô mùi hướng lên trời nam tử. Đừng nói nhảm nữa, bắt đầu đi. Ai, ngươi người này cũng thật là, ta đều làm ngươi đi xuống, cũng là vì ngươi hảo. Ta người này đi, xuống tay có điểm trọng, ngươi xác định muốn so sao. Đối phương không đành lòng nhìn Diệp Nghiên, như vậy nhỏ nhỏ gầy gầy nam tử, khẳng định không chịu nổi chính mình một quyền A. Diệp nghiên vô ngữ chịu chịu miệng, thật sự là không thể nhịn được nữa, nàng trong tay linh lực hiện ra. Một cái xoay tròn đối với đối phương chính là một chân, đối phương tuy rằng kinh ngạc, nhưng là tránh né tốc độ cũng mau Người nọ một bên nhanh chóng ra quyền, một bên bất mãn lẩm bẩm, hắc, ta nói ngươi người này thật là không trưởng nghĩa. Tiếp đón đều không đánh một tiếng, như thế nào liền trực tiếp ra tay a. Diệp nghiên méo méo chính mình nắm tay, không nghĩ lại phản ứng cái này tiểu năng trí tuệ. Trong tay nắm tay như ảo ảnh hướng tới đối phương ném tới. Đối phương tuyệt kỹ trùng hợp chính là quyền pháp, người nọ nhết miệng cười. Tiểu bạch kiểm, cùng ta so nắm tay, ngươi thật là thực bất hạnh a Diệp nghiên mặt xoát một chút đen, tiểu bạch kiểm. Nàng cư nhiên bị người khác xưng là tiểu bạch kiểm. Người nọ nắm tay bao bên ngoài bọc linh lực, đối với diệp nghiên chính là một đốn loạn tạp. Tuy rằng thoạt nhìn không hề kết cấu, nơi này ẩn chứa ảo diệu cũng chỉ có hắn bản nhân biết. Diệp Nghiên một tay niết đối phương tay phải, chỉ thấy đối phương tay phải trùng hợp ngừng ở nàng ngực trước mặt. Tay trái đồng dạng bị Diệp Nghiên tay phải nắm, người nọ muốn tránh thoát Diệp Nghiên cánh tay. Người hà Diệp Nghiên tay kính rất lớn, liền dường như bị thép khoanh lại giống nhau, căn bản là vô pháp tránh thoát. Diệp Nghiên tả mị cười, chân phải hung hăng đá vào đối phương trên bụng, đối phương còn không kịp phòng ngự. Đôi tay đã đột nhiên không kịp phòng ngừa bị Diệp Nghiên buông ra. Diệp Nghiên lại lần nữa một chân đem người đá hạ so đấu đài. Người nọ có điểm ngốc vô vô trên người cho bụi, đối phương động tác không khỏi cũng quá nhanh đi. Hắn vừa mới đều còn không có phản ứng lại đây a, Làm lơ đối phương sùng bái đôi mắt nhỏ, Diệp Nghiên thong thả ung dung hạ tỷ thí đài. Kế tiếp Diệp Nghiên đối thủ tu vi đều không phải rất cao, trừ bỏ ngay từ đầu mập mạc, Diệp Nghiên đều là trực tiếp đem đối phương đá hạ so đấu đài. Bởi vì người như vậy rất nhiều. Tỷ Như ứng Tịch Hồng, tỷ Như Bắc Minh Vân, tỷ Như Phương Đông Vũ, lại tỷ Như Tây Tư Liên. Cho nên Diệp Nghiên nhưng thật ra không có khiến cho rất nhiều người chú ý. Thực mau Diệp Nghiên Tô Hạo Thần Linh Ngọc Câu Dương ngậm thuận lợi tiến vào trước 50 danh. Đối với này 50 cá nhân tới nói, ngày mai tỷ thí mới là trọng trung chi trọng, này quan hệ đến bọn họ về sau tài nguyên phân phối. Cho nên tỷ thí kết thúc về sau, Diệp nghiên bốn người thực mau trở về ký túc xá nghỉ ngơi lấy lại sức. Trở lại ký túc xá, Ninh Ngọc mỏi mệt ngồi ở ghế trên, ta trời ơi, mệt chết ta. Nếu không phải tiểu nghiên cho ta thứ tốt, ta phỏng trừng 50 danh đều vào không được a. Biết liên hảo, tới, chúng ta uống điểm nước trà. Diệp nghiên đem dùng linh tuyển thủy phao trà ngon thủy đưa cho đại gia, nơi này nàng còn riêng thả băng thủy. Ninh Ngọc lộc cộc lộc cộc uống xong một ly trà thủy. Này nước trà cũng thật hảo uống a, Lại đến một ly Đừng tham nhiều Tiểu nghiên khẳng định thả thứ tốt Ngươi hiện tại tu vi Không chịu nổi Âu dương ngộng đệ lại ninh ngọc nghe rụt dịch tay Hờn rôi trừng mắt nhìn liếc mắt một cái ninh ngọc Diệp nghiên buồn cười gật gật đầu Vẫn là mộng ngộng hiểu biết ta Thần Ngươi mau nếm thử Tô hạo thần lười biếng hiếp hai tróng mắt Nhẹ nhàng nhấp nhấp nước trà Nghiên nghiên nấu trà Tự nhiên là tốt Hạo thần Ngươi như thế nào nói chuyện văn chiếu chiếu? Ninh Ngọc phát hiện từ tới nơi này, bọn họ đều thay đổi thật nhiều. Bất quá là hướng tốt phương hướng thay đổi A. Chương 1064 tân sinh đại bỉ, Tam. Tô Hạo thần liếc liếc mắt một cái Ninh Ngọc, không có nhiều lời, mà là dắt diệp nghiên tay Ngọc. Nghiên nghiên, hôm nay tỉ thí nhiều như vậy chàng, ngươi khẳng định mệt mỏi, ta mang ngươi đi nghỉ ngơi. Hảo A. Diệp Nghiên đứng dậy đi theo tô hạo thần trở về phòng, chỉ dư Ninh Ngọc buồn bực ngồi ở trong viện. Mà Âu Dương Ngọc đã gấp không chờ nổi bắt đầu nghiên cứu vàng bạc song kiếm kiếm pháp. Bởi vì là một trọi một đơn độc so đấu, phải cho các vị trưởng lão quan sát mỗi một cái đệ tử thời gian. Cho nên lúc sau tỉ thí chia làm 3 ngày, ngày đầu tiên 50 tiến 25, tổng cộng 24 tràng. Ngày hôm sau 25 tiến 13, hơn nữa 13 tiến 7, tổng cộng 18 tràng. Ngày thứ ba mới là trước 10 tên quyết đấu. Hôm nay là 25 tiếng 13 thời gian, vẫn như cũ là chọn dùng rút thăm hình thức, bất quá còn thiết chí một chi thiêm là luân không. Diệp Nghiên cũng không nghĩ tới chính mình thiêm cư nhiên là luân trống không. Bởi vì rút thăm sở hữu Ngọc Thạch cơ hồ giống nhau như lúc, tinh thần lực cũng vô pháp xuyên thấu qua rút thăm cái dương phát hiện bên trong là cái gì thiêm. Diệp Nghiên lấy ra trong tay Ngọc Thạch, trong nháy mắt mọi người Ngọc Thạch đều hóa thành bột phấn. Chỉ có Diệp Nghiên trong tay Ngọc Thạch, còn như cũ ở nàng trong tay nắm. Ninh Ngọc hâm mộ nhìn Diệp Nghiên, tiểu Nghiên, ngươi cũng quá may mắn đi, cư nhiên luôn không. Đúng vậy, hiện tại ta muốn xem ngươi đánh lạc. Diệp Nghiên vui vẻ ngồi ở quan khán tịch thượng, vòng thứ ba ở chỗ này người không nhiều lắm. Chỉ có người dự thi cùng các trưởng lão, cho nên mỗi người đều có chỗ ngồi. Tô hạo thần nhìn Diệp Nghiên trộm nhạc bộ dáng, mặc dù ta nghiên nghiên không có luôn không nàng như cũ có thể thăng cấp. Diệp nghiên buồn cười vỗ vỗ tô hạo thần vai ngươi liền như vậy tin tưởng ta a. bất quá ta đột nhiên nghĩ đến một vấn đề. Nếu các ngươi ba người chịu đến lẫn nhau nói, làm sao bây giờ? A, không phải đâu, ta chịu đến chính là nhất hảo, các ngươi đâu? Ninh Ngọc khẩn trương hề hề nhìn Âu Dương Ngọng cùng tô hạo thần. Mặc kệ chịu đến bọn họ chi gian kia một người, thua đều là người một nhà a. Âu Dương Ngọng lắc lắc đầu, ta là mười hảo. Ta là số 12. Tô hạo thân ánh mắt nhu hòa nhìn Diệp Nghiên. Ninh Ngọc đã kích động hô, chỉ cần bất hòa các ngươi so, ta cảm giác cùng những người khác đều không có gì khác nhau. Khác nhau vẫn phải có, thì như bác Minh Vân, thì như ứng tích hồng. Diệp Nghiên cho mi, những người này đều có khả năng trở thành các nàng đối thủ, cho nên nàng sẽ cẩn thận quan sát những người này thực lực. Ninh Ngọc rũ đầu, Âu Dương Ngọc lại nhẹ nhàng vỗ vỗ cánh tay hắn. Người là nhất hảo. Đến ngươi a a ta đây liền là đi lên. Ninh Ngọc đối với Âu Dương Ngọc cười, chậm dãi hướng đi tỉ thí đài. Đối thủ của hắn là một cái tuổi thanh xuân nữ tử, nàng kia khinh thường cười. Ngươi không phải đối thủ của ta. Không thử xem ngươi như thế nào biết ta đánh không lại ngươi. Ninh Ngọc ghét nhất loại này bệ nghệ hắn ánh mắt. Hắn quật cường đứng ở tỉ thí trên đài, ngạo nhân khí khái làm Âu Dương Ngọc đôi mắt một sát, hắn vẫn là nàng gặp được cái kia kiên cường hắn. Thanh y ghi nữ tử tựa hồ bất mãn Ninh Ngọc trả lời, trong tay chấp kiếm tập thượng Ninh Ngọc. Ninh Ngọc nhanh chóng thành lập khởi một cái thổ độn, chẳng nữ tử công kích. Kim kiếm cấp bậc quá cao, hắn không nghĩ lấy ra tới, lại hơn nữa kim kiếm kiếm pháp hắn còn không có học được. Cho nên lúc này đây Ninh Ngọc như cũ là dựa vào linh kỹ cùng đối phương so đấu. Đối phương rõ ràng giỏi về dung kiếm, có lẽ là bởi vì cùng Âu Dương Ngọc luận bản quá rất nhiều lần. Cho nên Linh Ngọc mỗi lần đều có thể thực mau ngăn trở đối phương công kích, sau đó xảo diệu hóa giải đối phương chiêu thức. chương 1065 tân sinh đại bị, 4. Âu Dương Ngọc ở phía dưới huyền một lòng, Diệp Nghiên nhẹ nhàng nắm lấy tay nàng. Ngọc Ngọc, ngươi phải tin tưởng Linh Ngọc, thật giống như hắn tin tưởng ngươi nhất định sẽ thăng giống nhau tin tưởng hắn. Ân. Âu Dương Ngọc lòng bàn tay đều là mồ hôi, nàng đôi mắt theo Linh Ngọc thân mình mà chuyển động. Thanh y gì hề, nữ tử rõ ràng đã đối với Ninh Ngọc tránh né thập phần không kiên nhẫn, nàng tức giận hô. Ngươi còn có phải hay không nam nhân A, có bản lĩnh ngươi cũng đừng trốn A. Ninh Ngọc khỏe môi khẽ nết, ha ha, hắn chờ chính là lúc này, lúc này đối phương linh lực đã bị hắn háo rất một đại bộ phận. Trong tay hắn thổ hệ linh lực hình thành một đạo thổ nhận, trực tiếp tạp rất trong tay đối phương kiếm. Sau đó lại là một cái nghiêng người, nữ tử chỉ cảm thấy đến chính mình cánh tay tây dần dây tiếp theo nàng liền bị nắm đôi tay, sau đó bị đối phương hung hăng ném xuống tỉ thí đại. Ninh Ngọc nhặt lên trên mặt đất kiếm ném cho nữ tử, sau đó từng bước một hạ so đấu đài. Hắn không kềm chế được hất hất đầu phát, cái này giáo hấn nói cho ngươi, về sau đừng xem thường tu vi so người thấp người. Hắn tu vi là không có nàng cao, nhưng là hắn sẽ dùng trí thắng được, cũng có một thân cậy mạnh. Lúc trước đi theo Diệp Nghiên Âu Dương Ngọc lại đi tu luyện tháp tu luyện cũng không phải là tu luyện uổng phí. Linh ong phong chủ lộ vô nha ha ha cười, tiểu tử này nhưng thật ra có ý tứ. Hắn bên cạnh trưởng lão lắc lắc đầu, đáng tiếc hắn tu vi thấp điểm A. Tu vi so đối phương thấp lại như thế nào, có đôi khi không thể chỉ dựa vào thực lực, thực lực hơn nữa dùng trí thắng được mới là thượng sách. Lộ vô nha trên mặt treo tán thưởng tươi cười, một đôi con người theo ninh ngọc mà di nhập dưới đài. Diệp Nghiên vẫn luôn thực nghiêm túc nhìn đại gia tỷ thí, đặc biệt là những cái đó khả năng trở thành nàng đối thủ người. Nàng quan sát thực cẩn thận. Thực mau liền đến phiên Âu Dương Ngọc lên đài, Âu Dương Ngọc tay cầm nhuận kiếm, đối phương là một cái nam tử. Một cái cùng ninh ngọc đối thủ lớn lên giống nhau nam tử, hắn hung hăng trừng mắt Âu Dương Ngọc. Hừ, vừa mới ngươi đồng bạn đánh bại ta muội muội, hôm nay ta liền phải đánh bại ngươi. Phía dưới Diệp Nghiên vâu ngữ chịu chịu miệng. Sau đó đối với Ninh Ngọc nói, Ninh Ngọc, ngươi cái này hố tức phụ hóa. Ngọc Ngọc đối thủ, chính là đối thủ của ngươi ca ca. Ninh Ngọc vừa rồi đối thủ kêu tiền Ngọc tiền, mà Âu Dương Ngọc lúc này đối thủ kêu tiền Ngọc Hiên. Tiền Ngọc Hiên con ngươi nhiễm trí tại tất đắc, Âu Dương Ngọc cũng đã vũ nổi lên kiếm. Gặp gỡ Âu Dương Ngọc, chỉ có thể tính tiền Ngọc Hiên xui xẻo. Trải qua nửa năm thời gian, Âu Dương Ngọc sớm đã tới Kim Đăng Đỉnh. Cho nên tiền Ngọc Hiên thực mau bị đồng dạng tư thế ném tới rồi dưới đài. Âu Dương Mộng lạnh leo ánh mắt rừng ở đối phương trên người, vừa mới ta đồng bạn nói, dùng trí thắng được rất quan trọng. Hiện tại ta nói cho ngươi một cái khác đạo lý, thực lực cũng là ngạnh đạo lý. Nàng nói xong thông thả ung dung về tới Ninh Ngọc bên người, Diệp Nghiên vui sướng hài lòng cười nói. Không nghĩ tới chúng ta mộng mộng cũng có ác thú vị một ngày a Hắn cùng hắn muội muội đều quá kiêu ngạo. Âu Dương Ngộng sẽ không thừa nhận, nàng chính là không quen nhìn Tiền Ngọc Tiên khinh thường Linh Ngọc bộ dáng. Nàng Nam Nhân ở nàng trong mắt vẫn luôn là nhất đồng. Tiền Ngọc Hiên hung hăng chừng mắt nhìn liếc mắt một cái Âu Dương Ngộng bất đắc dĩ về tới chỗ ngồi thượng. Trên đài lộ vô nhã con ngươi đều là thú vị, hắn ha ha cười, này hai cái tiểu gia hỏa thật đúng là thú vị a. Âu Dương Ngộng lời nói thanh âm tuy rằng không phải rất lớn, nhưng là đối với Tu Vi Cao Thâm lộ vô nha tới nói. Vẫn là có thể nghe rõ ràng. Lộ Vô Nha bên người trưởng lão Vô ngự chịu chịu miệng, phong chủ chính là như vậy ác thú vị. Chương 1066 Tân Sinh Đại Bỉ, Nam. Lộ Vô Nha lời nói, Ninh Ngọc cùng Âu Dương Ngộng cũng không biết, lúc này lập tức liền phải đến thiên Tô Hạo Thần tử thí. Diệp Nghiên hai trong mắt sáng lấp lánh, từ Tô Hạo Thần trở về, hắn vẫn luôn không có nói cho nàng hắn tu vi. Lúc này nàng trong lòng to mò cực kỳ. Đặc biệt muốn biết Tô Hạo Thần Tu Vi tới cái dạng gì giai đoạn. Biết rõ Diệp Nghiên ý tưởng Tô Hạo Thần sùng nịch cười, chính mình thê tử tưởng cái gì, hắn như thế nào không biết. Nhưng là hắn chính là muốn ác thú vị đầu đầu Diệp Nghiên. Diệp Nghiên chứa đầy chờ mong nhìn Tô Hạo Thần thượng so đấu đài. Kết quả? Kết quả Tô Hạo Thần ở nàng thất vọng con ngươi nhanh chóng trở về nàng bên người, bởi vì thứ này căn bản là không có cấp đối thủ chuẩn bị cơ hội. Trực tiếp nhất chiêu đem nhân ra lộng hạ sân khấu Ở mọi người vẫn là mộng bức thời điểm. Hắn thông thả ung dung ngồi ở Diệp nghiên bên người, sâu kín hỏi, phu nhân đối ta vừa rồi biểu hiện, còn không vừa lòng. Ngươi, tô hạo thần ngươi cố ý. Diệp nghiên đều phải khí cười, thằng nhãi này từ từ bí cảnh trở về về sau. Liên trở nên có chút ác thú vị, nàng thật là lấy hắn không có cách nào a Sở hữu Diệp nghiên trực tiếp thiên qua đầu, tính toán trực tiếp làm lơ này chán ghét người nào đó. Thực mau liền đến 13 tiếng 7 thăm, Ninh Ngọc mãn hàm chờ mong nhìn chính mình trong tay ngọc thạch. Chính là theo thời gian biến mất, trong tay hắn ngọc thạch thực mau hóa thành bột phấn. Hắn nghiêng đầu phát hiện Âu Dương Ngọc Ngọc thạch cũng đã không có, chỉ còn lại có Tô Hạo Thần cùng Diệp Nghiên không có mở ra lòng bàn tay. Ninh Ngọc tò mò hỏi: "Tiểu Nghiên, Tiểu Nghiên, ngươi lúc này khẳng định không có chịu chung đi. A, nhanh như vậy sao? Chính là ta trong tay ngọc thạch còn ở a." Diệp Nghiên mở ra lòng bàn tay. Một quả mượt mà Ngọc Thạch còn hảo hảo nằm ở Diệp Nghiên lòng bàn tay. Ninh Ngọc thiếu chút nữa một ngụm lao huyết nổ ra. Ngươi! Ngươi này vận khí thật là nghịch thiên A. Lúc này ngay cả có chút đạm nhiên trọng tài đều có chút một bước, hán nghi hoặc ánh mắt dừng ở Diệp Nghiên trên người. Diệp Nghiên vô ngữ mắt trọn trắng, ta nhưng không có gian lận A, ta cũng nhìn không ra bên trong như thế nào phong A. Lại nói này Ngọc Thạch lớn lên giống nhau như lúc. Ta cũng không biết cái kia là Luân Không a. Trong tài thu hồi tầm mắt, cảm thấy Diệp Nghiên nói cũng đúng, nhưng thật ra không nói thêm gì. Lần này 13 cá nhân bên trong có Bắc Minh Nguyệt huynh muội, ứng Tích Hồng, Phương Đông Vũ, Tây Tư Liên hơn nữa Diệp Nghiên bốn người tổng cộng 9 tân sinh. Dư lại bốn vị là lão sinh, phân biệt là Đoạn Sa, Thôi Đồng, Giang Vãn, La Hi Minh. Không quen nhìn Diệp Nghiên Bắc Minh Nguyệt nói thầm nói, hai thứ Luân Không, ai biết có hay không nội tình. Ngươi nói cái gì? Người ở nghi ngờ chúng ta. Viện trưởng Tu Vi cao thầm, tự nhiên nghe thấy nàng thanh âm. Hắn uy nghiêm ánh mắt rừng ở Bắc Minh Nguyệt trên người, tuy rằng Diệp Nghiên luôn không xác thật thực trùng hợp. Nhưng là hắn biết này tuyệt đối không phải an bài, rốt cuộc ngay cả hắn đều không thể xác nhận kia một cái ngọc thạch cùng Luân trong không. Bắc Minh Nguyệt lúc này mới ngượng ngùng ý miệng, bất quá một đôi con người âm ngoan nhìn Diệp Luân. Diệp Nghiên cũng là nhạc xem tự vui cho nên thực bình tĩnh trở về nàng chỗ ngồi. Kế tiếp thi đấu có điểm hài kịch hóa, bởi vì Ninh Ngọc đối thủ đó là Âu Dương Ngộng Ninh Ngọc hơi hơi thở dài một hơi, Ngọc Ngộng ta đợi lát nữa trực tiếp nhận thua đi. Không thể. Âu Dương Ngộng tức giận nhìn Ninh Ngọc, trong lòng đổ đổ, hắn sao lại có thể nhận thua. Ninh Ngọc hiểu chi lấy động tình chi lấy lý, Ngọc Ngộng nếu ta và ngươi tỉ thí, khẳng định là thua. Nhưng là ta nhận thua liền không giống nhau Đợi lát nữa chúng ta dư lại 6 cá nhân còn có 3 cái tiến trước 10 cơ hội. Ta có rất nhiều cơ hội đánh bại bọn họ, rốt cuộc bọn họ đều là các ngươi thủ hạ bại tướng không phải sao. chương 1067 tân sinh đại bỉ, 6 kia còn không bằng ta nhận thua, ta tu vi so ngươi cao, tiến vào trước 10 cơ hội so ngươi đại. Âu Dương Ngọc quật cường nhìn Linh Ngọc, tựa hồ không nghĩ thoái nhượng. Ninh Ngọc mềm nhẹ vũ về mái tóc của nàng, Ngọc Ngọc, nghe ta. Nếu ngươi thua nói, ngươi liền dừng bước với 8 9, 10 Nhưng là ngươi thắng, nói không chừng còn có thể tiến vào tiền tam đâu. Linh Ngọc Âu Dương Mộng tức giận trừng mắt Linh Ngọc, Diệp Nghiên lại nhẹ nhàng vô vô Âu Dương Ngọc vai. Mộng ngộng, Linh Ngọc nói rất đúng, hơn nữa ngươi tu vi vốn là so với hắn cao, ngươi đương trưởng lão cùng viện trưởng đều nhìn không ra a. Đúng vậy, Tiểu Nghiên nói rất đúng, ngươi yên tâm, ta sẽ nỗ lực tiến vào trước 10. Ninh Ngọc cười khổ lắc lắc đầu, hắn như thế nào sẽ hạ đi tay cùng nàng tỉ thí đâu? Ở nàng trước mặt, hắn chỉ biết nhận thua. Tô hạo thần hơi hơi như mày, ngộng ngộng, nghe Ninh Ngọc, các người muốn bảo tồn thể lực. Hảo! Ninh Ngọc nắm chặt nắm tay, thực mau liền đến phiên Âu Dương Ngộng cùng Ninh Ngọc lên đài. Hai vợ chồng đứng ở tỉ thí trên đài, Âu Dương Ngộng gắt gao cắn cánh ngôi. Trên đài lộ vô nha nhết miệng cười, ú! Cứ nhiên làm này hai cái tiểu gia hỏa cấp đối thượng à, có trò hay xem lạc. Hắn bên người trưởng lão vô ngữ chịu chịu miệng, phong chủ vẫn là như vậy, xem náo nhiệt không chê việc nhiều. Trên đài ninh ngọc nết miệng cười, ta nhận thua. Người xác định, trong tai khó hiểu ninh mi, tiến vào cái này trình tự tuyển thủ, giống nhau đều sẽ không lựa chọn nhận thua. Rốt cuộc xếp hạng trước sau nhưng quan hệ đến lúc sau tu luyện tài nguyên. Chậc chậc chậc, người nam nhân này cũng thật nhắc gan. Cư nhiên trực tiếp nhận thua. Không biết hắn là như thế nào tiến vào trước 13, nếu là ta a, thua cũng muốn so. Hơn nữa ngươi xem, hắn rõ ràng nhìn qua cũng không kém, vì cái gì muốn trực tiếp nhận thua. Ta vừa mới thấy bọn họ là cùng nhau tới, hẳn là đồng bạn đi. Đồng bạn. Thiên nột, bọn họ không phải là đoạn tụ đi. Âu Dương Mộng Néo nhuyễn kiếm tay thập phần dùng sức, nàng ngước mắt nhìn phía dưới những cái đó cười nhạo ninh ngọc người. Đôi mắt đều là hàn quang. Ninh Ngọc cũng đã đạp hạ tỉ thí đài, Âu Dương ngộng chỉ phải đi theo hắn phía sau trở lại Diệp Nghiên bên người. Lúc này bắc Minh Nguyệt cùng Tây Tư liên sâu kín đã đi tới. Bác Minh Nguyệt có chút biệt nữ nhìn lướt qua Diệp Nghiên, cái kia. Diệp luôn người bằng hữu cũng chẳng ra gì sao, cư nhiên trực tiếp nhận vua. Kỳ thật đánh không thắng cũng không có quan hệ, chỉ cần đánh một hồi, người khác sẽ không nói nhàn thoại. bắc Minh Nguyệt là hảo tâm muốn nhắc nhở Diệp Nghiên, Rốt cuộc ở Bắc Lang người trong mắt, bất chiến mà lui là nhất ước ức. Cùng ngươi có quan hệ gì? Diệp nghiên lạnh lẽo con ngươi rừng ở Bắc Minh Nguyệt trên người, Bắc Minh Nguyệt nhịn không được rụt rụt cổ. Nghĩ đến ngày đó ở tu luyện tháp phát sinh sự tình, nàng trở về về sau trong đầu tổng hội xuất hiện hắn thân ảnh. Rõ ràng là nàng ghét nhất đồ quê mùa, nhưng nàng lại thường xuyên có thể nhớ tới hắn. Nàng đi Diệp Ngôn ký túc xá đi tìm Diệp Ngôn, chính là Diệp Ngôn vẫn luôn ở ký túc xá bế quan. Khi cách gần nửa năm lại lần nữa nhìn thấy hắn, hắn tựa hồ so với chức càng tuấn Mỹ, cũng so với trước càng cường. Nàng e thẹn nhìn Diệp Nghiên, đôi mắt nhộn nhạo một hồ xuân thủy. Tây Tư liên đối với như vậy ánh mắt thập phần quen thuộc, nàng minh bạch có lẽ Bắc Minh Nguyệt đối Diệp Ngôn động tâm. Nhưng là nghĩ đến ngày đó Diệp Ngôn làm nàng vứt mặt, nàng liền hận ngứa răng, cho nên nàng làm lơ rất Bắc Minh Nguyệt tái mộ ánh mắt. Mà là không dám tin tưởng nhìn Diệp Nghiên, Diệp Ngôn. Nguyệt muội muội chỉ là quan tâm các ngươi, ngươi đừng dùng như vậy ánh mắt nhìn nguyệt muội muội. Chương 1068 Tân sinh đại bỉ, 7. Bác Minh Nguyệt không có nghe được Tây tư liên ngủ ý, mà là đi theo mánh gật đầu. Đúng vậy đúng vậy, ta chỉ là quan tâm ngươi, a, không phải là quan tâm các ngươi. Không cần ngươi quan tâm. Diệp Nghiên rời đi lạnh lẽo con ngươi, một đôi con ngươi dừng ở tỳ thí trên đài. Trên Đài La Hy Minh đã đem ứng tịch hồng cái kia tao bao đánh hạ tỷ thí đệ. Nguyệt muội muội, đến phiên ta, ta trước lên rồi a. Thầy tư Liên Thông thả ung dung bước lên sân khấu. Động tác có thể nói thập phần ưu nhã tiên khí, dường như rơi vào phạm trần tiên tử. Một bộ màu trắng váy lụa, nhìn qua xinh đẹp mê người, đây cũng là bởi vì không cần xuyên học viện phục. Học viện phục giống nhau là Bắc Lăng học viện quan trọng nhất tử, hoặc là các học viên đi ra ngoài rèn luyện thời điểm xuyên. Này đại biểu cho Bắc Lăng học viện thân phận, mặc dù là gia nhiệm vụ, người khác cũng không dám đắc tội Bắc Lăng học viện học viên. Diệp Nghiên tấm tắc tạp đi tạp đi miệng, không nghĩ tới tiểu Bạch Hoa còn rất sẽ trang điểm, tiên khí 10 phần a. Nàng một bộ bĩ bĩ bộ dáng làm Tô Hạo thần thập phần bất đắc dĩ, không biết người còn tưởng rằng nàng là một cái thích mỹ nữ nam tử đâu. Ít nhất Diệp Nghiên bên người Bắc Minh Nguyệt chính là như vậy tưởng, nàng hung hăng cắn chặt răng. Nàng khó coi Màu trắng quần áo cũng quá dáng vẻ cậy cơm đi. Nói xong về sau nàng có chút ủy khuất nhìn Diệp Nghiên, nàng có thể coi trọng hắn là phúc khí của hắn, hắn cư nhiên còn thích Tây Tư Liên như vậy. Đều do Tây Tư Liên, không có việc gì thích câu dẫn người, thật là quá chán ghét. Diệp Nghiên cùng Tô Hạo Thần đều ở nghiêm túc nhìn tỷ thí, tuy tiện ninh ngọc căn bản liền không có phát hiện Bắc Minh Nguyệt không giống nhau. Chỉ có Âu Dương Ngọc như suy tư gì nhìn Bắc Minh Nguyệt, lúc trước như vậy chán ghét Tiểu nghiên. Hiện tại cái này ánh mắt là có ý tứ gì? Âu Dương mộng dâng lên một cổ dự cảm bất hảo. Tây Tư liên bàn tay phất quá một mảnh một hệ linh lực, nàng đối thủ đoạn xa sử dụng chính là thuần linh lực. Cũng chính là không có thuộc tính linh lực, hai người ở tỉ thí trên đài đánh túi bụi. Bởi vì là một thuộc tính linh can, Tây Tư liên linh kỹ công kích không đủ, chỉ có thể cường trống. Diệp nghiên tay chống cảm, nhịn không được đối tô hạo thần nói. Không nghĩ tới tiểu bạch hoa nhìn qua như vậy mảnh mai. So đấu thời điểm còn thực tàn nhẫn A, đáng tiếc, là một hệ, không có gì lực công kích. Nàng tiếc nuối lắc lắc đầu, Tây Tư Liên đây là xui xẻo gặp gỡ đoạn xa. Đoạn xa linh lực tuy rằng không có thuộc tính, nhưng hắn là lao sinh, vì tiến vào nội môn, vẫn luôn ở trăm học khổ luyện. Tây Tư Liên tự nhiên không phải đối thủ của hắn. bắc Minh Nguyệt nghe thấy Diệp Nghiên còn ở khích lệ Tây Tư Liên. Nàng hung hăng căn cánh ngôi. Trong lòng đối Tây Tư Liên kia một kia hảo cảm đều bởi vì Diệp Nghiên đối Tây Tư Liên thưởng thức hóa thành hư vô. Tô Hạo thần đối với Diệp Nghiên nói rất là tán đồng, Nghiên Nghiên nói rất đúng. Bởi vì Tô Hạo thần gọi chính là Nghiên Nghiên, bác Minh Nguyệt vẫn luôn cho rằng kêu chính là cao ngất, nhưng thật ra không có nhiều lời. Thực mau không ra Diệp Nghiên sở liệu, Tây Tư Liên bị đoạn xa đánh bại, kế tiếp là Phương Đông Vũ cùng thôi đồng Tỷ thí. Phương Đông Vũ tu vi rất cao, cơ hồ là mấy chiêu liền kết thúc tỉ thí. Lập tức là Bắc Minh Nguyệt cùng Tô Hạo thần tỉ thí, Bắc Minh Nguyệt có chút biệt mỉu nhìn Diệp Nghiên. "Diệp luôn, ta đi tỉ thí." "Gì? Ngươi như thế nào còn tại đây?" Diệp Nghiên buồn bực nhìn Bắc Minh Nguyệt, thứ này không phải ghét nhất hắn sao? Như thế nào như vậy khác thường cùng nàng nói chuyện, chẳng lẽ có cái gì âm mưu? Diệp Nghiên lắc lắc đầu, không thèm nghĩ Bắc Minh Nguyệt khác thường. Nàng đối với Tô Hạo Thần cười, Hạo Thần, cố lên, ta tin tưởng ngươi. Trước 1069 tân sinh đại bỉ, 8. Đi ở Tô Hạo Thần phía trước Bắc Minh Nguyệt một cái lào đảo, trong lòng thập phần không cam lòng. Đồ quê mùa cư nhiên cho nàng đối thủ cố lên, nàng nhất định phải đánh bại nam nhân kia, làm đồ quê mùa biết nàng lưu tú. Tô Hạo Thần không biết chính mình nhiều một nữ tính tình địch, hắn đối với Diệp nghiên hơi hơi con con ngôi. Hai cái người đôi mắt ăn ý kích thích tới rồi Bắc Minh Nguyệt, bởi vì ở học viện thời gian rất lâu không có nhìn thấy Tô Hạo Thần. Bắc Minh Nguyệt đã quên Tô Hạo Thần lợi hại, cho nên nàng khi trước tung ra một mảnh thủy mạc, Sau đó là liên tiếp thủy cầu hướng tới Tô Hạo Thần ném tới, Tô Hạo Thần không hoảng không loạn đem thủy cầu đạn về tới Bắc Minh Nguyệt trên người. Viện trưởng vũ về hoa dâm tròm dâu vừa lòng nhìn Tô Hạo Thần. Vốn dĩ hắn không nghĩ làm Tô Hạo Thần tham gia tân sinh đại bỉ. Lấy Tô Hạo Thần Tu Vi, có thể trực tiếp thăng cấp vì thân truyền đệ tử. Nhưng là Tô Hạo Thần chính mình kiên trì, hắn cũng không có cách nào. Tô Hạo Thần nhẹ nhàng bâng cơ bộ dáng kích thích tới rồi bắc Minh Nguyệt, bắc Minh Nguyệt hung hăng cắn răng. Trong tay không ngừng kết ấn, thực mau một cái thật lớn thủy cầu hướng tới Tô Hạo Thần Lan đi. Dưới này mọi người đều kinh ngạc trừng lớn đôi mắt, thiên nột, là bác Minh ra tuyệt kỹ, thủy chi lan tràn. Không nghĩ tới Bắc Minh Nguyệt mới 20 tuổi cư nhiên liền học được này nhất chiêu tuyệt kỹ, thật là hậu sinh khả huy a Linh phong trưởng lao hát trưởng lao tán thưởng gật gật đầu, đối với Bắc Minh Nguyệt này nhất chiêu thập phần vừa lòng. Viện trưởng vô ngữ chịu chịu miệng, này cũng coi như lợi hại sao. Chờ hạ tô hạo thần nhất chiêu sáng mù các ngươi những người này mắt chó, hừ Ninh Ngọc lo lắng hiếp con người, không nghĩ tới cái này điều ngoa đại tiểu thư cư nhiên còn có lợi hại như vậy nhất chiêu a Ha ha, nàng mẫu thân đau nàng bái. Âu Dương mộng lệnh một khuôn mặt, kỳ thật này buồn linh kỹ nàng đã từng thấy Bắc Minh ra trưởng bối dùng quá. Diệp nghiên Trấn an cười nói, các ngươi đừng lo lắng, ta tin tưởng hạo thần. Ta xem người này thật là xui xẻo, gặp gỡ Bắc Minh tiểu thư. Đúng vậy, không có biện pháp, đây đều là mệnh a. Bắc Minh tiểu thư tuy rằng tính tình không tốt lắm, thực lực nhưng thật ra không tồi. Nghe đại gia khích lệ, bác Minh Nguyệt kêu ngạo ngẩn cổ. Mắt đẹp hướng tới Diệp Nghiên nhìn lại. Chờ thấy rõ ràng Diệp Nghiên chính tập trung tinh thần nhìn Tô Hạo Thần, Bắc Minh Nguyệt một trận tức giận. Tô Hạo Thần thẳng tắp đứng ở tỉ thí trên đài, hắn đón kinh phong, dường như căn bản liền không có nhìn đến cái kia thật lớn thủy cầu. Mọi người kinh ngạc há to miệng, như vậy mạnh mẽ lực lượng, đại gia cơ hồ có thể tưởng tượng Tô Hạo Thần bị ném xuống đài bộ dáng. Tô Hạo Thần lạnh lùng nhìn thủy cầu càng ngày càng gần, mười thước, năm thước. Một thước thời điểm Tô Hạo Thần phất phất tay háo. Thủy cầu liền bị hắn lực lượng cấp bắn trở về, mạnh mẽ phong nền vang bắc Minh Nguyệt. bắc Minh Nguyệt một trận hoảng hốt, vội vàng bổ ra thủy cầu công kích, đáng tiếc nàng vừa mới chính là dùng 10 thành 10 lực lượng. Thủy cầu mặc dù cùng nàng gặp thoáng qua, vẫn là đem nàng hung hăng bỏ rơi so đấu đải. Nàng một đôi thu mắt không cam lòng nhìn Tô Hạo Thần, Tô Hạo Thần lại nhàn nhạt, nhạt vô vô chính mình tay háo. Sau đó nện bước thông rong trở lại diệp nghiên bên người, hai người quen biết gửi, ánh mắt đều là cuộn quyện. Nguyệt muội muội ngươi không sao chứ? Tây tư tim sen cười lạnh, mặt ngoài lại bất động thanh sắc quan tâm bắc Minh Nguyệt. Bác Minh Nguyệt hung tợn trừng mắt nhìn liếc mắt một cái tây tư liên, hừ, tuy rằng ta thua, ngươi cũng hảo không đến chạy đi đâu. Nguyệt Nguyệt, ngươi làm sao nói chuyện đâu? Bác Minh vân quát lớn một tiếng bắc Minh Nguyệt, trong giọng nói có chút bất mãn. Tây Tư Liên là hắn nhìn chúng tương lai thế tử, mặc dù là chính mình muội muội cũng nên có chừng mực. chương 1070 tân sinh đại bỉ, 9. Bác Minh Nguyệt không cam lòng nhấp môi, lần này không có lại đi tìm Diệp Nghiên, mà là khó chịu ngồi ở tại chỗ. Thực mau 13 tiến 7 so đấu kết quả ra tới, trừ bỏ Diệp Nghiên, còn có Tô Hạo Thần, Âu Dương Ngộng, Phương Đông Vũ, La Hy Minh, Đoạn Sa, Bác Minh Vân tiến vào 7 tiến 4 tỷ thí. Hôm nay là tỉ thí ngày hôm sau, cho nên kết quả ra tới về sau, mọi người sôi nổi rời đi quảng trường. Ứng Tịch Hồng kia tư dẫu dĩ không vui đi theo Diệp Nghiên mấy người phía sau, "Ai, không nghĩ tới a, ta cũng có thua một ngày." La Hi Minh không hổ là lão sinh bên trong mạnh nhất, thua ở trong tay hắn ta cũng không oan a. Ân, Linh Ngọc Thanh Âm nhàn nhạt, nhạt, hắn đây là bất chiến mà bại, tuy rằng là thua ở chính mình nữ nhân trong tay. Tốt xấu có chút không vui. Ứng tịch hồng câu lấy Ninh Ngọc vai, Ninh Ngọc, ngươi cũng đừng nụ trí, ngày mai các ngươi cuối cùng sáu cá nhân, còn muốn tranh đoạt 8-9-10 tên đâu. Ta biết, ta sẽ nỗ lực. Ninh Ngọc tràn ngập ý chí chiến đấu, nói xong về sau hắn lôi kéo Âu Dương Ngộng trực tiếp đi rồi. Bởi vì hắn muốn cùng Âu Dương Ngọc hảo hảo luyện tập vàng bạc song kiếm. Nhìn thấy Ninh Ngọc cùng Âu Dương Ngộng bóng dáng, ứng tịch hồng vâu ngự chịu chịu miệng, ngay sau đó đem ánh mắt đặt ở diệp nghiên trên người. Tiểu Vận khí của ngươi thật là hảo A, nhiều như vậy thứ luôn không. Đều không cần tỉ thí, trực tiếp thăng cấp trước bảy A, ta thật là hâm mộ. Có cái gì hảo hâm mộ, ngày mai làm theo muốn tỉ thí. Diệp nghiên vô ngữ mắt trận trắng, vừa mới cùng tô hạo thần đoàn tụ, nàng không có thời gian cùng ứng tịch hồng vô nghĩa. Bởi vì nàng muốn cùng tô hạo thần một chỗ A, thế cho nên ứng tịch hồng đầy ngập bất đắc dĩ không chỗ phát tiết. Tân sinh đại bỉ cuối cùng một ngày. Tất cả mọi người thập phần kích động, bởi vì hôm nay là quyết đấu ra trước 10 thời gian. Cái này quyết đấu thành tích, sẽ treo ở thiên địa bảng thượng. hôi trưởng lão tình cảm mãnh liệt mênh mông đứng ở trên đài cao, hắn một đôi con ngươi sáng quắc rực rỡ. Khu khu, các vị các học sinh, nhất kích động nhân tâm thời khắc tới rồi, hôm nay chúng ta đem quyết đấu ra trước 10. Này trước 10 không phải giống nhau trước 10 Nga, ta hiện tại có thể nói cho các ngươi trước mười học viên có trở thành nội môn đệ tử cơ hội. Đồng thời trước mười học sinh có tiến vào tu luyện tháp tu luyện một tháng cơ hội, đến nỗi tiền tam, ha ha ha ha. Ta tin tưởng mọi người đều rất tò mò, đệ nhất danh, khen thưởng một quyển huyền cấp linh kỹ cùng với một đóa hàn vực thánh liên. Nói tới đây, hôi trưởng lão riêng tạm dừng một chút, khiến cho phía dưới một tảng lớn hút không khí thanh, ta nương à, hàn vực thánh liên à, bao nhiêu người cảm nhận chung bạ bối. À, à, à, à. Đáng tiếc cùng ta vô duyên, loại này bảo bối, có thể làm ta tấn một cái đại cấp đâu. Người cũng đừng suy nghĩ. Mặc dù là bình tĩnh như Diệp Nghiên, lúc này nàng trong lòng cũng thập phần khát vọng được đến Hàn Vực Thánh Liên. Bởi vì đây là luyện chế phá trướng đan linh dược chí nhất, phá trướng đan danh như ý nghĩa, chính là trợ giúp tạp ở bình cảnh tu sĩ bài trừ bình cảnh. Đương nhiên cái này là có hạn chế, một cái tu sĩ cả đời chỉ có thể dùng một lần nhưng này vẫn như cũ không có thay đổi diệp nghiên khát vọng tô hạo thần nắm diệp nghiên nuji di. nghiên nghiên ngươi muốn chúng ta liền được đến nó ân ta muốn chính mình được đến nó diệp nghiên hơi hơi gật đầu nàng muốn dựa vào chính mình được đến chính mình muốn đổ vật hôi trưởng lão vừa lòng nhìn mọi người tràn ngập dục vọng hai mắt hắn nói tiếp đệ nhị danh đem đạt được một quyển huyền cấp linh kỹ cùng một vạn tích phân đệ tam danh đem đạt được một quyển hoàng cấp linh kỹ Chỉ có 4 5, 6, 7 tên đem thêm vào đạt được 1 vạn tích phân, 8 9, 10 tên chỉ có 5.000 tích phân Nga. Hiện tại ta tuyên bố tỉ thí bắt đầu. Trước 1.071 tân sinh đại bỉ 10. hôi trưởng Lao lúc này sở dĩ nói này đó, chính là muốn kích phát những người này ý chí chiến đấu. Quả nhiên lời này về sau, trước 13 danh người mỗi người đều dường như tiêm máu gà. Bắc Minh Vân mặc mắt mở mị trí tại Tất Đắc, huyền cấp công pháp án muốn. Hàn vực Thánh Liên hắn cũng muốn. Hắn đột nhiên đối với Tây Tư Liên cùng Bắc Minh Nguyệt nói, Nguyệt Nguyệt, A Liên, các ngươi nhất định phải tiến vào trước mười. Như vậy mới có đi tu luyện tháp tu luyện cơ hội, hơn nữa chúng ta sẽ đứng ở thiên địa bảng đỉnh. Còn có một ít các ngươi không biết chỗ tốt, về sau các ngươi sẽ biết. Bắc Minh vân ánh mắt lập lòe, hắn biết một ít nội tình, bất quá còn không có xác định xuống dưới, cho nên hắn không hảo nói nhiều. Bắc Minh Nguyệt hiện tại chỉ nghĩ hướng Diệp luôn chứng minh chính mình năng lực, tự nhiên là một ngụm ứng hạ. Đến nỗi Tây Tư Liên, nàng vẫn luôn đều ở truy đổi Bắc Minh Vân nệm bước. Bắc Minh Vân nói cái gì, nàng liền sẽ làm cái gì. Đang tiến hành 7 tiến 4 tỷ thí phía trước, đầu tiên muốn cuộc đua ra 8-9-10 tên. Cho nên vừa mới bị đào thải 6 gã học viên, phải tiến hành lại một lần tỷ thí. Âu Dương Ngọng Cổ Vũ nhìn Minh Ngọc, Ninh Ngọc, ta tin tưởng ngươi. Ngọc Ngộng Ta sẽ nỗ lực. Ninh Ngọc đôi mắt đều là kiên định, theo sau 6 gã học viên đi lên rút thăm. Lần này 6 cá nhân phân biệt là Ninh Ngọc, Tây Tư Liên, Bác Minh Nguyệt, Ứng Tịch Hồng, Giang Vãn, Thôi Đồng. Bởi vì không có luân không, còn lại là trực tiếp rút thăm quyết định đối thủ, Ninh Ngọc đối Tây Tư Liên, Bác Minh Nguyệt đối Giang Vãn, Ứng Tịch Hồng đối Thôi Đồng. Đầu tiên là Ninh Ngọc cùng Tây Tư Liên tỉ thí, Diệp Nghiên không khỏi vì Ninh Ngọc đổ mồ hôi. Tây Tư Liên là kim đàn trung kỳ tu vi, mà Ninh Ngọc mới kim Đan sơ kỳ, này kém nhưng không ngừng một chút ta. Diệp Nghiên gắt gao nắm Âu Dương Ngọc tay, không ngừng cho nàng an ủi, may mắn Tây Tư Liên linh kỹ lực công kích thấp, Ninh Ngọc hẳn là còn có thể một trận chiến đấu. Âu Dương Ngọc cắn cánh môi, trong lòng vô cùng thấp thoảng, một phương diện nàng biết Ninh Ngọc tuyệt đối sẽ không dễ dàng từ bỏ. Một phương diện nàng lại hy vọng Ninh Ngọc có thể lông tóc không tổn hao gì, đây là thập phần mâu thuẫn cảm xúc. Đối thủ là so với chính mình tu vi thấp linh ngọc, tây tư liên môi đỏ khẽ nhếch, mắt đẹp hiện lên một mặt khinh miệt. Vì duy trì chính mình tốt đẹp hình tượng, nàng mềm nhẹ nói, ta tu vi so ngươi cao, không nghĩ để cho người khác nói ta ủy mạnh hiết yếu, cho nên ta làm ngươi nhất chiêu đi. Tây tiểu thư thật là thiện lương, tỉ thí thời điểm nhưng chẳng phân biệt tu vi. Đúng vậy, phía trước có người nói tây tiểu thư rất có tâm kế, ta còn tin đâu hiện tại xem ra là ta hiểu lầm Tây tiểu thư a, ta xem trận này Tây tiểu thư thắng là tất nhiên. Nghe người khác đối chính mình truy phủng, Tây Tư Liên kiêu ngạo ngẩn cổ, bệ nghễ nhìn Linh Ngọc. Linh Ngọc hừ lạnh một tiếng, Tây tiểu thư như vậy thiệt lường, không bằng dứt khoát nhận thua. Ngươi, ta sao có thể nhận thua? Tây Tư Liên nhíu lại mi, vẻ mặt khinh thường nhìn Linh Ngọc. Linh Ngọc bĩu môi, nếu không nhận thua. Cũng đừng ở chỗ này làm ra giả mù sa mưa bộ dáng ít nói nhảm, chúng ta bắt đầu đi. Trọng tài, chúng ta chuẩn bị tốt. hảo bắt đầu. Trọng tài gật gật đầu, Ninh Ngọc trong tay thổ nhận đã hướng tới Tây Tư Liên bay đi. Tây Tư Liên đồng tử co rụt lại, nhanh chóng thi triển uy áp mặc dù Ninh Ngọc Linh kỹ lại lợi hại, đều so bất quá nàng tu vi cao một mảng lớn. Ninh Ngọc cắn răng, trong tay thi triển linh lực thủ pháp lại một chút chưa giảm. Tây Tư Liên đôi mắt phát ra ra mảnh liệt hận ý, ngươi đã là Diệp ngôn bằng hữu, ta đây liền giết gà dọa khỉ, làm Diệp nghiên biết ta Tây Tư Liên không phải như vậy dễ trọng. Trong nháy mắt Tây Tư Liên đôi mắt hiện lên sắc ý, Âu Dương Ngọc ánh mắt phát lạnh, quả nhiên cùng Bắc Minh ra trộn lẫn ở bên nhau đều không phải người tốt. Trước 1072 tân sinh đại bỉ, 11. Tây Tư Liên chiêu thức chiêu chiêu tàn nhẫn, tựa hồ muốn đem Linh Ngọc đưa vào chỗ chết nhưng nàng lại thập phần có chừng mực. Không có tới nàng cái này tu vi người căn bản nhìn không ra tới nàng chiêu thức sát ý. Ninh Ngọc thập phần cố hết sức tranh né Tây Tư Liên sát chiều, một đạo thổ thuẫn đứng ở hắn trước mặt, chặn Tây Tư Liên một đợt công kích. Chính là Tây Tư Liên thực mau liền phá rớt hắn thổ thuẫn. Ninh Ngọc lui ra phía sau vài bước, trong miệng này lên một tia thanh ngọn, nhưng là hắn như cũ quật cường thẳng thắn lưng. Hắn Ninh Ngọc còn có thể tái chiến, trừ bỏ mộng ngộng hắn sẽ không đối người khác nhận thua. Tây Tư Liên cười lạnh một tiếng, à, xương cốt còn rất ngạnh sao, đáng tiếc gặp nàng Tây Tư Liên, quả thực chính là ở tìm chết. Trên tay nàng hiện ra từng mảnh lá rụng, lá rụng hướng tới Ninh Ngọc nhanh chóng bay đi. Ninh Ngọc còn chưa phản kích, liền bị sốc bay lên, hắn ngã trên mặt đất phun ra một mồm to huyết. Âu Dương Mộng cũng đã nhìn không được đứng lên, Ninh Ngọc, người mau nhận thua. Tây Tư Liên rõ ràng là muốn chỉnh chết Ninh Ngọc tiết đấu. Ninh Ngọc có thể hay không đạt được trước mấy nàng không để bụng, nàng để ý chính là hắn được không? Trên đài Ninh Ngọc thật sâu nhìn liếc mắt một cái Âu Dương Ngậu, Ngọc Ngọc, ta sẽ không nhận thua, ta tình nguyện bị nàng đánh hạ tỷ thí đẻ. Nhìn thấy Ninh Ngọc đáy mắt quật cường, Tây Tư Liên châm chọc con ngôi, thế nào? Muốn hay không nhận thua đâu? Dù sao ngươi đều đã nhận thua quá một lần, nhiều một lần thì đã sao? Tây Tư Liên, Âu Dương Ngọc nghiến răng nghiến lợi nhìn Tây Tư Liên. Trừ bỏ Âu Dương vũ cùng Bắc minh trạng, này vẫn là lần đầu tiên nàng như vậy chán ghét một người. Ninh Ngọc che lại ngược đứng lên, hắn sâu thẳm con ngươi rừng ở Âu Dương ngộng trên người. Ngọc Ngộng ta còn có thể. Ngươi đừng tẩy mạnh. Âu Dương ngộng bóp lòng bàn tay, cảm giác chính mình tâm đang nhỏ máu. Tây tư liên trảo phúng con môi, ha ha, muốn nhận thua, sợ là không có dễ dàng như vậy Nga. Nàng đôi tay kết ấn, từng mảnh lá dụng lại lần nữa hướng tới Ninh Ngọc quét tới vừa mới đứng lên Linh Ngọc lại lần nữa bị ném tại trên mặt đất. Tây Tư Liên đúng mực nắm giữ cực hảo, vừa không sẽ đem Linh Ngọc quét hạ tỉ thí đẻ, lại có thể làm Linh Ngọc bị thương. Nàng như vậy rõ ràng đấu pháp, đã khiến cho các trưởng lão lực chú ý. Lộ vô nha có chút tức giận mở to hai mắt nhìn, này nữ hoa tử lòng có điểm tàn nhận A. Phong chủ, này không thể trách Tây Tư Liên, đối phương nếu không có nhận thua, làm như vậy cũng không có sai. Hắc trưởng lão nhìn về phía tây tư liên ánh mắt ẩn chứa tán thưởng, nàng rất đúng hắn ăn uống a. Nằm trên mặt đất linh ngọc tà mị cười, hắn xoa xoa khỏe môi máu tươi, nhìn tây tư liên con ngươi hiện lên quỷ dị. Vốn dĩ hắn không nghĩ vận dụng kim kiếm người, đáng tiếc tây tư liên thứ này thật quá đáng a, hắn mộng mộng đều sinh khí đâu. Linh ngọc một cái xoay người gian nan đứng lên, tây tư liên dâng lên một cổ dự cảm bất hảo. Linh ngọc trong tay đã nhiều một phen kim sắc kiếm. Kim kiếm vừa ra tất cả mọi người trừng lớn đôi mắt, mặc dù là bình tĩnh viện trưởng đều đống chốc đứng lên, hắn con ngươi lập lòe tinh quang. Xem ra người này về sau cũng bất phàm a, hắn ánh mắt dừng ở đạm nhiên tô hạo thần trên người. Cùng hắn cái này yêu nghiệt làm bằng hữu, chú định về sau đều là yêu nghiệt. Này này này, một cái bình thường học viên như thế nào sẽ có tốt như vậy kiếm? Hắc trưởng lao đôi mắt lập lòe, không hề chớp mắt nhìn chầm chầm linh ngọc. Lộ vô nha ý vị thâm trường quét hắn liếc mắt một cái, nói không chừng là trong nhà trưởng bối tạo, hát trưởng lão, chúng ta là trưởng bối, chớ nên nhớ thương vãn bối đổ vật Phong chủ nói chính là, hát trưởng lão buông xuống mí mắt, con người là không cam lòng. chương 1073 tân sinh đại bỉ, 12. Thiên nột, đây là cái gì kiếm, nhìn qua rất lợi hại bộ dáng. Xong rồi xong rồi, chúng ta tây tiểu thư xong rồi. Tây tiểu thư. Ngươi phải cẩn thận a. Tây Tư Liên mân khẩn ngôi, trong tay không ngừng kết ấn, nàng không thể thua, tuyệt đối không thể thua. Hắn kiếm lại lợi hại thì thế nào? Thu vi như cũ không có nàng cao, nàng nhất định phải vững vàng. Ninh Ngọc lại không có lại cấp Tây Tư Liên cơ hội phản kích, hắn hét lớn một thân, dung trời kiếm. Quần quận lực lượng hướng tới Tây Tư Liên ném đi, Tây Tư Liên trong tay lá rụng sôi nổi xái lạc trên mặt đất. Mà Tây Tư Liên bản nhân trực tiếp bị Ninh Ngọc này nhất kiếm cấp vứt ra tỉ thí đẻ. Chật vật Tây Tư Liên đáng thương hề hề nằm trên mặt đất, nàng che lại chính mình cánh tay, vừa mới bị kiếm khí đảo qua cánh tay lúc này đã mất đi trí giác. Mà Ninh Ngọc cũng là giống nhau chật vật, hắn tay chặt chẽ bắt lấy Kim Kiếm, nương Kim Kiếm lực lượng chống đỡ hắn. Kim Kiếm bị hắn trở thành chống đỡ quả trượng, tất cả mọi người còn ở ngậm bức bên trong, như thế nào Ninh Ngọc liền thắng đâu. Vẫn là Âu Dương Ngộng trước hết phản ứng lại đây, nàng lạnh lùng nhìn trọng tài, có thể tuyên bố tỷ thí kết thúc sao? A, có thể có thể, trận này tỷ thí Ninh Ngọc thắng. Trọng tài Mộng bước hô lên thành, hắn giống như còn có điểm choáng váng cảm giác. Âu Dương Ngộng đã chạy thượng tỷ thí này, sau đó sam ở Ninh Ngọc, nàng khẩn trương hỏi, Ninh Ngọc, ngươi thế nào? Ta đều kêu ngươi đừng cường căng, ngươi không biết ta sẽ đau lòng sao? Từ trước đến nay đối với bất luận cái gì sự tình đều thờ ơ Âu Dương Ngột, lúc này bất chi bất giác đã rơi lệ đầy mặt. Nàng buông xuống mí mắt, lần đầu tiên bởi vì một cái trừ bỏ ngẫu thân bên ngoài người cảm thấy như vậy đau lòng. Linh Ngọc nhếch miệng cười nói, "Ngột ngột, ta không có việc gì, ta thảng." Hắn tựa như một cái cầu khen ngợi hài tử, mở to sáng ngời con ngươi nhìn Âu Dương Ngột. "Âu Dương Ngột thanh âm nhẹ nào, "Ân, ngươi rất lợi hại, ta vì ngươi kiêu ngạo." Hảo, uống thuốc trước đã. Diệp nghiên dơ tay một cái đan dược đạn nhập Ninh Ngọc trong miệng. Ninh Ngọc cảm kích lời, Âu Dương Ngọc đỡ hắn ngồi ở một bên đà tọa, nếu không phải Ninh Ngọc kiên trì. Âu Dương Ngọc nói không chừng tỷ thí đều không nghĩ tỷ thí, trực tiếp mang theo hắn hồi ký túc xá. Bên kia Tây Tư Liên hung hăng bóp lòng bàn tay, móng tay véo đến thịt nàng đều không có phát hiện. Nàng đôi mắt giống như tôi đậu, cánh môi bị nàng cắn ra màu đỏ tươi máu. Bác Minh Nguyệt khinh thường liếc nàng liếc mắt một cái, à, không phải tự xưng là ngươi là Bắc Lăng Thiên tại sao? Như thế nào liền một cái tu vi so ngươi thấp hèn đổ quê mùa đều đánh không lại? Nguyệt Nguyệt. Bác Minh Vân quát lớn một tiếng Bác Minh Nguyệt, hắn phóng mềm ngữ khí. Tư Liên, ngươi đừng khổ sở, lần này là bởi vì ngươi khinh địch, đối phương căn bản không phải đối thủ của ngươi. Vân ca ca nói rất đúng, trách ta quá khinh địch. Tây Tư Liên cắn cánh môi sớm biết rằng ngay từ đầu liền cha tân chết Ninh Ngọc. Nàng căn bản liền không nên cấp Ninh Ngọc phản công cơ hội, hiện tại nàng cùng trước mười lỡ mất gì tốt, đều là Ninh Ngọc sai. Tây Tư liên loại người này, căn bản liền sẽ không nghĩ lại, dù sao bất luận cái gì sự tình đều là người khác sai. Người như vậy vĩnh viễn đều sẽ không ở chính mình trên người tìm nguyên nhân. Bác Minh Vân nhẹ dọng an ủi Tây Tư liền, ở hứa hẹn sẽ làm Ninh Ngọc đồng bạn bị thương về sau. Tây Tư Liên trên mặt mới một lần nữa nhiệm ý cười. Bắc Minh Nguyệt tâm tình thực hảo, không có lại phản ứng Tây Tư Liên, cũng không có nghe thấy Bắc Minh Vân cùng Tây Tư Liên đối thoại, nàng con ngươi nhìn bên kia Diệp Nôn. Tây Tư Liên tệ như vậy, hắn hẳn là sẽ không lại thích Tây Tư Liên đi. Nàng hẳn là sớm một chút đem Tây Tư Liên cùng KK tác hợp ở bên nhau, như vậy nàng liền có thể an gối vô ưu a. Trước 1074 ta nhận thua, Làm Diệp Nghiên kinh ngạc chính là, Bác Minh Nguyệt cùng Giang vãn tỷ thí, cuối cùng thắng lợi cư nhiên là Bác Minh Nguyệt. Mà ứng tịch Hồng cùng thôi đồng tỷ thí, không có bất luận cái gì trì hoãn, ứng tịch Hồng thắng được tỷ thí. Kế tiếp là 8-9-10 cuộc đua, Ninh Ngọc đã thương tới rồi kinh mạch, không có tỷ thí năng lực. Mặc dù là tỷ thí, cũng vô pháp thắng tỷ thí, cho nên hắn liền trực tiếp không có lại dự thi, mà là biến thành đệ thập danh. Bác Minh Nguyệt cùng ứng tịch hồng đem cùng nhau cạnh tranh thứ tám danh, đứng ở tỉ thí trên đài, ứng tịch hồng không kềm chế được hất hất đột phát. Hẹp dài mắt đào hoa nhẹ nhàng mị ở bên nhau, ngươi cùng Tây Tư liên quan hệ thực hảo. Có ý tứ gì? Bác Minh Nguyệt khó hiểu ninh mi, nàng như thế nào có một loại thập phần dự cảm bất hảo. Ứng tịch hồng môi mỏng khẽ nhết, nột, ta đây liền hảo tâm nói cho ngươi, ninh ngọc là ta che chở cho nên ta đương nhiên muốn thay hắn hảo hảo giáo huấn một chút tây tư liên bằng hưu a bắc minh nguyệt tu vi cùng ứng tịch hồng nhưng kém một mảng lớn nếu không phải ứng tịch hồng suy sẹo gặp được la hi minh ứng tịch hồng hoàn toàn có cơ hội tiến vào trước bảy bắc minh nguyệt căn bản không phải ứng tịch hồng đối thủ bắc minh vân nguyệt nhát gan nuốt nuốt nước miếng nàng nhìn ứng tịch hồng cầm nắm tay tính toán đại làm một hồi bộ dáng ứng tịch hồng xoa tay hầm hẹ méo méo ngón tay dám khi dễ ta che chở người thật là sống không kiên nhẫn a ta ta nhận thua bắc minh nguyệt chút nào không nghi ngờ ứng tịch hồng sẽ đem chính mình đánh cha mẹ đều không quen biết rốt cuộc ứng tịch hồng tiểu bá vương nổi danh chính là toàn đế đâu người đều biết đến ứng tịch hồng khó chịu vặn mèo đầu không chuẩn còn không có bắt đầu liền nhận thua nhiều không thú vị a hắn còn không có thế ninh ngọc hảo hảo giáo huấn bắc minh nguyệt đâu. bắc minh nguyệt đối với trọng tài hô to cái kia trọng tài Ta nhận thua. Nàng một bên kêu một bên chạy xuống tỉ thí đài, nói giỡn, lại không lưu, chẳng lẽ thật sự bị ứng tịch hồng tấu sao? Trọng tài thưa giả đối với ứng tịch hồng cười, nếu đối phương đã nhận thua, ngươi liền không thể cưỡng chế thi đấu. Ta tuyên bố, ứng tịch hồng thắng được tỉ thí. ứng tịch hồng bất mãn lắc lắc đầu, có chút khó chịu hạ đài, sau đó đối với sắc mặt không tốt nình ngọc nói. Ngươi xem, không phải ta không giúp ngươi báo thủ, thứ này là gan quá nhỏ đi còn không có bắt đầu liền nhận thua. Phiên thoái ngươi lần sau chuẩn bị trả thù người khác thời điểm, không cần trước nói ra tới. Diệp nghiên vô ngữ mắt trợn trắng. Ngươi đều nói như vậy rõ ràng, người khác không chạy, chẳng lẽ chờ bị tấu sao. ứng tịch hồng ngượng ngùng sờ sờ cái mũi, hắn ở đế đô đều là như vậy hoành hành, thiếu chút nữa đã quên bên này quy củ. Thứ tháng 8 năm 9 không danh định rồi xuống dưới, kế tiếp là trước 7 tỷ thí. Lúc này tỷ thí là bảy tiền bốn, bảy người đứng ở tỷ thí trên đài rút thăm. Mấy người nhéo trong tay Ngọc Thạch, không hẹn mà cùng nhìn Diệp Nghiên. Diệp Nghiên vô ngữ chịu chịu miệng, các ngươi nhìn ta làm gì? Lúc này không phải ta. Nàng nói cơ cơ chính mình tay, lòng bàn tay là đã hóa thành bột phấn Ngọc Thạch. Trừ bỏ tô hạo thần cùng Âu Dương Ngộng những người khác đều thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nếu thật là Diệp Nghiên, đại gia khả năng thật sự vô pháp tiếp thu. Âu Dương Mộng có chút buồn bực quét quét chính mình lòng bàn tay, không nghĩ tới lần này luân trống không cư nhiên là chính mình. Dư lại 6 người, theo thứ tự là Bắc Minh Vân đối phương Đông Vũ, Tô Hạo Thần đối La Hy Minh, mà Diệp Nghiên đối đoạn xa. Ban đầu chính là Bắc Minh Vân đối phương Đông Vũ, phương Đông Vũ là Kim Hệ Linh Can. Cho nên hắn phòng ngự thập phần cường đại, nề hà Bắc Minh Vân tu vi so phương Đông Vũ cao. Cuối cùng hai người trải qua một hồi ác chiến, Bắc Minh Vân thắng tỉ thí. Trước 1.075 vạn chúng chú ngủ. Tô Hạo Thần cùng La Hy Minh tỉ thí, La Hy Minh sắc thật rất mạnh, đáng tiếc hắn gặp Tô Hạo Thần. Tô Hạo Thần Tu Vi hiện tại có thể nói là cao thâm khó đoán, Diệp Nghiên cũng không biết hắn Tu Vi cỡ nào đáng sợ. Bất quá Diệp Nghiên khẳng định, nàng đối thượng La Hy Minh, trừ phi dùng tới sở hưu át chủ bài, bằng không quyết định qua không mấy chiêu. Nhưng là Tô Hạo Thần nhẹ nhàng bâng cơ vung tay lên, La Hy Minh liền thua thảm thảm. Thế cho nên mọi người đều hoài nghi chính mình hoa mắt. Vừa mới đã xảy ra cái gì? tỷ thí kết thúc. Ta mới cùng người khác hàn huyên sẽ thiên, như thế nào liền phân ra thắng bại? La Hy Minh không phải rất lợi hại sao? Như thế nào thua nhanh như vậy? Vậy thuyết minh cái kêu kêu Tô Hạo Thần, so La Hy Minh lợi hại rất nhiều. Người khác nói gì đó, Tô Hạo Thần chưa bao giờ sẽ chú ý, hắn chỉ là phất phất chính mình cầm tay áo sau đó thập phần thông dong trở lại diệp nghiên bên người nghiên nghiên đến ngươi cố lên không chuẩn bị thương ân ngươi như vậy ưu tú ta muốn nỗ lực cùng ngươi sóng vai a diệp nghiên xảo tiểu xinh đẹp nhảy lên tỉ thí này diện mạo thô cuồng đoạn xa chắp tay tiểu huynh đệ thỉnh chỉ giáo chỉ giáo không dám nhận luận bàn luận bàn diệp nghiên có thể cảm giác được đoạn xa tu vì không yếu này khơi dậy nàng khiêu chiến rủ đoạn xa là thuần linh lực Cũng không có thuộc tính, tương đối tới nói công kích không có như vậy đại. Chính là đoạn sa tu luyện linh kỹ thập phần cường đại, hắn con ngươi cũng là tràn đầy chiến ý. Đoạn sa vũ khí là một phen thực trọng cây búa, hắn hô to một tiếng, ngàn cân chủ y. Hỏa long bay múa. Diệp nghiên trong tay một cái hỏa long bay múa ở không trùng, đây là nàng vừa mới tu luyện ra tới tuyệt kỹ. Theo tu vi đề cao, này hỏa long hình dạng sẽ càng thêm ngưng thật. Trên đài cao lộ Vô nhà bỗng chốc trừng lớn đôi mắt, hắn tay hơi hơi run rẩy, "Hỏa Long a, không tồi, không tồi." So lộ Vô Nha càng kích động chính là Đan Phong phong chủ Dung Phong, Dung Phong kích động đứng lên. Một hệ bạch tí di tuyệt trần nàng nhìn qua giống như tuổi thanh xuân thiếu nữ. Dung Phong mân khẩn môi tiết lộ nàng cảm xúc, nàng một đôi mắt đẹp dừng ở dưới đài phong tư hiểu điệu Diệp Nghiên trên người. "Như vậy lợi hại Hỏa Long, hẳn là Hỏa hệ linh căn đi." Diệp Nghiên chút nào không biết chính mình cấp mọi người mang đến như thế nào chấn động. Lúc này nàng cùng Đoạn Sa rất có loại lực lượng ngang nhau cảm giác, hai người trong lòng đều là trào dâng. Đoạn Sa đại truy hung hăng mà huy hướng Diệp Nghiên, nhìn như hôn độn chủ ý pháp, đều có một phen quy luật. Mà Diệp Nghiên trong tay hỏa long không ngừng mà quấn quanh Đoạn Sa, làm Đoạn Sa không có cơ hội công kích Diệp Nghiên. Hai người tuy rằng thập phần mọi mệnh, nhưng đều tràn ngập ý chí chiến đấu. Hỏa chi giao long. Nóng cháy độ ấm làm tỉ thí đài bên cạnh người cảm giác được một trận nóng bỏng. Mọi người nhịn không được lui ra phía sau vài bước, mà trong đám người Bắc minh nguyệt lúc này hai tròng mắt tỏa sáng, nàng liên biết, Diệp Nôn không phải một cái đồ quê mùa. Như vậy ưu tú Diệp Nôn mới xứng đôi cao quý nàng. Đoạn xa phản ứng thập phần nhanh chóng, thiết chủ ý đem Diệp nghiên hỏa lòng chủ y tán. Người! Thực không tồi! Hắn nói xong dùng ra chính mình tuyệt chiêu, vạn cân chủ y Thiết chủ y bên ngoài dường như bao vây lấy một tầng bạch quang, nó xuyên qua diệp nghiên hỏa lòng, bay thẳng đến diệp nghiên nem tới. Diệp nghiên giữa mày một nình, trong miệng bay nhanh phun ra cổ xưa chú ngữ. Linh vòng bị diệp nghiên thúc dục, đây là nàng lần đầu tiên sử dụng linh vòng. Một đạo mọi người nhìn không thấy cái chắn đem diệp nghiên che chở, dường như cấp diệp nghiên phủ thêm áo giáp. Diệp nghiên khỏe môi khẽ nhếch, cây búa gần trong găng tức, nàng lại cảm giác cây búa tốc độ chậm vài lần. Nàng biết đây là bởi vì linh vòng nguyên nhân, Diệp nghiên tay phải một đạo hỏa long bay ra, lại lần nữa chậm lại đại chùy tốc độ. Theo sau nàng ở mọi người khiếp sợ ánh mắt chung, tay không tiếp được đoạn xa đại chùy Trước 1076 người thích hắn. Không chỉ có mọi người trận mắt há hốc mồm, ngay cả đoạn xa bản thân đều không dám tin tưởng. Hắn tăng lớn lực độ, linh lực không ngừng mà đưa vào. Diệp nghiên trong tay linh lực cũng không ngừng mà phát ra. Bởi vì là ở nàng linh vòng bao phủ phạm vi, cho nên nàng có được tuyệt đối chủ lạo quyền. Đoạn xa cảm giác càng ngày càng cố hết sức, trên chán dần dần mạo mồ hôi lạnh, nhưng hắn không nghĩ cũng không thể từ bỏ. Hai cái người lúc này đã là ở dùng linh lực quyết đấu, ai cũng không chịu nhận thua. Đoạn xa tu vi vốn là so diệp nghiên muốn cao, nhưng là diệp nghiên linh vòng cho diệp nghiên cực đại trợ lực. Như vậy một hồi lực lượng ngang nhau tỉ thí. Làm những cái đó cho rằng Diệp Nghiên là bằng vào vận khí tiến vào trước 10 người hành quân lặng lẽ. Năm nay tân sinh đại bỉ, so năm rồi xuất sắc a. Lộ Vô Nha thoạt nhìn thật cao hứng, thật nhỏ đôi mắt mị ở cùng nhau. Phong chủ nói chính là, những người này vượt cấp khiêu chiến năng lực không tồi. Hừ, nói không chừng trên người mang theo cái gì pháp bảo đâu. Hắc trưởng lão hừ lạnh một tiếng, hắn chính là thấy Diệp Giảng Hòa Ninh Ngọc quan hệ không tồi. Ninh Ngọc chính là hắn coi trọng đồ đệ địch nhân, không nghĩ tới, ta còn tưởng rằng tiểu tử này chính là vận khí a, một đường luôn không vào trước bảy. Và mà đi, chuyện này nói cho ngươi, làm người không thể chỉ xem mặt ngoài. Kaka, hắn rất lợi hại. Bắc Minh Nguyệt trên mặt nhiễm đỏ ửng, nhẹ nhàng kéo kéo Bắc Minh Vân tay áo. Bắc Minh Vân trong lòng hô to không ổn, hắn nghiêm túc nhìn bác Minh Nguyệt, Nguyệt Nguyệt, ngươi thích hắn? Kaka. Bác Minh Nguyệt mắc cỡ đỏ mặt, này phúc tiểu nữ nhi biểu tình trả lời bác Minh Vân vấn đề. Bác Minh đụn mây đau đỡ chán, Nguyệt Nguyệt, các ngươi không có khả năng ở bên nhau, ngươi tốt nhất có khác không nên có tâm tư. Vì cái gì? Bác Minh Nguyệt không cam lòng nhấp môi, hắn như vậy ưu tú, cha cùng mẫu thân khẳng định sẽ không phản đối. Bác Minh Vân đang muốn trả lời, ánh mắt lại bị trên đài Diệp Nghiên cấp hấp dẫn đi. Chỉ thấy Diệp Nghiên ngăn trở đoạn xa công kích. Trên tay nàng hỏa long đem đoạn xa cây búa cấp tung ra tỉ thí đài, Mà Diệp Nghiên bản nhân một cái nghiêng người đem đoạn xa cánh tay nắm. Theo sau nàng nhanh chóng bắt lấy đoạn xa cánh tay trái, hung hăng mà cho hắn một quyền. Đoạn xa cường hữu lực chân đá thượng Diệp Nghiên, Diệp Nghiên nhanh chóng xoay người, một cái nhảy đánh tránh thoát đoạn xa. Đoạn xa đá cái không, Diệp Nghiên cũng đã từ hắn sau lưng xuất hiện, sau đó một chân đem đoạn xa đá vào tỉ thí đài bên cạnh. Đoạn Sa còn tưởng cậy mạnh, Diệp Nhiên cũng đã dùng hỏa long đem hắn đưa hạ tỷ thí đài. Buồn trang tỷ thí, Diệp luôn thắng. Trọng tài cười hì hì cấp ra kết quả. Diệp Nhiên lúc này mới thong thả ung dung hạ tỷ thí đài. Dưới đài Đoạn Sa thu hồi chính mình đại truy tử. Diệp Luân, ngươi thực không tồi, có cơ hội chúng ta có thể lại tỷ thí một lần. Hảo a. Diệp Nhiên nhướng mày cười, như vậy hiền lành thái độ làm Đoạn Sa đối nàng ấn tượng càng tốt. Đao Thải Hạ Nhân yêu cầu cuộc đua ra năm 6 7 Phương Đông Vũ cùng La Hy Minh tiên tiến được rồi tỷ thí, kết quả không cần nói cũng biết. Theo sau La Hy Minh lại cùng đoạn xa tiến hành rồi tỷ thí, cuối cùng kết quả. La Hy Minh thứ 5, đoạn xa thứ 6, Phương Đông Vũ thứ 7. Kế tiếp là trước 4 cuộc đua, cái này làm cho mọi người bao gồm phong chủ các trưởng lao đều kích động vạn phần. Nhưng mà cầu huyết sự tình lại lần nữa phát sinh, Diệp Nghiên cùng Tô Hạo Thần thành đối thủ. Kỳ thật Diệp Nghiên sớm có chuẩn bị tâm lý, rốt cuộc hiện tại liền dư lại nàng Tô Hạo Thần Âu Dương Ngộng Bắc Minh Vân bốn cái. Bọn họ ba người tổng muốn cùng người một nhà đối thượng. Diệp Nghiên cùng Tô Hạo Thần hiện tại tỉ thí trên đài, Phi Dương mặc phát làm Tô Hạo Thần nhìn qua dị thường tuấn mỹ. Chương 1077 mỗi người mỗi vẻ. Hai cái người nhìn nhõng cười, con người tỉnh tố chỉ có chính bọn họ biết. Hai đại soái ca tỉ thí, xem điểm 10 phần a. Ta thích diệp nôn, hảo khí phách. Thích, ta cảm thấy tô hạo thần càng xoái, ngươi không thấy hắn phía trước nhẹ nhàng liền đánh bại là hy minh sao. Các ngươi đừng cái cọ, bọn họ mỗi người mỗi vẻ, đều là trong lòng ta nam thần. Ngươi nói rất đúng, đều là chúng ta trong lòng nam thần. Sao lại thế này? Bọn họ như thế nào còn không thể so a, đều cấp chết ta. Ngươi gấp cái gì, nói không chừng nhân ra đang ở tiến hành chúng ta không biết tỷ thí tỉ như tinh thần lực tỷ thí. Có đạo lý, cao thủ tỷ thí, chúng ta này đó phạm nhân khó có thể đoán được. Phía dưới người càng nói càng thái quá, diệp nghiên nhịn không được cười khúc khích, thần, chúng ta lại không thể so, liền phải biến thành tiên nhân. Tô hạo thần tâm tình sung sướng con môi, trọng tài, ta nhận thua. Ninh Ngọc sẽ không cùng chính mình nữ nhân tỷ thí, hắn lại làm sao không phải. Nếu là ngày thường luận bàn còn có thể, ở như vậy trường hợp, Hắn không muốn. Trọng tài khiếp sợ trừng lớn đôi mắt, nói chuyện đều có điểm nói lắm. Này! Tô hạo thần, ngươi xác định muốn nhận thua. Đúng vậy, ta nhận thua. Tô hạo thần trả lời không chút do dự, viện trưởng vô ngữ chịu chịu miệng. Yêu nghiệt đều là quái thai. Một ngữ rơi xuống, phía dưới người nổ tung nổi, này tình huống như thế nào, hảo hảo như thế nào nhận thua. Đúng vậy, đúng vậy. Ta còn ôm hảo hảo xem một hồi tâm thái đâu. Như thế nào liền nhận thua. Thật không thú vị, tốt xấu đánh một hồi a. Tô Nam Thần, tuy rằng chúng ta thực thích Diệp Nam Thần, nhưng ngươi cũng không thể như vậy phóng thủy a. Đúng đúng đúng, Tô Nam Thần, đánh một hồi, đánh một hồi. Tô Hạo Thần vẫn chưa nói chuyện, mà là trực tiếp hạ tỷ thí đài. Lúc này ngay cả Diệp Nghiên bản thân đều là một bức, nàng còn muốn thử xem Tô Hạo Thần tu vi a, đây là liền cơ hội đều không cho một cái tiết tô a. Ở mọi người buồn bực bất mãn từ từ phức tạp cảm xúc bên trong, Diệp Nghiên thông thả ung dung hạ tỷ thí đẻ. Nàng lén lút chọc chọc tô hạo thần cánh tay, ngươi làm gì không cùng ta so. Ta không ngại ngươi thắng ta a Chính là ta để ý, nghiên nghiên, gặp gỡ ngươi, ta vinh viễn đều sẽ không thắng. Tô hạo thần tiếng nói thấp thấp, ở trong lúc lơ đáng liền lay động Diệp Nghiên tâm. Diệp Nghiên làm lơ những cái đó muốn giết người ánh mắt, trực tiếp ngồi nghiêm chỉnh cười nói, a đây chính là ngươi nói kia lần này đệ nhất liền về ta lạc nghiên nghiên cao hứng liền hảo tô hạo thần nhẫn mại cực hảo xoa xoa diệp nghiên tóc đẹp diệp nghiên vưu ngự nhấp môi loại này một quyền đánh vào đông thượng cảm giác không quá sáng a tỷ thí trên đài âu dương ngọng cùng bắc minh vân chính bốn mắt nhìn nhau âu dương ngọng siết chặt trong tay nhuyễn kiếm nàng biết bắc minh vân cùng tây tư liên quan hệ xa xỉ huống chi bắc minh vân là nàng cái kia hảo muội muội nhi tử Nói câu châm chọc nói, bác Minh Vân còn muốn kêu nàng một câu gì đâu. Bác Minh Vân nhìn Âu Dương Ngọng Tinh xảo khuôn mặt, hắn tổng cảm giác có một tia quen thuộc cảm. Nhưng là lại tìm không thấy này tia quen thuộc cảm từ đâu mà đến. Hai cái người đứng ở tỉ thí trên đài, ai đều không có động, hoặc là nói đều đang chờ đợi đối phương ra tay. trọng tay thật sự là nhìn không được, hắn hô to một tiếng, tỉ thí bắt đầu. Âu Dương Ngộng nhìn Bắc Minh Vân khuôn mặt thượng cùng Âu Dương Vũ tương tự môi, nàng nhịn không được hơi hơi nước mắt. Chúng ta bắt đầu đi. Nàng nói xong cũng không nghĩ lại cùng Bắc Minh Vân mà kỷ, trong tay nhuyễn kiếm bên ngoài nhanh chóng nhiễm băng sương, giống như một phen băng kiếm. Chương 1078 đừng đánh vàng bạc song kiếm chú ý. Bắc Minh Vân phản ứng cực nhanh, hắn nghiêng người tránh thoát Âu Dương Ngộng băng kiếm, trong tay linh lực phất quá. Một đạo thủy mạc che ở Âu Dương Ngộng trước mặt. Hai người hai chồng mắt đồng thời phun qua hòa hòa. Âu Dương Mộng tức giận không chỉ là Tây Tư Liên đối Ninh Ngọc làm khó dễ, còn bởi vì hắn là Bắc Minh Vân cùng Âu Dương Vũ Nhi Tử. Mà bác Minh Vân tức giận lớn nhất nguyên nhân là bởi vì Tây Tư Liên. Tây Tư Liên là hắn nhìn chúng nữ nhân, chính mình nữ nhân bị khi dễ, hắn tự nhiên muốn tìm về bãi. Tương so với mặt khác tỷ thí trận này tỷ thí chú định càng thêm xuất sắc. Ninh Ngọc rối dám ninh mi, làm sao bây giờ? Ngộng ngộng Tu Vi hẳn là không có Bắc Minh Vân cao, sớm biết rằng ta vừa mới không nên như vậy liều mạng. Hắn lo lắng ngộng ngộng sẽ bởi vì Tây Tư Liên nguyên nhân cùng Bắc Minh Vân đua cái ngươi chết ta sống. Diệp nghiên an ủi vô vô vai hắn, sau đó lắc đầu nói: Vô dụng, mặc dù ngươi không có bị thương, nàng cùng Bắc Minh Vân chú định sẽ như vậy. Ngươi đã quên Bắc Minh Vân là nhi tử của ai sao? Là Bắc Minh chiến cùng Âu Dương Vũ nhi tử nha. Niên nói chính là. Chúng ta hiện tại duy nhất có thể làm, chính là ở mộng mộng yêu cầu trợ giúp thời điểm trợ giúp nàng. Tô hạo thần thanh âm hơi lạnh, đối với Bắc Minh Nguyệt bọn họ một nhà đều không có hảo cảm. Hắn nhưng không có quên hắn rời đi về sau, bác Minh Nguyệt cùng nghiên nghiên khiêu chiến. Ninh Ngọc gắt gao nắm nắm tay, đôi mắt có thủy quang hiện lên, hắn vẫn là không đủ cường. Cho nên vô pháp vì chính mình âu yếm nữ nhân báo thủ, cũng vô pháp vì chính mình âu yếm nữ nhân xuất đầu. Tô hạo thần dường như xem đã hiểu ninh ngọc tâm tư, hắn nhẹ giọng nói, vàng bạc song kiếm luyện thành về sau uy lực rất lớn. Người hảo hảo cố lên, đến lúc đó có thể cùng ngộng ngộng kề vai chiến đấu. Ân, ta biết, cảm ơn ngươi, hạo thần. Hắn sẽ không quên chính mình dùng ra kim kiếm về sau uy lực. Kia còn chỉ là hắn học chiêu thứ nhất, hơn nữa luyện cũng không thành thục, liền có lớn như vậy uy lực. Hắn vô pháp tưởng tượng hắn cùng Âu Dương Ngộng vàng bạc kết hợp về sau sẽ sinh ra cỡ nào đại uy lực. Âu Dương Ngộng phảng phất biết Ninh Ngọc suy nghĩ cái gì, nàng đối với Ninh Ngọc quay đầu mỉm cười, trong tay nhuyễn kiếm vãn ra một cái kiếm hoa. Bác Minh Vân trong tay thủy hệ linh lực không ngừng phòng ngự. Âu Dương Ngộng là tu vi không có Bác Minh Vân cao, dần dần Bác Minh Vân chiếm thượng phong. Trong tay hắn huyền hóa ra một cái rồng nước, đối với Âu Dương Ngộng hung hăng cắn qua đi. Ngộng Ngộng Ninh Ngọc đống chốc đứng lên, nếu không phải tô hạo thân bắt lấy hắn, hắn phỏng trừng đã nhảy lên tỷ thí đài. Tỷ thí trên đài Âu Dương Ngộng câu môi cười, trong tay nhuyên kiếm đổi thành bạc kiếm. Dù sao Ninh Ngọc kim kiếm đã bại lộ, nàng cũng không có chút nào kiêng rẻ. Dung trời kiếm, Âu Dương Ngộng chiêu thức cùng Ninh Ngọc phía trước sử kia chiêu cơ hồ giống nhau. Vốn dĩ bay lượn ở Âu Dương Ngộng trước mặt dòng nước trực tiếp bị Âu Dương Ngộng chạm thành hai nửa. Mà rồng nước là từ Bắc Minh Vân biến ảo mà ra. Bắc Minh Vân nháy mắt liền đã chịu phản phệ, hắn che lại ngực, phun một búng máu. Âu Dương Ngọng Tu Vi vốn là so ninh ngọc cao, cho nên dùng ra kiếm pháp uy lực so ninh ngọc lớn hơn nữa. Trên đài cao lộ vô nhà con ngươi hiếp lại, khỏe môi khẽ nhết, này hai cái tiểu gia hỏa nhưng thật ra rất có ý tứ a. Phong chủ là muốn nhận bọn họ vì đồ đệ. Hắc trưởng lao đôi mắt hiện lên khiếp sợ, nếu thật là như vậy. Hắn nhưng thật ra không hảo đối kia đem kim kiếm xuống tay. Lộ Vô Nha ha ha cười, "Là có cái này ý tưởng, cho nên ngươi đừng đánh này kim ngân kiếm chủ ý." Bị Lộ Vô Nha nói như vậy phá tâm tư, Hắc trưởng lão mặt tối sầm, trong lòng chửi thầm, "Lão Đông Tây, chờ ta biến thành phong chủ, đến lúc đó ta cái thứ nhất không buông tha ngươi." Chương 1079 Song kiếm hợp bích. Lộ Vô Nha nhìn lướt qua sắc mặt bất thiện Hắc trưởng lão, Đem tỏ mỏ con ngươi đặt ở tỉ thí trên này. Gì, ngươi phát hiện không có, Âu Ngọc này đem bạc kiếm, cùng phía trước Ninh Ngọc kia đem kim kiếm cơ hổ một diễm dạng A. Ngươi không nói ta còn không có phát hiện, giống như thật sự lớn lên giống nhau, chính là nhan sắc có chút bất đồng. Cho nên bọn họ rốt cuộc là cái gì quan hệ? Bọn họ là cái gì quan hệ ta không quan tâm? Ta liền quan tâm này hai thanh kiếm là cái gì quan hệ? Nếu không chúng ta đi hỏi một chút Ninh Ngọc, Ngươi ngốc đi ngươi, như vậy bảo mệnh đồ vật, nhân ra sao có thể sẽ nói cho ngươi. Hơn nữa ta đoán à, bọn họ tu tập chính là một quyển kiếm pháp linh kỹ, tựa hồ bọn họ chiêu thức cũng là giống nhau. Thuyết minh đến mặt sau, còn có thể đủ song kiếm hợp bích đâu. Ngươi sợ là thoại bản xem nhiều đi, còn song kiếm hợp bích. Không tin đánh đổ, hừ. Không rõ chân tướng người nào đó không biết chính mình đoán đúng rồi chân tướng. Lúc này Bắc Minh Vân xoa xoa chính mình khỏe miệng màu tươi. Hắn liếm liếm chính mình khỏe môi vết máu, canh ngọt hương vị nhắc nhở hắn vừa mới đã xảy ra cái gì. Nhưng lại như vậy tỉ thí càng thêm khơi dậy hắn chiến đấu rụ. Bắc Minh Vân tu vi rốt cuộc so tây tư liên cao, cho nên hắn còn không có chiến đấu năng lực. Âu Dương Ngọng trong tay bạc kiếm lập lệ ngân bạch quan mang, Bắc Minh Vân trong tay rồng nước lại lần nữa hướng tới Âu Dương Ngọng bay đi. Lúc này đây Bắc Minh Vân cơ hồ vận dụng trên người sở hữu linh lực. Không thành công liền xả thân dòng nước ở không trung vũ động, tỉ thí đài bên cạnh người đều có thể đủ cảm nhận được dòng nước nồng hậu linh lực. Không dám tin tưởng, bác Minh ra thủy hệ thiên tài quả nhiên lợi hại. Đối thượng như vậy thiên tài, ta phỏng trừng tự nhất chiêu liền bại. Ai nói không phải đâu, ta nếu có thể có lợi hại như vậy, ta nằm mơ sợ là đều phải cười tỉnh. Người cảm thấy ai sẽ thắng. Bác Minh ra thiên tài bác Minh Vân. Vẫn là ngang trời xuất thế âu mộng. kia còn dùng nói khẳng định là Bắc Minh Vân nha. này nhưng không nhất định vạn nhất Âu Ngộng kia tiểu tử bạo phát đâu à Bắc Minh ra chính là có nội tình Bắc Minh Vân nói không chừng có cái gì ác chủ bài đâu người này nói vừa xong liền phát hiện Bắc Minh Vân mở ra phòng ngự phát bảo bởi vì không biết cấp bậc mọi người chỉ có thể chừng lớn đôi mắt nhìn Bắc Minh Vân Âu Dương Ngọng lại lần nữa con con ngôi dùng trời kiếm nàng trong tay bạc kiếm lại lần nữa buộc phát ra lực lượng cường đại Lần này Âu Dương Ngột cũng điều động toàn thân linh lực, mặc dù là có pháp bảo phòng thân Bắc Minh Vân nhịn không được lui về phía sau vài bước. Thừa dịp Bắc Minh Vân hoảng thần cái này trục bánh xe biến tốc, Âu Dương Ngột lấp mình đi vào Bắc Minh Vân trên người. Bác kiếm để ở Bắc Minh Vân hầu kết chỗ, hơi lạnh thanh âm nhớ tới. Người thua. Là, ta thua. Bắc Minh Vân suy sụp nhắm lại hai tròng mắt, đây là hắn bình sinh lần đầu tiên thua như thế chật vật. Quan trọng nhất chính là Hắn bại bởi một cái tu vi không bằng người của hắn. Chờ đến trọng tài tuyên bố kết quả, Âu Dương Ngọng cầm bạc kiếm tay mới chậm rãi rơi xuống. Nàng thu hồi bạc kiếm, mỏi mệnh tay hơi hơi rủ xuống, sau đó lưu loát xoay người. Nàng thẳng thắn cổ lương, đi bước một hạ thi viết đài. Bước đi duy gian, lại không nghĩ ở bắc minh ra người trước mặt mất đi ngạo cốt. Ninh Ngọc đứng ở tỉ thí dưới đài chờ nàng, hai người nhìn nhau cười. Giờ khắc này, Ninh Ngọc là hiểu Âu Dương Ngọc. Hán biết, hán hận không phải Bắc minh chiến không yêu, mà là hán phản bội, nếu nói phản bội có thể tha thứ. Như vậy cùng chính mình muội muội cấu kết với nhau làm việc xấu thương tổn nàng, nàng tuyệt đối sẽ không tha thứ cũng sẽ không bỏ qua các nàng. Mặc dù là Âu Dương Ngọc tưởng buông tha các nàng, Ninh Ngọc cũng sẽ không bỏ qua bọn họ. Trước 1080 năm tháng, tỷ thí tiến vào gây cấn giai đoạn, trọng tài chào dâng thanh âm quanh quẩn ở trên quảng trường. Đột nhiên trọng tài nhìn mỏi mệt Bắc Minh Vân cùng Âu Dương Ngộng có chút rối rắm. Bắc Minh Vân, Âu Dương Ngộng, các ngươi yêu cầu nghỉ ngơi nghỉ ngơi lại tỉ thí sao? Kế tiếp, Âu Dương Ngộng yêu cầu cùng Diệp Nghiên tỉ thí, mà Tô Hạo Thần yêu cầu cùng Bắc Minh Vân tỉ thí. Cuối cùng là Âu Dương Ngộng cùng Tô Hạo Thần tỉ thí. Âu Dương Ngộng trực tiếp lắc lắc đầu, không cần nghỉ ngơi. Nhìn Âu Dương Ngộng như thế chấp nhất, Bắc Minh Vân nói tiếp, ta cũng không cần nghỉ ngơi. Âu Ngộng đều có thể tiếp tục Hắn một đại nam nhân, không có nghỉ ngơi lý do A. Trọng tài khó xử gật gật đầu, Diệp Nghiên cùng Âu Dương Ngọng đứng ở tỉ thí trên đài. Âu Dương Ngọng mặc phát theo phong phi dương, nàng môi đỏ khẽ mở, bởi vì vừa mới chiến đấu, hiện tại ta linh lực khô kiệt. Cho nên kế tiếp tỉ thí, ta nhận thua. Một ngữ dọa tới rồi mọi người, thiên nột, nàng vừa mới như vậy cực cực khổ khổ, hiện tại cư nhiên nhận thua. Người xem nàng mỏi mệt bộ dáng Phòng trừng cũng không có thể lực chiến đấu đi. kia cũng không thể nhận thua à, vừa mới trọng tài không phải nói có thể cho bọn hắn thời gian nghỉ ngơi sao. Ai, không có xuất sắc tỷ thí có thể xem lạc. Diệp ngôn tiểu tử này, vận khí cũng thật hảo. Đúng vậy, quả thực là năm tháng, một đường luôn không, mới so một hồi đâu. Ngươi chỉ là không có nhìn đến thực lực của nàng, húng hổ, khí vận cũng là thành công mấu chốt. Diệp nghiên mộng bức nhìn Âu Dương Ngọng, mộng ngộng. Các ngươi đây là có chuyện gì? Nàng thiếu chút nữa buột miệng tốt ra, hỏi bọn hắn có phải hay không thương lượng tốt. Âu Dương Mộng thanh lãnh trên mặt lộ ra một mặt cười, tiểu nghiên, ta biết, ta đánh không lại ngươi. So với những người khác, ta càng nguyện ý bại bởi ngươi. Nàng nói xong không cho Diệp Nghiên cự tuyệt cơ hội, chính mình thong thả ung dung hạ thi viết đài. Đến nỗi cùng tô hạo thần tỉ thí, Âu Dương Mộng cũng là trực tiếp nhận thua, cùng tô hạo thần so, nàng thắng được. Bắc Minh Vân sắc mặt khó coi ngồi, hắn hiện tại căn bản là không có tỷ thí cơ hội a. Như vậy tính nói, Diệp Nghiên 4 chàng thắng 2 chàng, Tô Hạo Thần cũng thế, Âu Dương Ngộng thắng một hồi. Mà hắn, nếu đánh bại Diệp Nghiên cùng Tô Hạo Thần, nhiều nhất xem như ngang tay. Trọng tài thưa dạ hỏi Bắc Minh Vân, Bắc Minh Vân, người hiện tại yêu cầu cùng Tô Hạo Thần Diệp Nôn cắt so một hồi. Ân, ta biết, ta tưởng trước khiêu chiến Diệp Nôn. Bắc Minh Vân hát mặt. Mặc dù là không thể đánh bại Tô Hạo Thần, Tháng Diệp Ngôn cũng coi như là bảo toàn mặt mũi. Hảo A, chúng ta đây tỉ thí tỉ thí. Diệp Nghiên mi mắt cong cong, đối với những cái đó nói nàng dựa vận khí người. Nàng trong lòng một vạn cái không phục, cho nên nàng cần thiết đánh đánh bọn họ mà ta. Bác Minh Vân tin tưởng tràn đầy hiện tại Diệp Nghiên đối diện, Diệp Nghiên nhấp môi nói. ngươi trước đến đây đi, rốt cuộc ngươi là người bị thương. Nhưng không nghĩ rơi vào một cái bỏ đá xuống giếng danh hiệu Người bác Minh mây trôi thẳng cắn răng Nghĩ đến chính mình đáp ứng quá tây tư liên phải hảo hảo giáo hấn diệp nôn Hắn thu thu đáy mắt hắn ý A Hắn phun ra cười khe thành, Dòng nước nhảy đến diệp nghiền trước mặt Diệp nghiền lông mày khẽ nhếch, Trong lòng âm thầm chửi thầm Tới hảo A Một cái hỏa long trực tiếp đón nhận Bắc Minh vân dòng nước Hơn nữa diệp nghiền hỏa long nhìn qua càng tốt hơn Bắc Minh vân giữa mày vừa nhíu Tăng lớn linh lực cấp cho. Dòng nước nhìn qua thân thể lại lớn vài lần, nhưng Diệp Nghiên cũng không phải ăn chay. Bác Minh Vân dòng nước bao lớn, Diệp Nghiên hỏa long liền cũng bao lớn. Tóm lại dòng nước gắt gao bị hỏa long áp chế, làm Bác Minh Vân an mệt. Trước 1081 nàng là đệ nhất. Tiểu Nghiên thật lợi hại a. Bác Minh Vân kia tư phòng trừng tức chết rồi. Ninh Ngọc Tạc Hề hề cười, trong lòng vẫn luôn vì Diệp Nghiên trầm trồ khen ngợi. Lúc này tất cả mọi người rõ ràng diệp nghiên ý đồ, lộ vô nha thưởng thức cười, làm sao bây giờ? Này mấy cái học viên đều thực hợp hắn ăn uống A. Thật muốn toàn bộ thu vào Linh Phong đâu. Một cái khác đối diệp nghiên thập phần tán thưởng chính là đan phong phong chủ Dung Phong. Dung Phong ha ha ha cười, tay chống cầm trầm tư. Như vậy thú vị hài tử, mặc dù là sẽ không luyện đan, nàng cũng muốn đem nàng thu vào đan phong. Dù sao đối phương là hỏa hệ Linh Can sẽ không có thể học sao? Bắc Minh Vân cảm giác được xưa nay chưa từng có nhục nhã, trong lòng đối với Diệp Nghiên hành vi thập phần phẫn hận. Để cho hắn trật vật chính là chính mình muội muội Bắc Minh Nguyệt đang ở hô to, "Ca ca, ngươi nhận thua đi." Diệp luôn rất lợi hại, ca ca vừa rồi tỉ thí hao phí linh lực quá nhiều, cho nên ca ca nhận thua đi. Bắc Minh Vân gắt gao trừng mắt Bắc Minh Nguyệt, cái này khuỷu tay quẹo ra ngoài muội muội, hắn trước kia có phải hay không đối nàng thật tốt quá? Lam Nàng căn bản là không biết hai mới là nàng thân nhân. Hắn ngước mắt nhìn Bắc Minh Nguyệt bên cạnh Tây Tư Liên, Tây Tư Liên thủy mắt đều là tín nhiệm. Nàng môi ngập ngừng, Vân ca ca, cố lên. Ta tin tưởng ngươi. Bắc Minh Vân đôi mắt hiện ra một mặt ôn nhu, lại toàn thân tâm đầu nhập đến cùng Diệp Nghiên đối chiến chung. Diệp Nhiên nhìn Bắc Minh Vân đột nhiên kích phát rồi chiến ý, nàng hơi hơi dơ lên môi đỏ, vừa lúc thiếu một cái luyện tập. Chỉ cần Bắc Minh Vân toàn thân tâm đầu nhập chiến đấu, nàng thực vừa lòng hắn cái này trạng thái A. Bắc Minh Vân lại lần nữa đem linh lực rót vào dòng nước, sắc mặt của hắn trắng bệnh, trên trán thẩm thấu tinh mịn mồ hôi. Diệp nghiên nhấp môi đem hỏa lòng không ngừng biến đại, bác Minh Vân đối mặt áp lực cũng càng lúc càng lớn. Hắn lại lần nữa mở ra phòng ngự phát bảo, vừa mới cùng Âu Dương Mộng tỷ Thí hắn đã mở ra quá một lần. Cho nên lúc này đây hắn linh lực chân chính gặp phải khô kiệt. Diệp Nghiên đã chịu áp chế cũng càng thêm đại, nàng phất tay đem lung vòng mở ra. Bắc Minh Vân bị bao phủ ở lung vòng bên trong, hắn tốc độ ở Diệp Nghiên trong mắt không ngừng thả chậm. Diệp Nghiên biết này không phải hắn tốc độ chậm, mà là lung vòng phát huy tác dụng. Nàng híp mắt mắt, không ngừng quan sát đến Bắc Minh Vân sơ hở, đột nhiên Diệp Nghiên trên mặt lộ ra một cái tươi đẹp tươi cười. Chính là lúc này, Diệp Nghiên phát hiện Bắc Minh Vân phía bên phải phòng ngự có một cái nho nhỏ sơ hở. Một đạo nho nhỏ hỏa long trực tiếp công phá Bắc Minh Vân phòng ngự, theo sau Bắc Minh Vân phòng hộ cháo trực tiếp bị Diệp Nghiên cấp phá giải rớt. Bắc Minh Vân hô hấp cứng lại, hắn Ninh Mi trong lòng đối với Diệp Nghiên kiêng kỵ càng thêm thâm. Diệp Nghiên lại không có cho hắn cơ hội phản kích, trực tiếp dùng hỏa long đem hắn cuốn hạ tỷ thí thể Bắc Minh Vân không cam lòng lau mồ hôi cùng máu loãng, hắn đã không biết chính mình trên người rốt cuộc là mồ hôi vẫn là máu loãng. Nhưng là hắn cặp kia phẫn hận con người gắt gao khóa trụ Diệp Nghiên, Âu Dương Nhộng, Tô Hạo, Thần Ninh, Ngọc bốn người. Đều do bọn họ, hắn hảo hảo kế hoạch đều tan biến rớt. Diệp Nghiên khiêu khích nhìn lướt qua Bắc Minh Vân, chính mình đạm nhiên ngồi ở Tô Hạo thần bên người. Trong tay cầm mấy viên đan dược, ăn đan dược nhiều lần ăn đường đậu còn muốn tùy ý. Trọng tài đã đem thống kê tốt thành tích giao cho viện trưởng cùng với các phong phong chủ. Viện trưởng trên mặt mang theo cười, vẻ mặt vui mừng đứng ở trên đài cao. Hắn ánh mắt bay nhanh đảo qua Tô Hạo Thần. Lại không có bất luận cái gì dừng lại, lần này tân sinh đại bỉ kết thúc, ta tuyên bố, đạt được lần này tân sinh đại bỉ đệ nhất chính là Diệp Nôn. Đệ nhị danh Tô Hạo Thần, đệ tam danh Âu Dương Ngộng, còn lại thành tích, thỉnh đại gia tại thân phận Ngọc Bài Thượng tự hành xem xét. Nhiệt liệt tiếng vỗ tay vang lên, tuy rằng đối với Diệp Nôn cái này ngang trời xuất thế đệ nhất đại gia có chút khiếp sợ. Nhưng đây là một cái dựa thực lực nói chuyện thế giới. Mọi người bao gồm Bắc Minh Vân đều không lời nào để nói. chương 1.082 Hàn Vực Tuyết Liên, Viện trưởng cười đem phần thưởng bàn phát cấp Diệp Nghiên, Diệp Nghiên vui vẻ tiếp nhận Hàn Vực Thánh Liên, đối với huyền cấp công pháp nàng không có như vậy để ý. Nàng càng để ý chính là Hàn Vực Thánh Liên cùng đi tu luyện tháp tu luyện cơ hội. Nhưng là đối với những người khác tới nói, mặc kệ là tu luyện linh kỳ vẫn là Hàn Vực Thánh Liên, cũng hoặc là đi tu luyện tháp tu luyện cơ hội đều thập phần khó được. Tân sinh đại bỉ cứ như vậy kết thúc, kế tiếp tới rồi quan trọng nhất phân đoạn. Các trưởng lao có thể chọn lựa đệ tử, 50 danh nội môn đệ tử, bên trong có thể chọn lựa ra mỗi cái phong chủ coi trọng thân truyền đệ tử. Sở dĩ làm ai truyền đệ tử danh ngạch thiếu, là bởi vì phong chủ không nhất định mỗi một lần tân sinh đại bỉ đều thu thân truyền đệ tử. Phong chủ nhóm chỉ có ở nhìn thấy chính mình vừa lòng đệ tử khi, mới có thể thu thân truyền đệ tử. Trước 50 danh đệ tử đứng lên, Bọn họ đứng ở quảng trường Trung ương. Mỗi người trong lòng đều thập phần thấp thỏng, mặc dù là Diệp Nghiên cùng Âu Dương Ngộng trong lòng đều có chờ mong. Diệp Nghiên nghĩ đến chính mình mới so như vậy mấy chàng, đột nhiên có chút buồn bực, vận khí tốt là hảo, vạn nhất không có phong chủ hoặc là các trưởng lao nhìn chúng. Kia nàng khả năng chính là nội môn đệ tử. Nàng ngước mắt nhìn Tô Hạo Thần, Tô Hạo Thần bình tĩnh đôi mắt không hề gọn sóng, phảng phất đây là một kiện gà da tỏi mau việc nhỏ. Nhìn thê tử đầu tới ánh mắt, Tô Hạo Thần khỏe môi khẽ nhết, xem như trả lời Diệp Nghiên. Viện trưởng vừa lòng nhìn Tô Hạo Thần, đáng tiếc Tô Hạo Thần kia tư nói qua sẽ không bái sư, hán phỏng trừng cũng không có tư cách đương Tô Hạo Thần sư phó. Đối với những người khác, viện trưởng là trướng mắt, thật giống như an qua sơn chân hải vị người trướng mắt bình thường đồ vật. bắc Lăng học viện chia làm 5 đại phòng, linh phòng, đan phòng, khí phòng, trận pháp phòng, ngự thú phòng mỗi cái phong phong chủ đều có thu thân truyền đệ tử danh lệnh. viện trưởng ánh mắt nhìn lướt qua mọi người, đầu tiên rời đi nơi này, đem nơi này kế tiếp sự tình giao cho mặt khác mấy đại phong chủ. lộ vô nha ha ha cười, ha ha, nếu viện trưởng năm nay không có nhìn chúng người, kia năm nay ta cùng các vị phong phong chủ liền có thể chọn mấy cái hạt giống tốt lạc. linh phong làm năm phong chủ phong, xác thật có năng lực trước hết nói chuyện. khí phong phong chủ hạ ngạn tiếp lời nói. Lộ phong chủ nói rất đúng, năm nay chúng ta đến hảo hảo chọn chọn A. Ta đây không khách khí lạc, ta xem các ngươi là cùng nhau, Ninh Ngọc, Âu Mộng, Diệp Nôn, Tô Hạo Thần, các ngươi nhưng nguyện làm ta lộ vô nhà thân truyền đệ tử. Hắn nói chính là làm hắn thân truyền đệ tử, mà không phải đi các nàng lình phong làm nội môn đệ tử, cái này làm cho tất cả mọi người thập phần khiếp sợ. Dung phong như mày, lộ phong chủ, ngươi cũng không thể như vậy, dùng một lần đem tốt nhất đều chọn đi. Ngươi đến cho chúng ta mặt khác phong lưu chút đường sống a. trừ bỏ những cái đó có đặc biệt thiên phú, đại bộ phận người đều là trực tiếp lựa chọn linh phong, sẽ luyện đan, tự nhiên sẽ lựa chọn các ngươi đàn phong. Lộ Vô Nha lời nói tuy rằng thực bá đạo, lại không có bất luận cái gì sai lầm. Bắc Lăng học viện sở dĩ linh phong là chủ phong, đó là bởi vì rất ít có người sẽ luyện đan những cái đó mặt khác nghề phụ. Dung phong trong lòng một đổ, kia cũng phải nhìn chính bọn họ lựa chọn Diệp nôn, ngươi nguyện ý trở thành ta thân truyền đệ từ sao? Ta là Đan phong dung phong. Mọi người ánh mắt đều dừng ở diệp nghiên trên người, mặc dù là khí phong phong chủ hạ ngạn đều phát ra mời. Diệp nôn, ngươi là hỏa hệ linh can, có thể trở thành luyện đan hoặc là luyện khí sư, ngươi nguyện ý trở thành ta thân truyền đệ từ sao? Ta là khí phong hạ ngạn. So với những người khác, diệp nghiên cái này đệ nhất danh hiển nhiên càng thêm đoạt tay. Rốt cuộc Diệp Nôn là hỏa hệ linh căn sự tình mọi người đều biết. Cho nên linh ọng, đan phong, khí phong phong chủ đều coi trọng Diệp Nghiên. Trong lòng vạn phần thấp thỏm Diệp Nghiên cuối cùng thở phào nhẹ nhõm, chỉ là nhìn tam đại phong chủ bộ dáng, nàng trong lòng có chút dối dám. chương 1083 vinh hạnh chi đến. Bắc Minh Nguyệt đôi mắt tỏa sáng, đầy nước thu mắt nhìn Diệp Nôn, nàng coi trọng nam nhân chính là ưu tú. Hắn lấy được tân sinh đại Bỉ đệ nhất, cũng làm vài vị phong chủ cấp thu làm thân truyền đệ tử, càng muốn nàng càng kích động. Bác Minh Vân đôi mắt châm xuống, hắn cảnh cáo nhìn lướt qua Bác Minh Nguyệt. Nguyệt Nguyệt, không nên có tâm tư ngươi cho ta nghỉ ngơi. Cá ca, hắn như vậy ưu tú, lại là tân sinh đại bỉ đệ nhất, còn có thể trở thành thân truyền đệ tử. Như vậy thân phận, mặc dù là cha cùng mẫu thân đều sẽ không phản đối. Bác Minh Nguyệt mân khẩn môi đỏ, đôi mắt có ủy khuất nước mắt, Vì cái gì ca ca liền không thể lý giải nàng đâu. Tây Tư liên châm trọc con ngươi, nhưng thật ra không có nhiều lời, bởi vì nàng biết Diệp luôn căn bản là sẽ không coi trọng Bắc Minh Nguyệt. Nếu Bắc Minh Nguyệt không phải Bắc Minh Vân muội muội, nàng nói không chừng còn sẽ cười nhạo một phen. Còn lại người nhìn về phía Diệp Nghiên trong ánh mắt đều là hâm mộ ghen ghét, một đám đỏ mắt không thôi. Diệp luôn tiểu tử này thật là có phúc khí, hâm mộ chết ta a. Hắn đây là may mắn. Tô hạo thần cổ vũ nhìn Diệp Nghiên, mặc kệ nàng có tính toán gì không, hắn cái này lá xanh luôn là sẽ duy trì nàng. Diệp Nghiên mí môi, ánh mắt trở nên kiên định lên, cảm ơn vài vị phong chủ nhìn chúng, nhưng là ta càng muốn đi đan phong. Dung phong chủ, về sau ngươi cần phải che chở ta u. Nàng nói nghịch ngợm chấp một chút đôi mắt, ngữ khí thập phần khoan khoái. Tuy rằng nàng không gian có đan vương, nhưng nàng muốn học càng thêm lợi hại luyện đan thuật, tới bổ sung chính mình phía trước không đủ. Nàng như vậy ngữ khí, Dung Phong đối với Diệp Nghiên càng thêm yêu thích, vài vị phong chủ cùng trưởng lão đều là nhân tình. Bọn họ tu vi lại đều so Diệp Nghiên cao, tự nhiên biết Diệp Nghiên là nữ tử, chỉ là không có người sẽ đi chọc phá nàng. Rốt cuộc ở Bắc Lăng, thực lực nói chuyện, giới tính này đó mặt khác đều là hư. Dung Phong mắt đẹp mỉm cười, vốn là tuyệt mỹ nàng lúc này cười mê đảo mọi người, chỉ là nàng chính mình không hề có phát hiện. Nàng thân thiết cười nói, "Hảo Về sau ngươi chính là ta Dung Phong thân truyền đệ tử. Sư Phó Hảo. Diệp Nghiên lập tức tiếp nhận Dung Phong nói, con ngươi đồng dạng nhiễm cười. Lộ vô nha bất đắc di treo kẻo nói, Dung Phong, ngươi nhưng thật ra tìm được vừa lòng đệ tử. Dung Phong sắc thật đối với Diệp Nghiên thực vừa lòng, lộ phong chủ nói rất đúng. Bất quá lộ phong chủ cũng không cần quá lo lắng, nơi này nhiều như vậy ưu tú đệ tử. Đều để lại cho ngươi chọn lựa đâu, ta chỉ cần Diệp ngôn một cái liền hảo. Ha ha ha, ngươi nói rất đúng, Ninh Ngọc, Âu Ngộng Tô Hạo Thần, các ngươi đâu? Lộ Vô Nha đem ánh mắt rời về phía Tô Hạo Thần ba người. Tô Hạo Thần trong lòng vốn là có ý nghĩ của chính mình, cho nên trước hết trả lời. Nhận được lộ phong chủ hậu ái, nhưng là ta tưởng lựa chọn trận pháp phong, bất quá ta sẽ không bái sư, bởi vì ta chính mình có sư phó. Vốn đang vô cùng cao hứng trận pháp phong phong chủ đường thư vừa nghe Tô Hạo Thần nói. Đôi mắt là lại hỉ lại yêu. Cao hứng chính là tô hạo thần lựa chọn chính là trận pháp phong. Không cao hứng chính là tô hạo thần sẽ không bái sư. Bất quá đường thư vẫn là cao hứng đáp. Hảo, vậy ngươi cũng là chúng ta trận pháp phong nội môn đệ tử. Ta phê chuẩn ngươi liền có thể hưởng thụ thân truyền đệ tử đãi ngộ. Cảm ơn phong chủ. Tô hạo thần thanh âm nhàn nhạt, nhạt, cũng không rất lớn cảm xúc dao động. Lộ vô nha biểu tình có chút bất đắc dĩ, hắn chỉ phải nhìn linh ngọc cùng âu ngộng. Vậy các ngươi đâu? Hắn biết Ninh Ngọc cùng Âu Dương Ngọng sẽ không tách ra, rốt cuộc bọn họ tu luyện chính là vàng bạc song kiếm, phải thường xuyên cùng nhau luyện tập linh kỹ. Ninh Ngọc cùng Âu Dương Ngọng nhìn nhau liếc mắt một cái, hai cái người đôi mắt hiện lên ý cười. Vinh hạnh chi đến. chương 1084 ta nguyện ý. Lộ vô nha đại hỉ, vốn dĩ hắn trong lòng thích nhất Ninh Ngọc cùng Âu Ngọng tính cách, nhưng là diệp giảng hòa tô hạo thần như vậy hắn cũng không nghĩ buông tha cho nên mới sẽ đoạt ở mọi người trước mặt trước hết hỏi ra tới. Bởi vì mặt khắc phong đều là yêu cầu tương đối cao, nếu không có ngự thú hoặc là trận pháp thiên phú, giống nhau mọi người đều sẽ không lựa chọn đi này đó phong. Hơn nữa này đó thiên phú phong chủ cùng trưởng lao cơ bản đều nhìn không ra tới, cho nên phong chủ cùng các trưởng lao giống nhau sẽ không ở ngay lúc này chọn lựa thân truyền đệ tử, mà là tại nội môn đệ tử tiến vào nội môn. Bọn họ khảo sát thiên phú về sau mới có thể chọn lựa. Cho nên mặt khác phong chủ cũng không có lại chọn lựa thân truyền đệ tử, nhưng thật ra Linh Phong hát trưởng lao đối với Tây Tư Liên thập phần nhiệt tình. hắc trưởng lao đôi mắt đều là Tinh Quang, Tây Tư Liên, Bác Minh Vân, Bác Minh Nguyệt, các ngươi ba cái nguyện ý trở thành ta đệ tử sao. Hắn nói chính là đệ tử, không phải thân truyền đệ tử, đệ tử hòa thân truyền đệ tử vẫn là có khác nhau. Giống nhau thu đồ đệ soi nhiều thời điểm sẽ thu đệ tử, sau đó ở sở hữu đệ tử bên trong chọn lựa ra mấy cái thân truyền đệ tử. Bác Minh Vân có chút mất mát, bất quá hát trưởng lao phía trước liền nhìn chúng hắn. Đáng tiếc lúc ấy hắn đem cơ hội nhường cho biểu đệ, cho nên hắn mới yêu cầu một lần nữa khảo hạch, hiện tại hắn cũng coi như là một lần nữa trở thành Hắc trưởng lao đệ tử. Cho nên hắn hảo không do dự đáp, "Sư phó, ta nguyện ý." "Sư phó, ta cũng nguyện ý." Nếu Bác Minh Vân đáp ứng rồi, Tây Tư liên tự nhiên cũng đi theo đáp ứng. Tới Bắc Lăng học viện trường học là đệ nhất, đệ nhị nàng chính là muốn cùng Bắc Minh Vân ở bên nhau. Bắc Minh Nguyệt rồi dám cắn cánh môi, nàng mong đợi nhìn lướt qua Diệp Ôn, nàng không có luyện đan thiên phú, cho nên căn bản là vào không được đan phòng. Cuối cùng Bắc Minh Nguyệt có chút không tình nguyện đáp, sư phó, ta nguyện ý. Bắc Minh Nguyệt không tình nguyện luôn cho rằng che giấu thực hảo, nhưng Hắc trưởng lão là nhân tình. Bác Minh Nguyệt tâm tư đã sớm bị hắn nhìn ra tới. Hắc trưởng lao đôi mắt hơi chầm xuống, rốt cuộc không có nói ra, Hai tử con nhỏ, hắn về sau có thể chậm dài giáo. Cuối cùng trừ phương Đông Vũ lựa chọn ngự Thú phong, ứng tịch hồng cũng bị linh phong trưởng lao thu làm thân truyền đệ tử. Dư lại người liền căn cứ chính mình yêu thích cùng với thiên phú tuyển hảo từng người phong. Tất cả mọi người lựa chọn hảo tự mình ngọn núi, mỗi cái phong phong chủ mang theo chính mình phong đệ tử trở về nội môn. Diệp Nghiên đi theo Dung Phong phía sau, mà tô hạo thần ninh ngọc câu dương ngọng ba người phân biệt đi trận pháp phong cùng linh phong. Lựa chọn đan phong đệ tử cực nhỏ, tổng cộng mới vài người, Dung Phong đem mặt khác đệ tử giao cho các sư tỷ sau đó mang theo Diệp Nghiên trực tiếp trở về Dung Phong sân. Dung Phong là đan phong phong chủ, trụ sân tự nhiên là cực đại, cho nên đại viện tử bên trong lại chia làm bất đồng tiểu viện. Dung Phong lánh Diệp Nghiên đi vào một cái sân, sau đó cười nói, Tiểu Sư phó biết ngươi là nữ tử, cho nên ngươi trụ lì sư phó cùng sư tỷ gần, hơn nữa cũng phương tiện ngươi tới tìm ta hỏi chuyện. Sư phó hơn nữa ngươi tổng cộng bốn cái đệ tử, các ngươi trụ một cái sân, ta mang ngươi nhận thức nhận thức bọn họ. Cảm ơn sư phó. Diệp nghiên thập phần cảm động, sân tuy rằng không lớn, chính là cái gì cần có đều có. Tuy rằng phòng bếp này đó là công cộng, cũng may dung phong thân truyền đệ tử không nhiều lắm, tổng cộng mới bốn cái. Hơn nữa làm tu sĩ, kỳ thật chỉ cần một gian phòng liền có thể. Dung Phong chỉ vào Diệp Nghiên cách vách mấy cái phòng, chúng ta thầy trò chi gian không nói tạ, đi, ta mang ngươi đi cho ngươi giới thiệu ngươi các sư huynh sư tỷ Hảo. Đối với Dung Phong, Diệp Nghiên cảm giác cực hảo, nàng là một cái thập phần tốt sư phó. Trước 1085 sư huynh muội Dung Phong mang theo Diệp Nghiên hướng bên phải đi, nàng gõ gõ cái thứ nhất phòng môn. Một cái đáng yêu đầu liền lộ ra tới. Nữ tử lớn lên một trương hoa hoa mặt, dáng người lại cùng tề đan giống nhau hiểu điệu. Gợi cảm dáng người trang bị hoa hoa mặt, thấy thế nào đều sẽ có một chút không khỏe, nhưng là ở nàng nơi này lại sẽ không có như vậy cảm giác. Tiết un tùn tò mò nhìn lướt qua Diệp Nghiên, sau đó lại nghiêm trang hỏi Dung Phong. Sư phó, ngươi tìm ta, ta này còn chưa ngủ tỉnh đâu. Dung Phong hận sát không thành thép trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái. Tuân Tùn, này đều khi nào? Ngươi còn đang ngủ? Tiết Ung Tùn nịch ngợm thẹn lưỡi, ta này không phải vì mỹ dung sao? Sư phò yên tâm, ta sẽ cẩn mẫn học tập luyện đan, làm cho Diệp nghiên mặt. Dung Phong khôi phục tươi cười nói ta cho ngươi giới thiệu một chút, đây là các ngươi tiểu sư muội Diệp Nôn, Tiểu Nôn, đây là ngươi nhị sư tỷ Tiết Ung Tùn. Ngươi là nữ. Tiết Ung Tùn một bộ đại kinh tiểu quái bộ dáng, đôi mắt trừng rất lớn. Diệp nghiên nhèn miệng cười, đúng vậy. Sư tỷ, đúng rồi, sư phó, ta tên thật kêu Diệp Nghiên, nhiên là bách hoa tranh nghiên nghiên. Ngươi này giới thiệu nhưng thật ra độc đáo, tiểu sư muội lớn lên không tồi, ngươi có thể nói cho ta ngươi bảo dưỡng phương thuốc sao. Tiết un tùn hai tròng mắt tỏa sáng, nàng nhìn Diệp Nghiên kiểu nộn làn da, đôi mắt tản mát ra ánh ánh quang mang. Diệp Nghiên xấu hổ mím môi, sư tỷ, nhiều tu luyện đi, có thể mỹ nhan. Phụt, ngươi đổ ta đi. Tiết Ún Tùn che miệng cười không ngừng, đối với Diệp nghiên nhiều vài phần hảo cảm. Dung Phong chịu chịu miệng, nói thẳng, ngươi mang theo tiểu sư muội đi gặp ngươi sư huynh cùng sư đệ. Vì sư còn có chuyện, liền đi trước. Tuất sư phó. Tiết Ún Tùn thành thành thật thật đáp lời, thẳng đến Dung Phong bóng dáng đi xa. Nàng mới nói thầm nói, sư phó nhiều xinh đẹp mỹ nữ à, như thế nào luôn là trang nghiêm trang bộ dáng, ai, lãng phí sư phó thỉnh thế mỹ nhan. Sư tỉ, ngươi nói cái gì đâu? Kỳ thật Diệp Nghiên nghe thấy Tiết un Tùn nói gì đó, nhưng là nàng chỉ có thể làm bộ không biết. Tiết Ún Tùn ngượng ngùng lắc lắc đầu, tới, tiểu sư muội, ta mang ngươi đi gặp sư huynh cùng sư đệ. Nàng nói xong mang theo Diệp Nghiên hướng tới tiểu viện hậu viện đi đến, hậu viện trong phòng bếp hai nói thanh âm vang lên. Sư huynh, hảo không, hảo không, ta đều phải chết đói a. Ngươi đừng nội a, còn không có thục đâu. Khu khu cụt Tiết un Tùn ho nhẹ một tiếng, hai cái an mặc màu xanh lá áo gấm người xấu hổ đứng lên. Hơi béo người nọ trên mặt còn có chút hắc hổ, hắn buồn bực nhìn lướt qua Tiết un Tùn nói: Sư tỷ là ngươi a? Ta còn tưởng rằng là sư phó. Hắn nói lại lần nữa ngồi sụp, một chút dư quang đều không có để lại cho Tiết Ung Tùn. Nhưng thật ra vị kia đại sư huynh lớn lên ngọc thụ Lâm Phong, hắn xấu hổ cười, Ung Tùn, vị này chính là sư huynh. Đây là chúng ta tiểu sư muội Diệp Nghiên, tiểu Nghiên, đây là đại sư huynh muộn cơm. Tiết un tùn cố nén ý cười, liền Diệp Nghiên đều thiếu chút nữa cười phun. cư nhiên có người kêu muộn cơm, ăn cơm. Ha ha, cái kia đại sư huynh tên của người rất có ý tứ a. Không có việc gì, ta đều thói quen, đại gia nghe thấy tên của ta đều là cái này biểu tình. Muộn cơm thập phần bình tĩnh, tình huống như vậy đã phát sinh quá vô số lần, hắn hiện tại đã tập mãi thành thói quen. Hơi béo thanh niên vui vẻ cười nói, ha ha ha, rốt cuộc có người so với ta nhỏ, ta rốt cuộc không phải nhỏ nhất ta. Ta về sau cũng là sư huynh, thật tốt quá thật tốt quá, ta ngậm tưởng rốt cuộc thực hiện. chương 1086 ăn sáng đồ ăn, tiết un tùn cùng muộn cơm đều đã thói quen hắn cái dạng này, vẫn là tiết un tùn giới thiệu nói. Tiểu nghiên, đây là người tam sư huynh quốc mới. Phụt, tam sư huynh tên cũng thập phần độc đáo. Diệp Nghiên cố nén ý cười, trừ bỏ tiết luôn tùng tên. Tên của bọn họ đều thập phần kỳ ba A. Khúc mới lại một chút đều không ngại Diệp Nghiên tiếng cười, hắn còn vui vẻ hỏi. Tiểu sư muội, ngươi là nữ sinh A, vậy ngươi vì cái gì muốn xuyên nam trang A? Ân, vì phương tiện, nhưng là trừ bỏ sư phó cùng các ngươi, rất ít người biết, cho nên các ngươi đừng nói đi ra ngoài ha. Kỳ thật hiện tại nàng cùng lâu Dương Ngọc mấy người tu vi hoàn toàn có thể khôi phục nữ trang nhưng là Diệp Nghiên cảm thấy hiện tại nam trang tương đối phương tiện Đến nội tên, vốn dĩ nàng đã kêu Diệp Nghiên, chỉ là cùng nôn tự hài âm, người khác cũng nghe không ra cái gì. Khúc mới vội vàng đáp, yên tâm đi, về sau ở bên ngoài ta kêu ngươi tiểu sư đệ. Làm nhiều năm như vậy tiểu sư đệ, khúc mới này sẽ vẫn luôn cường điệu Diệp Nghiên là nhỏ nhất. Thế cho nên mặt khác ba người đều có điểm buồn cười, Diệp Nghiên nhìn trong phòng bếp nướng gà rừng, có chút vô ngự chịu chịu miệng. Sư Minh, các ngươi hai cái đây là đang làm gì đâu? Chúng ta ở nướng gà rừng A, tiểu sư muội, ngươi không biết, đại sư huynh tay nghề nhưng hảo. Đợi lát nữa chúng ta nướng hảo, ngươi có thể nếm thử. Khúc mới cười, hơi béo trên mặt đều là thịt đô đô. Muộn cơm có chút xấu hổ ngồi sổm trên mặt đất tiếp tục thịt nướng, tiết un tùn lúc này mới nhịn không được nói cho Diệp Nghiên. Tiểu Nghiên, chúng ta đại sư huynh thích nhất nấu cơm, hương vị cũng không tệ lắm. Đến nỗi ăn sáng đồ ăn, hắn là một cái đồ tham ăn, chính là thích ăn ăn ăn, cho nên đại sư huynh thường xuyên cùng ăn sáng đồ ăn ở bên nhau. Khúc mới sửa đúng tiết ung tùm, sư tỷ, ta không phải ăn sáng đồ ăn. Người như vậy thích ăn, không phải ăn sáng đồ ăn là cái gì. Tiết ung tùm che miệng cười không ngừng, ba người cảm tình thoạt nhìn thập phân hảo. Diệp nghiên lực chú ý bị lại bị trên mặt đất thịt nướng hấp dẫn, nàng nhìn nướng có chút tiêu hồ thịt nướng. Trong lòng thập phần vô ngữ, nhưng là cùng bên ngoài những cái đó thịt tươi so sánh với xác thật hương vị hảo rất nhiều, khó trách khúc mới nói ăn ngon. Diệp nghiên phất tay, trong tay nhiều mấy thứ gia vị, nàng trực tiếp cầm lấy những cái đó còn không có nướng thịt tươi nói. Các sư huynh sư tỷ ta này tính mượn hoa hiến phật, cho các nguyên nếm thử tay nghề của ta. Tiết un tùn cũng không có ôm rất lớn hy vọng, nàng vẫn luôn đối với ăn không có gì chú ý, bởi vì nàng vẫn luôn ăn chính là tích cốc đan đồ ăn như vậy khó ăn đồ vật nếu không phải vì sinh tồn nàng phỏng chừng chạm vào đều không nghĩ chạm vào nhưng là Diệp Nhiên là vừa tới Tân Nhân cho nên ba cái sư huynh tỷ đều không có nói chuyện cũng coi như là cấp Diệp nghiên mặt mũi Diệp nghiên tà mị cong cong môi trực tiếp làm lơ ba người có chút bất đắc dĩ ánh mắt tay nàng bay nhanh ở đống lửa thượng nướng tí nướng lại thập phần quen thuộc rắc lên gia vị muộn cơm cùng khúc mới ánh mắt sáng lên đặc biệt là muộn cơm Người ngoài nghề xem náo nhiệt, hắn chính là trong nghề, tự nhiên nhìn ra diệp nghiền chủ nghệ không tầm thường. Nghĩ hắn thập phần chờ mong nhìn diệp nghiền, diệp nghiên phiên động thì nướng, nồng đậm mùi hương bắt đầu phiêu tán mở ra. Khúc mới cái này đồ tham ăn hít hít cái mũi, hoa, wow, thơm quá, a, nhất định ăn rất ngon. Ngay cả đối ăn không có hứng thú tiết tùn tùn đều nhịn không được nuốt nuốt nước miếng, nàng thử hỏi. Tiểu nghiền, ngươi chủ nghệ thực hảo sao? Còn hành đi, các ngươi có thể nếm thử Diệp nghiên rắc lên cuối cùng gia vị, nướng kim hoàng kim hoàng thịt nướng đưa cho khúc mới. Khúc mới vội vàng tiếp qua đi, hắn trực tiếp cắn một mồm to. chương 1087 thu làm làm đồ đệ đi. Một cơm cùng tiết un tùn ánh mắt dừng ở khúc mới trên người, khúc mới lúc này ăn miệng bóng nhảy, Trong miệng lầm bẩm, ân, hảo mượn, hảo mượn, ăn quá ngon. Tiết un tùn vô ngữ mắt trợn trắng, ăn sáng đồ ăn, ngươi liền không thể văn nhã một chút sao. Ngo. Sư tỷ, thật sự ăn quá ngon, người mau thử xem. Khúc mới bất thời giờ nói một câu nói, sau đó lại tiếp tục bắt đầu vùi đầu khổ làm. Diệp nghiên đem thịt nướng đưa cho muộn cơm cùng tiết un Tùn, muộn cơm gấp không chờ nổi tiếp nhận thịt nướng liền ăn lên. Tiết un Tùn lại có chút chân chờ, rốt cuộc phía trước thời điểm Khúc mới nói ăn ngon đồ vật, nàng vẫn luôn cảm thấy chẳng ra gì. Cho nên nàng nghiêm trọng hoài nghi, chỉ cần là ăn, Khúc mới phỏng trường đều sẽ nói tốt ăn. Muộn cơm như là biết tiết un tùm ý tưởng, hán gật gật đầu, không có nói thêm nữa. Diệp nghiên chính mình thông thả ung dung bắt đầu xé thịt ăn, tiết un tùm lúc này mới nếm thử cắn một cái miệng nhỏ. Vừa mới nhập miệng, nàng liền bị này tốt đẹp hương vị chính phủ, thịt chất tươi mới, hỗn loạn một ít nàng không biết hương vị. Khúc mới đã ăn xong rồi chính mình kê phần, hắn mắt trông mong nhìn muộn cơm cùng diệp nghiên ba người ở ăn. Diệp nghiên phong thả ung dung xoa xoa miệng. Bởi vì chính mình thường xuyên ăn, cho nên nàng vừa mới chỉ cho chính mình để lại một chút. Nhưng là muộn cơm ba người tương đối nhiều, đáng tiếc khúc mới là một cái đồ tham ăn, như vậy một chút đồ vật, đều không thể điền no hán bụng. Muộn cơm xoa xoa miệng, thập phần chân thành nhìn diệp Nghiên, tiểu sư muội, ngươi thu ta làm đồ đệ đi, ta thật sự thực thích nấu ăn. Tuy rằng ta làm đều chẳng ra gì, nhưng là ta sẽ là một cái thập phần nỗ lực đồ đệ. Đại sư Minh Ngươi đừng nói như vậy, chúng ta đều là sư phó đồ đệ, ngươi nếu là muốn học, ta có thể giáo ngươi. Diệp nghiên xấu hổ đỡ chán, hắn chính là đại sư huynh A, nhận nàng đương sư phó, thật sự thực xấu hổ. Muộn cơm lại thập phần chấp nhất, tiểu sư muội, ta chưa từng có ăn qua ăn ngon như vậy đồ vật. Nay khẳng định là nhà ngươi tổ truyền tay nghề, sao lại có thể dễ dàng truyền thụ cho người khác, hơn nữa chúng ta tu sĩ chưa bao giờ câu nệ với này đó. Mặc kệ tuổi lớn nhỏ, chỉ cần ngươi này một hàng so với ta tinh thông, ta liền có thể nhận ngươi đương sư phó. Đừng, Đại sư Minh, đây là nhà của chúng ta hương đặc sản, không phải tổ truyền, nếu ngươi nếu là cảm thấy ngượng ngùng. Ngươi ngày thường nhiều giáo giáo ta luyện đan chính là Diệp nghiên vội vàng cự tuyệt, tuy rằng nàng có lữ minh như vậy đại đồ đệ. Nhưng là nàng là thật sự có năng lực lữ minh, đối với một cơm, nàng thật đúng là không có nhiều ít hảo giáo. Đại sư Minh, tiểu sư muội nói rất đúng, làm một cái ngũ phẩm luyện đan sư, giao giao mới nhập môn sư muội, ngươi có thể đảm nhiệm khúc mới hai mắt sáng lấp lánh, đối lập tiết ung tùng, khúc mới càng thêm hy vọng muộn cơm có thể học được này đó. Bởi vì muộn cơm thập phần hào phóng, hắn mỗi lần luyện tập thời điểm đều sẽ kêu lên khúc mới, hai cái người cảm tình thập phần hảo. Muộn cơm lúc này mới do dự gật gật đầu, tiểu sư muội, về sau ngươi có cái gì sẽ không? Đều có thể tới hỏi ta Hảo, ta đây liền trước cảm ơn sư huynh lạc Ta đi về trước sửa sang lại sửa sang lại phòng Diệp nghiên nói cùng bọn họ cáo biệt Trải qua một cái nho nhỏ ở chung Diệp nghiên biết tiết un tùn thập phần ái mỹ Mà muộn cơm là cái đặc biệt thích nấu cơm người Khúc mới còn lại là một cái đơn thuần đồ tham ăn Nhưng lại như vậy bọn họ càng tốt ở chung Xem ra sư phó ánh mắt thập phần không tồi Mấy cái thân truyền đệ tử nhân phẩm nhìn qua đều cũng không tệ lắm, đến nỗi cụ thể, liền phải chờ về sau ở chung lúc sau mới biết được. Trước 1088 Gen Tô Hạo Thần, Diệp Nghiên trở lại phòng thời điểm, khoe môi còn treo nhàn nhạt tươi cười. Nàng phòng thập phần tố nhã, liếc mắt một cái nhìn lại, phòng bị quét tước thập phần sạch sẽ. Diệp Nghiên đánh giá này một cái nho nhỏ phòng, vô cùng đơn giản một trưng giường, một cái tủ quần áo, cùng với một cái án thư. Nàng ngồi ở phòng ngủ bên ngoài cái bàn biên, cho chính mình đổ một ly trà thủy. Nghiên nghiên, người cư nhiên còn có nhàn hạ thoải mái cấp mặt khắc nam nhân thịt nướng ăn. Tô hạo thần ngữ khi khó chịu ôm chặt Diệp Nghiên, đối với chính mình nam nhân hiện tại xuất quỷ nhập thần năng lực, Diệp Nghiên hiện tại đã thập phần thích hứng. Nàng mi mắt cong cong, thần, người đây là ghen sao? Ta không có. Tô hạo thần banh mặt, tuyệt đối không nghĩ thừa nhận chính mình là ở ghen. Diệp nghiên lại phụt một tiếng bật cười, phúc ha ha, kỳ thật ngươi thừa nhận chính mình ở ghen cũng không có quan hệ, ta sẽ không nói gì đó. Bất quá ngươi cũng biết, ta hôm nay là lần đầu tiên thấy sư huynh sư tỷ, cho nên tỏ vẻ tỏ vẻ hạ. Ân, ta biết, nghiên nghiên, ta cùng người khác cùng nhau trụ, nhưng là ta không nghĩ. Ta chuyển đến cùng ngươi cùng nhau trụ đi. Tô hạo thần ngữ mang ú hoán, ánh mắt chân thành tha thiết nhìn Diệp nghiên. Diệp nghiên vô ngữ chịu chịu miệng. Trận pháp phong phong chủ đối với ngươi như vậy coi trọng, sao có thể không cho ngươi an bài một phòng? Là, chính là ta còn là tưởng cùng nghiên nghiên cùng nhau, chẳng lẽ ngươi bỏ được cùng ta vẫn luôn không thấy mặt sao? Ngươi ban ngày muốn học tập, buổi tối ta bồi ngươi thật tốt.